Chương 62, theo ta nhập luân đồ. Chương 62, theo ta nhập luân đồ. Cái này khiến hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tên này thánh giả thân phận. Như những bộ lạc này tu sĩ nói đều là thật, người này thật sự là thần minh hóa thân, vậy mình xem như thần điện kỵ sĩ đoàn lãnh tụ một trông, lại nên lấy loại nào lập trưởng đến đối mặt hắn đâu? Tên này kỵ sĩ trưởng trong lòng có chút lâm vào mâu thuẫn, nhưng phần này hoang mang cũng không để cho hắn phiền não quá lâu. Bởi vì ngay tại mấy hơi về sau, mảnh này không thể phá vỡ tấm màn niên định, liền bắt đầu chớp động lên một vệt tảm đạm kim quang. Mau nhìn, nơi đó có biến hóa. Điểm sáng màu vàng nóng, là thánh giả đại nhân. Mô tả tổ đám người lập chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn. Thân điện kỵ sĩ trưởng cùng hai tên đại quý tộc ánh mắt cũng đều tập trung hướng về phía chỗ kia điểm sáng, ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong cũng tương tự chớp động lên vẻ chờ đợi. Ba. Kết. Điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu biến bộ phát sáng rực, cho đến như chớp rượu thiên khung sao trời giống như lóe mắt. Lúc này, đám người vừa mới thấy rõ cái này kim sắc sáng ngời ở đầu vườn. Kia là một đoàn bừng bừng tiêu đốt thần hỏa, dường như trong bóng tối một và hải đăng, đứng sừng sững ở mảnh này tà lực tấm màn đêm định. Thật là lợi hại hỏa diễm. Uy năng thậm chí vượt qua Satan nắm giữ thần lôi. Chỉ là, mong muốn hoàn toàn phá vỡ mảnh này tấm màn đen, nó thể lượng dường như vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Thần điện kỷ sĩ trưởng là ở đây tu sĩ trung cảnh giới cao nhất một vị, hắn trước hết nhất đã nhận ra thần hỏa vấn đề. Mặc dù cái này đoàn thần hỏa hiện tại còn 10 phần hữu lực tiêu đốt lên, nhưng so với vô cùng to lớn, đã bao phủ cả tòa chiến trường tấm màn đen mà nói, nó tựa như là giọt nước trong biển cả giống như quá mức nhỏ bé. Những ngày ta lực ngay tại hướng về đỉnh hội tụ, hướng về kia đoàn thần hỏa khởi sướng tấn công mạnh, thế phải đem nó hoàn toàn dập tắt. Hắn thừa nhận tên này thánh giả sát thực lợi hại, nhưng nếu là chỉ có dạng này, cái kia còn xa không đủ để dẫn đầu những người khác đột phá trước mắt khứa cảnh. Ở tên này kỵ sĩ trưởng xem ra, dưới mắt cục diện như vậy, cũng chỉ có đã vượt ra phàm thế chủ giáo đại nhân tự mình ra sân, mới có thể đem nó hóa giải. Đến tiếp sau phát triển của quả nhân như hắn sở liệu đầu dạng, tấm màn đen đỉnh cái này đoàn thần hỏa tại tà lực ăn mòn hạ bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, ánh lửa không còn như lúc trước như vậy lóe mắt. Nhưng khi hắn nhìn về phía mộ xạ tối lúc, lại phát hiện trong mắt của hắn cũng không lộ ra bất kỳ lo âu nào chi sắc, trên mặt vẫn như cũng là như vậy tràn đầy tự tin bộ dáng. Cái này Thiến Hán không khỏi hiếu kỳ, há miệng hỏi, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đoàn kia hỏa diễm đã bắt đầu không còn chút sức lực nào sao? Vì sao còn có thể tự tin như vậy?" Mộ Xạ Tô nghe vậy khẽ cười một tiếng, hắn thích vô cùng có người hướng hắn đặt câu hỏi, bởi vì cứ như vậy, chính mình liền lại có thể tuyên dương một phen thánh giả đại nhân lý niệm. "Kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta là sớm nhất một nhóm đi theo thánh giả đại nhân thần điện tu sĩ. Tại thánh giả trên người người lớn, ta nhìn thấy qua vô số thần tích cùng ý lực." Mộ Xạ Tô ngắm nhìn đoàn kia hỏa diễm, chậm rãi giảng thuật nói, nhưng chân chính để cho ta quyết định đi theo thánh giả đại nhân lại không phải những này thần tích cùng vĩ lực, mà là thánh giả đại nhân chỗ có mang kia phần cao thượng tín niệm. Cho nên, đó là cái gì đâu? Kỵ sĩ trưởng xinh lòng hiếu kỳ, truy vấn. Mộ xạ tổ trầm rãi đưa tay, chỉ hướng tòa kia khổng lồ tấm màn đen, tòa này từ hai ánh chi lực hóa thành tấm màn đen, liền giống với thống trị chúng ta nhất tộc trăm ngàn năm lâu thân điện, hắn nhìn rất khổng lồ, cứng rắn, không gì phản đối. Thánh giả đại nhân, liền như là ngươi bây giờ nhìn thấy bàn kia thần hỏa, hắn có map, hữu lực, có thể cho người lấy hy vọng. Rất rõ ràng, hai so sánh với chỉ rự ở vào cái này, đoàn thần hỏa lực lượng là không cách nào dung chuyển cái này nguyên một tòa tấm màn đen. Nhưng là từ ta cùng thánh giả đại nhân gặp nhau thời điểm bắt đầu, hắn liền chưa từng có cho rằng, chỉ bằng mượn người vĩ lực cùng tần tích, liền có thể phá bỡ thần điện chi phối. Mỗi một vị nhận thánh giả đại nhân chúc phúc tập nhân, bất luận dân chúng bình thường vẫn là tu sĩ, đều là phần này hỏa diễm người thừa kế, bọn hắn lực lượng nhìn như 10 phần nhỏ bé, thậm chí bị thần điện chỗ xem thường, chố khinh thường. Có thể chính là như vậy tinh tinh chi hỏa, khi bọn hắn lẫn nhau đột kết, phát triển thành liệu nguyên chi thế lúc, liền có thể đạn sinh ra đủ để dung chuyển tất cả không thể địch nổi hùng vị vĩ lực. Hô, oh, phốc phốc phốc. Mộ Xạ Tổ vừa dứt lời, tấm màn đen phía trên liền lại lần nữa chuyển ra vận động. Kỵ sĩ trưởng Dương mắt nhìn lên, chính là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần thái. Bởi vì ở mảnh này tấm màn đen phía trên, đúng là bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhỏ nhỏ bé ngọn lửa. Những này nhỏ bé ngọn lửa mặc dù thua xa đỉnh đoàn kia cháy hùng hực hóa diễm, nhưng bọn hắn lại là một cái cùng một cái lẫn nhau tương liên, tựa như Mộ Xạ Tổ nói tới như vậy, mấy hơi ở giữa liền nối liền thành một mạng lớn. Lúc này, Mộ Xạ Tổ bọn người ở tại ánh lửa chiếu xuống cũng là lòng có cảm giác, nhao nhao vận động nhịp độ ở trước ngực ngưng tụ ra thuộc về bọn hắn hỏa chủng, bọn hắn không chút do dự đem chính mình hỏa chủng đẩy đi ra, đầu nhập vào kia lẫm tẩm thiêu đốt trong ngọn lửa. Kỵ sĩ trưởng mắt thấy những này nhỏ bé hỏa diễm càng ngày càng nhiều, nhiều đến liền những này cường đại tà lực đều đã không kịp giật cắt. Cứ kéo dài tình huống như thế, thần hỏa lực lượng chậm chậm chiếm cứ hư không, những ngôi sao kia chi hỏa thật diễn tiến vì liệu nguyên chi tư, bắt đầu trái lại đốt cháy những này tà lực. Mà khi cả tòa tấm màn đen tà lực bị xuống tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, hai đạo màu vàng quang huy chính là đột nhiên tại tấm màn đen nam bắc hai bên đột phá mà ra. Đây là Kỵ sĩ trưởng Mạnh Đình nhìn về phía hai đạo màu vàng quang huy, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Bởi vì tại cái này hai tia sáng phía trên, ngoại trừ kia thần hỏa lực lượng bên ngoài, còn có hắn vô cùng quen thuộc thần lôi chi lực. Lấy hỏa diễm cùng lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Một đạo hét to âm thanh từ tấm màn đen bên trong bộ phát ra, hai đạo màu vàng quang huy cũng đồng thời bay lên trên cướp, trong chớp mắt, liền đem tòa này khủng lộ tà lực tấm màn đen phách trạng thành hai nửa. Ba. Bị một phân thành hai tà lực tấm màn đen trong nháy mắt nứt toà ra, biến chia năm xẻ bảy. Bọn hắn mong muốn chạy tứ tán, nhưng lại bị đẩy trợi thần hỏa đoàn đoàn bao vây cũng cuối cùng bị đốt cháy hầu như không còn. Tấm màn đen phá vỡ về sau, tên này kỵ sĩ trưởng nhìn về phía phía dưới, liền nhìn thấy trên mặt đất có một vị dáng người thấp bé, bán long bán nhân thân ảnh, dẫn theo một đám tu sĩ hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Mà kia hai tên nguyên bản hiệu chung với thần điện kỵ sĩ trưởng, giờ phút này cũng đã tụ hội tại bên người của hắn. Thánh giả đại nhân. Mồ xạ tụ bọn người vội vàng mừng rỡ như điên phi thân mà xuống, hướng bọn hắn thánh giả đại nhân quỳ lạy hành lễ. Hai tên đại quý tộc cũng là rất có nhãn lực độc đáo đi theo sát, liền nghi lễ qua đi, hướng thánh giả đại nhân tuyên thệ hiệu chung. Chuyện cho tới bây giờ Bọn hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra, tên này thánh giả mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Kỵ sĩ trưởng cuối cùng hạ xuống thân hình, hắn nhìn xem hai tên thân mang kim giáp đồng bạn, tại cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng có mấy phần vẻ phức tạp. Nhưng rất nhanh hai người này chính là tiến lên, đem thánh giả đại nhân kia lời nói thuật lại cho hắn. "Thần minh." Kỵ sĩ nghe được xưng hô thế này, tên này kỵ sĩ trưởng hơi sững sờ, sau đó dường như thể hồi quán đỉnh đồng dạng, cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng. "Đúng vậy a, hắn là thần minh kỵ sĩ." Kia rồi Trá thần điện căn bản không xứng nhường hắn hiếu lực. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hắn liền cũng tới trước quy lại, tuổng chân chính thần minh hóa thân, vị đại thánh giả, dâng lên chính mình trung thành. Dương Nguyên Hồng lập tức cũng hướng hắn ban cho một phần quà tặng, nhường hắn cũng tấn thăng làm kỵ sĩ giáp vàng hàng ngũ. Thánh giả đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, trong đám người có người đặt câu hỏi. Đối mặt nghi vấn như vậy, Dương Nguyên Hồng quay người nhìn về phía Bạch Lang Vương Đô cùng thần điện chỗ. Đang hấp thu thần điện phương tu sĩ đại quân về sau, trên đây hắn tu sĩ số lượng đã đầy đủ khổng lồ, đồng thời còn vô cùng thuận lợi được đến 3 tên thần điện đỉnh tiêm chiến lực. Hiện tại co như toàn bộ Bạch Lang Vương Đô cùng thần điện gặp lại, cũng lại khó cùng hắn có lực đánh một trận. Cho nên tại ngั้น ngồi suy nghĩ qua đi, Dương Nguyên Hồng đưa tay chỉ hướng phía đông đường chân trời, cất cao giọng nói, "Theo ta nhập Vương Đô, diệt thần điện, sát thần quang, diũ thần minh." Chương 63, phá hủy thần điện sau cùng huyền tượng chương 63, phá hủy thần điện sau cùng huyền tượng làm thần điện biết được tiền tuyến tin tức lúc, chân chính tiền tuyến sớm đã đẩy vào tới Vương Đô phía dưới. Bởi vì bên đường tất cả bộ lạc cùng thành trì đều đã đã đưa vào thánh giả đại nhân dưới trướng, cho nên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một phần truyền tin được đưa đến Vương Đô. Tới lúc này, bọn hắn còn muốn triệu tập binh lực chống cự, liền lúc này đã muộn. Kia phần tập kết hiệu lệnh đều không có truyền ra thần điện, vương đô bên trong hơn phân nửa quý tộc cùng thân sứ liền đã chủ động ra khỏi thành đô hàng. Còn lại một phần nhỏ cũng tại phát giác thế cục không ổn sau, theo sát lên cái trước bước chân. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, khi nhìn đến ba tên kia người mặc kim giáp đã nhảy phản tới thánh giả trận doanh dưới thần điện kỵ sĩ trưởng sau, cũng là có thể ý thức được, thần điện đây là đại thế đã mất. Vương thất thân tộc tại phát giác đại sự không ổn sau, chính là lòng tràn đầy sợ hãi, hốt hoảng trốn đến trong thần điện mong muốn tìm kiếm bọn hắn che chở. Nhưng mà buồn cười chính là, làm những ngày Vương Thất đi vào bên trong thần điện tối điểm, lại nhìn thấy những cái kia ngày xưa bên trong cao cao tại thượng thần quan, còn có một số còn sót lại không nhiều thần sứ nhỏ. Bây giờ cũng đang quỳ tại đó bộ chủ giáo đại nhân chân dung trước, không ngừng dập đầu khẩn cầu. Buối rồi luôn cung phía dưới, những ngày Vương Thất người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, liền dứt khoát đi theo những này thần điện người phía sau cái mông, cũng bắt đầu hướng về chân dung dập đầu cầu nguyện. Chỉ là bọn hắn không biết là, chính mình nguyện cầu tên này chủ giáo đại nhân, giờ phút này cũng đã quỳ xuống trước thần minh đại nhân bên chân run lẩy bẩy. Tên là thần linh chi điệu trong động thiên, thân ảnh to lớn bạch lang quan sát cái này nhân loại nhỏ bé. Giờ phút này tên trụ giáo đừng nói là đáp lại ngoại giới khẩn cầu, chính là ngẩng đầu nhìn thần minh một cái đăm lượng, đều đã là chút không có. Xem như tại man tộc đặc thú hệ thống hạ tu luyện công thành người, hắn một thân tu vi căn cơ, đều là đến từ thần minh ban ân quà tặng. Chủ giáo trong lòng biết rõ vô cùng, trước mặt vị này vĩ đại thần minh, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem chính mình một thân tu vi toàn bộ thu hồi, nhường hắn từ cao cao tại thượng chủ giáo, biến thành một giới không có chút nào tu vi phàm phu tục tử. Từ nay về sau, Khương Bồ đa chỉ lệnh, không cho phép bước ra tòa này động tiên nửa bước, rõ chưa? Bạch Lang trong miệng thốt ra tiếng người, nhưng phần này bình tĩnh lời nói để tên này chủ giáo nghe vào trong tai, lại chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương vết lạnh. Hắn liên tục không ngừng ứng tiếng nói, rõ ràng, "Ta hiểu được thần minh đại nhân, ta nhất định làm theo, tuyệt sẽ không có mảy may vi phạm." Làm ra phần này hứa hẹn qua đi, hắn chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực nhẹ đi, lúc này lại rướn mắt, chính là đã không thấy kia Bạch Lang thần minh thân ảnh. Nhìn thấy thần minh rời đi, tên này chủ giáo vừa mới như trút được gánh nặng giống như thở giải ra một hơi. Hắn cảm thấy bạn vận may mắn, tại loại này to lớn biến cố phía dưới, chính mình còn có thể giữ được tính mạng cùng Tu Vi, đã là kết quả tốt nhất. Đến mức kia không cho phép rời đi động thiên hạn chế, phần này hạn chế với hắn mà nói, căn bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao coi như không có phần này ra ngoài lại cấm, hắn những năm này rời đi động thiên số lần cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ cùng cái dị nhân đại tu sĩ đấu pháp, căn bản cũng không có lại ra mặt qua. Tới hắn người ở cảnh giới này, sớm đã bu ý tại trong thần điện những cái kia phe phái cùng quyền lực đấu tranh, trong lòng chỉ muốn như thế nào còn có thể nhường Tu Vi của mình tiến thêm một bước cho đến nói, giờ phút này ngoại giới những cái kia thần quan cùng ương thất người dập đầu cầu nguyện, là đã định trước sẽ không được đến bất kỳ đáp lại nào. Thần quan, thần quan lại nhân đúng lúc này, một tên thần sứ run run dậy dậy đi vào thần điện bẩm báo, những cái kia dị đoan, bọn hắn đã tiến vào kinh đô, không bao lâu, liền sẽ đến thần điện nghe được tin tức này, tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy ngực trì trệ, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Đại gia không nên hoảng hốt, chúng ta còn không có thất bại đâu. Đúng, thần điện thế nhưng là nắm giữ thần chi lực che chở, liền xem như ba cái kia phản đồ kỵ sĩ trưởng cũng không cách nào công phá. Nói không sai, hơn nữa chúng ta còn có thần chi nhãn. Chỉ cần những kẻ dị đoan dám can đảm tiến vào thần điện, liền sẽ thu đến thần lực cưỡng thúc, đến lúc đó chúng ta liền có thể đối bọn hắn tiến hành trừng trị thanh toán. Lúc này, mấy tên thần quan tìm được cổ vũ đám người, cũng rất ngoan đem trong lòng bọn họ sau cùng kia phần bại bảo, tọa kia to lớn thần chi nhãn, dẫn tới thần điện trung ương. Những người còn lại lập tức chen chúc mà lên, xuống lại tại thần chi nhãn hai bên, dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng bọn họ nhiều một phần cảm giác an toàn. Cùng một thời gian, thần điện bên ngoài, từ thánh giả đại nhân thống lĩnh tu sĩ đại quân, Giờ phút này đã đem trong thần điện ba tầng ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên cung trung, Lạc Lâm, Mồ Sato, Nụ Tạ, Đa Vũ Sở, Ngô Tở, ba tên kỵ sĩ trưởng cùng một đám quy phục thánh giả trận doanh cảnh giới cao các tu sĩ, cũng đồng dạng súm lại tại Dương Nguyên Hồng bên thân. Thánh giả đại nhân, phía dưới chính là thần điện thần lực phòng hộ, lấy lực lượng của chúng ta còn không cách nào đem nó đánh hạ. Cái tiên nữ tính kỵ sĩ trưởng tiến lên một bước, hướng thánh giả đại nhân hồi báo. Dương Nguyên Hồng nghe tiếng nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào kia phiến thái quang bốn phía vòng phòng hộ bên trên. "Không ngại, đi theo ta." Hắn nhẹ giọng nói một câu. Lập tức liền dẫn linh đám người rơi xuống đất, đi đến tầng này phòng phòng hộ trước, Dương Nguyên Hồng lấy ra tự thân thần hỏa, hướng phía phía trên nhẹ nhàng một phước, sau đó đám người liền nghe được suy suy lửa cháy âm thanh lọt vào tai. Phần này phòng hộ tự bạch quyết thần lực biến thành, đối mặt cao hơn chính mình ra một cái triệu không gian thần hỏa, tự nhiên là không cách nào đem nó chống cự. Chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian, thần hỏa liền đem mặt này thần lực phòng hộ đốt ra một đạo có thể cung cấp đám người thông qua chỗ thủng. Tại Dương Nguyên Hồng dẫn đầu dưới, một đám thánh giả trận doanh hoạch tâm tu sĩ đi vào thần điện bên trong. Khi bọn hắn bước vào thần điện đại môn thời điểm, liền đều là cảm nhận được một cỗ trong còi u minh lực lượng, đem trong cơ thể của bọn họ lực lượng nào đó tước đoạt mà đi. Ngoại trừ Dương Nguyên Hồng bên ngoài, ba quát ba tên kỵ sĩ trưởng ở bên trong tất cả man tộc tu sĩ, cảnh giới đều có rất lớn trình độ giãy xuống, kém xa lúc trước. Đây chính là những cái kia thần quan nhóm lực lượng chỗ, chỉ cần là man tộc tu sĩ tiến vào thân điện về sau, một thân tu vi đều sẽ nhận cực mạnh áp chế, thực lực trên cơ bản là 10 không còn một. Các ngươi lại còn thực có can đảm tiến đến, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Một tên thần quan đưa tay chỉ hướng Lạc Lâm cùng mộ xá Tô và người, nội giận nói, các ngươi những người này Có một cái tính một cái, đều là thần điện phản đồ. Chết không yên lành. Không sai. Thưởng dụ lấy thần minh chúc phúc, không những không biết cảm ơn, ngược lại là cùng một cái gì đoan làm bạn. Thật là khiến người khinh thường. Những lời chửi rủa lời nói nhường lạc lâm bọn người nghe vào trong hai, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười tới cực điểm. Bọn hắn vô ý cùng bọn này không có thuốc chữa ra hỏa cái lại, chỉ im lặng cùng tại thánh giả đại nhân sau lưng chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại, gia như cũng có thể cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía thần con nhỏ, không nhanh không chậm nói rằng, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm cũng lẽ gian nên có đội sai cơ hội. Nghe được lời nói này, thần điện bên này bộ phận Vương thất thân tộc cùng thần sứ cũng có chút động tâm. Nhưng phần này tưởng niệm, tại thần quan nhóm theo sát phía sau trong tiếng gầm giống tức giận lần nữa tiêu tán. "Yêu ngay, đừng muốn muốn ở chỗ này yêu luôn hoặc chúng. Ngươi cái này họa loạn Vương đô dị đoan, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Vội lúc, thần quan nhóm liền làm tức thúc dục thần chi nhãn. Cái kia to lớn độc nhãn đông nhiên mở ra, nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt liền đem Dương Nguyên Hùng khóa chặt. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi có vẻ tiếc hận lắc đầu. Hắn khiến người khác dừng bước, chính mình thì tiếp tục hướng phía trước, cùng cái kia thần chi nhãn khoảng cách càng ngày càng gần. Lấy thần chi danh, hạ xuống thần phạt, trừng trị khinh nhổ thần minh dị đoan, thanh toán tội lỗi của hắn. Thần quan nhóm cùng kêu lên hét to, thần chi nhãn đột nhiên quang mang đại trán, hướng về Dương Nguyên hùng bắn ra một đạo ánh sáng đen thù độc. Đạo ánh sáng này bộ uy năng lường phía sau hắn một đám man tộc tu sĩ bỗng cảm giác trong lòng bị chấn. Bởi vì đây là thần điện chuyên môn vì diện sát man tộc tu sĩ sáng tạo ra được thủ đoạn, bọn hắn sẽ từ bản năng bên trên sinh ra em ngại cảm giác. Nhưng liền như là ngày ấy tại bộ lạc phía trên hạ xuống hỏa vũ đồng dạng, phần này thần quan nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt chiều, đang đến gần tới Dương Nguyên Hồng trước người ba thước khoảng cách lúc, liền không có dấu hiệu nào tiêu tán ở không. Sau đó cái này không thể gặp đại thủ tiếp tục phát lực, trực tiếp đem trọn chùm ánh sáng tính cả hậu phương thần chi nhãn, cùng nhau xoắn nát thành một chỗ mảnh vụn. Đây hết thảy đều phát sinh ở rất ngắn mấy mắt, thần quan nhóm hiện ra nụ cười trên mặt thậm chí cũng không kịp thu liễm, bên cạnh thần chi nhãn liền đã biến thành một chỗ cát bã. Làm sợ hai hậu chi hậu giác lóe lên trong đầu lúc, một đạo để bọn hắn tâm thần câu chiến lời nói cũng trở về đã mà lên. Ta chính là thần minh hóa thân, các ngươi vậy mà mưu toan bัง vào ta ban cho lực lượng đối phó ta, thật sự là vô tri không sợ a. Tại phân này tràn ngập uy nghiêm thanh âm đàng thoại bên trong, thần quan nhóm chính là lòng tràn đầy sợ hãi nhìn thấy, tại Dương Nguyên hồng phía sau đang chớp động ra ba đạo dã thú hư ảnh. Trong đó hai đạo như sư như ứng hư ảnh vẫn ở tại một mảnh ngảm đạm bên trong, nhưng ở giữa cái kia đạo bạch lang hư ảnh, dĩ nhiên đã sinh động như thật đứng đứng ở đó. Chương 64, Binh quý thần tốc chương 64, Binh quý thần tốc bạch. Bạch Lang thần. Đó là chúng ta Bạch Lang thần a. Hán thật, là thần minh hóa thân. Vương thất thân tộc cùng ở đây thần sứ nhìn thấy Bạch Lang hư ảnh sau, đều là kinh ngạc tột lên. Bọn hắn đây cũng là lần đầu, tại ngoại trừ giáng lâm nghi thức bên ngoài thời điểm, gặp được thần minh hàng thế thần tích. Bởi vì lâu dài đến nay thần minh tín ngưỡng, giờ phút này trong mắt bọn họ ngoại trừ vẻ sợ hãi bên ngoài, cũng tràn ngập nhiều mấy vẻ sùng kính. Thần quan nhóm giờ phút này đã là như tắt tiếng đồng dạng hoàn toàn rối tung lên, tay chân luôn cứng đứng tại chỗ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch người, vậy mà thật là thần minh hóa thân. Mà bọn hắn tự xưng là phụng dưỡng thần minh người, lại là liền cái này không có chút nào từng nhìn đâu không chỉ có đem nó coi là dị đoan, thậm chí còn mười phần buồn cười mưu toan dùng thần chi nhãn đối với hắn làm trùng trị. Thần minh đại nhân, ta biết sai rồi. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia trước đây theo gạo tàn nhận nhất thần quan quỷ giám xuống đất, nước mắt tư chảy ngang vừa khóc vừa kể lại nói, ta không biết được là ngài hạ xuống mọi thứ, thần chi nhãn cũng chưa từng truyền đến ngài thần dụ, ngài biết ta là ngài trung thành nhất tiến đồ, trước đó làm tất cả, cũng là vì thủ hộ thần điện, vì thủ hộ ngài chỗ này đến ngõ chốn. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng không hiểu biết nội tình a. Thần minh đại nhân, người không biết vô tội Xin ngài Quan Dung chúng ta vừa mới vô lễ cư trì, như một lần nữa, chúng ta ổn thỏa ở rộng vương đô Chi môn, nên đón ngài đến. Cái khác mấy tên thần quan nghe tiếng cũng lạ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng trước mặt Thánh giả kể ra nỗi khổ tâm riêng của mình. Cứ biểu thị nguyện ý hướng tới hắn hiệp chung, về sau sẽ còn cản càng thêm ra sức thu thập tiến cống tế phẩm cùng bộ lạc tín ngưỡng, đến phụng dưỡng hắn. Nhưng mà như thế làm dáng, nhưng ở đây cái khác man tộc tu sĩ để ở trong mắt, chỉ có thể càng thêm kích thích bọn hắn lựa giận trong lòng nữa. Đều đến một bước này, bọn hắn lại còn nghĩ đến thu hoạch bộ lạc không có chút nào ý thức được thánh giả đại nhân có thể nhất hô bách trừ nguyên nhân thực sự. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là thật ăn năn, thật biết mình sai lầm. Bọn hắn chỉ là tại thánh giả đại nhân vĩ lực hạ, biết mình tử kỳ gần, cho nên mới lựa chọn đầu hàng thần phục. Dương Nguyên Hồng đảo qua trước mặt một đám thần quan cùng vương thất, thản nhiên nói, "Ta vừa rồi đã đã cho các ngươi cơ hội, chỉ rất là tiếc nuối, các ngươi cũng không có cố mà chân ý. Hiện tại, các ngươi có thể hay không mạng sống, quyền quyết định này đã không tại trên tay của ta, các ngươi phải cùng bọn hắn đi làm luận." Nói Dư Minh Hồng đem sau lưng một đám man tộc tu sĩ chiêu đến bên cạnh, nói tiếp, "Những người này, cứ giao cho các ngươi đến xử trí, bất luật làm ra loại náo quyết định, ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nhưng xin các ngươi ghi nhớ, giờ phút này đứng ở chỗ này, các ngươi đại biểu liền không đơn thuần là chính mình, còn có sau lưng vô số gặp hai bay bạ rõ, tiếp nhận cực khổ các tộc nhân." Dứt lời, hắn liền chậm rãi đi ra thôn điện, đem tất cả ân oán để lại cho ở đây man tộc các tu sĩ. Tại đám người này tràn ngập hận ý cùng lửa giận trong ánh mắt, thần quan cùng hương thất nhóm đã là bị sợ hai đến mồ hôi lạnh ứa ra, dường như đã xuyên qua thời không nhìn thấy chính mình tại không lâu tương lai thế thảm tự trạng. Cười. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta, chúng ta là đồng minh, ngài còn nhớ rõ sao? Cầm đầu cái kia thần quan mang một phần hy vọng mong manh mở miệng nói, chúng ta cùng một chỗ để bảo toàn thần điện chi phối, cùng một chỗ phụng dưỡng lấy thần minh. Đồng bạn? Đúng, chúng ta là đồng bạn a. Ha ha ha. Đồng bạn sao? Ba tiên kỵ sĩ trưởng nghe tiếng đều là lộ ra cười lạnh, nếu là trước kia, chúng ta có lẽ sẽ còn bởi vì ngươi lời nói này có một chút động dung. Nhưng là hiện tại, tại biết các ngươi làm những cái kia việc các cùng trải qua lần kia đáng xấu hổ phản bội, các ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ còn ngây thơ lần nữa tin nhiệm các ngươi sao?" Thần quan sau khi nghe xong lập tức mong muốn mở miệng giải thích, nhưng mà không đợi hắn há miệng phát ra tiếng, theo một bệnh kim quang loại qua, tên này thần quan đầu chính là lăn xuống mà xuống. "Giết!" Chém đầu phía sau một người, thị thị trưởng đại biểu ở đây tất cả man tộc tu sĩ đối thần quan cùng bương thất làm ra tuyên phán. Trong chớp mắt, cả tòa thần điện chính là bị nồng đậm sát ý cùng huyết sắc lấp đầy, một trận lật đổ ngày cũ cường quyền chi phối, đánh vỡ ngày xưa gông xiềng rất chó, ngay tại trong đó trình diễn. Thần điện bên trong tất cả thần quan cùng ương tất bị tại chỗ chấm chết. Về sau Lạc Lâm bọn người trải qua điều tra sau, lại đem Vương đô trong ngoài cất dấu Vương thất huyết mạch toàn bộ trừ bỏ. Sương sương tại Bạch Lang Vương đều trăm ngàn năm lâu thần điện, chính là tại hôm nay ầm vang nga xuống. Đến đây, luôn thất cùng thần điện đối Bạch Lang Vương đều chi phối tuyên cáo kết thúc. Hơn 20 ngày sau, ba tên kỵ sĩ trưởng đã đem cảnh nội tất cả thần điện dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Thừa dịp phần này tăng cao sĩ khí, Dương Nguyên Hồng lấy thánh giả thân phận, phát ra phần thứ nhất toàn cảnh lệnh độc viên. Hung sư cùng sát tướng hai phe man tộc vương hiện tại cũng đã chú ý tới Bạch Lang Vương đều dị dạng. Nhưng bởi vì ba tên kỵ sĩ trưởng Thanh Tây độc ác, bọn hắn còn chỉ cho là là thần điện đám kia thần quan nhóm bị thần điện kỵ sĩ chiếm quyền, chưa biết được chân chính tình hình thực tế. Loại này thần điện nội bộ ở giữa lẫn nhau và quyền tranh đấu, tại lâu dài man tộc trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Theo bình thường tình huống tới nói, đoạt quyền về sau nên làm chuyện thứ nhất chính là muốn hoặc trấn áp, hoặc thanh tẩy tàn đảng, cũng bắt đầu vững chắc cảnh nội vốn có thế lực khắp nơi. Giạng này một trận thao tác xuống tới, thế nào cũng phải thời gian 3 tháng đặt cơ sở. Cho nên liền tình huống trước mắt mà nói, mặt khác hai đại man tộc thế lực vẫn không có chân chính đề cao cảnh giác. Bốn hắn cũng tuyệt không cách nào dự đoán tới, Bạch Lang Vương đều thần điện kỷ sĩ vừa hoàn thành nội bộ luật quyến, vậy mà liền có thể ở ngắn ngủi 1 tháng bên trong, đã bình định cảnh nội tất cả bộ lạc, đồng thời lập tức điều động quân binh. Đây chính là nhờ vào trước đây Dương Nguyên Hồng bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực làm thân phận làm nền. Mối mai đao cũng không làm mất kỹ thuậtốn tuổi, tránh giả tên gọi của đại nhân. Bây giờ đã là trở thành Bạch Lang Vương đều cảnh nội tất cả man tộc trong lòng chúa cứu thế, hắn một tiếng hiệu lệnh truyền xuống, vậy coi như là một hô bá đứng trình độ, chỉ lâu đánh đó. Đồng thời tại công phá thần điện sau, Hắn làm chuyện thứ nhất chính là nhường kỵ sĩ trưởng mang theo nhiều tòa mô hình nhỏ trước tấm bia đá hướng phía tây bên cạnh chiến trường, là binh lính tiền tuyến cùng các tu sĩ hạ xuống một phần mấu chốtChúc phúc, vững chắc tiền tuyến thế cục, trong ngắn hạn sẽ không lại có nỗi lo về sau. Thế là tại phát giác cái này mấu chốt chiến cứ sau, Dương Nguyên hùng lập tức bắt đầu tập kết toàn bộ Bạch Lang Vương đều binh lực, chuẩn bị hướng hai tòa vương đô phát động tiến công. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, tiên hạ thủ vi thượng. Thật muốn đợi đến cái khác hai đại vương đô tỉnh táo lại, có sớm phòng bị, đó chính là mất dưới mắt phần này tốt đẹp tiên cơ lại may mắn hai chọn một cân nhắc bên trong, Dương Nguyên hùng lấy tay đầu nắm giữ tình báo, lựa chọn ở vào Đông Bộ Hùng sư Vương Vương đô làm làm đột phá khẩu. Một mặt là Hùng sư Vương đều bị trí cách Bạch Lang Vương đều thêm gần. Một phương diện khác thì càng thêm thực tế, Hùng sư Vương đều thực lực, tại toàn bộ Tam Đại Vương đô bên trong là yếu nhất, hơn nữa bọn hắn bên kia chúc phúc tình huống, so với Bạch Lang Vương cũng còn muốn đáng lo. Bạch Lang Vương đều lại không tốt, ít ra còn có thể cam đoan các phương quý tộc cùng Vương đô xung quanh cỡ lớn bộ lạc được đến ban ân, Hùng sư Vương đều bên kia chúc phúc đã là liền Vương đô đều không ra được. Bởi vậy liền có thể nghĩ đến vị kia hiển hóa hùng sư thần đạo sinh linh, đã là ngày giờ không nhiều, Trần Dương Vụ này tặng đá tiên quân lại không tiến đến cấp hữu trở về, hắn khả năng liền thực sự đi xa. Thế là sau nửa tháng một buổi trưa đêm, làm Hùng sư Vương đều phía tây bùng biên cương binh sĩ buồn ngủ thời điểm, từ một tên thần điện kỵ sĩ trưởng tự mình dẫn đầu tiên phong bộ đội, chính là mượn bóng đêm tập kích đến tận đây. Chương 65, đẩy nan Hùng sư Vương đô chương 65, đẩy nan Hùng sư Vương đô đối mặt đột nhiên xuất hiện sấm lớn, rất nhiều thủ biên sĩ binh cùng tu sĩ thậm chí đều chưa từng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị trấn áp ngay tại chỗ. Thánh Dạ Phương bọn này tu sĩ đó cũng đều là thụ thần minh chúc phúc, được ban ân quà tạo. Đang nhìn Hùng sư Vương Đô kia chúc phúc không ra Vương Đô tình huống. Cho dù không phải ban đêm tập kích, chính diện cứng đối cứng xuống tới, những ngày biên quân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là Dương Nguyên Hùng từ đầu đến cuối giữ lại thần, biết rõ chiến trường sự tình không thể khinh thường, có thể tốc chiến tốc thắng chiến đấu, liền tuyệt không dây dưa dài dòng. Tại cương đại như vậy vũ lực áp chế xuống, chỉ dùng không đến một khắc thời gian, tiên phong bộ đội liền đem nơi này bên cạnh tất cả phản kháng lực lượng bãi bình, cũng phong tỏa tất cả cùng ngoại giới liên lạc. Sau đó lại qua nửa ngày, Dương Nguyên Hồng mang theo quân chủ lực đi tới nơi đây, tại Hùng sư Vương Đô địa bàn bên trên có chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Đại bổng về sau, liền nên là táo mà không. Thánh giả Quang Huy dọc theo đường biên giới một đường reo rắt mà xuống, những ngày Hùng sư Vương Đô binh sĩ cùng tu sĩ, khi lấy được phần này đáng quý chúc phúc về sau, tựa như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nhao nhao vui đến phát khóc. Bọn hắn hô to thánh giả cứu thế khẩu hiệu, chết đi trên người Hùng sư thiếu ký, tượng trưng cho cùng đi qua mình làm ra kết thúc. Bởi vì thời gian thực sự trôi qua quá khổ, cho nên thánh giả tiến ngưỡng tại Hùng sư Vương Đô bộ lạc ở giữa chuyên bá, so Bạch Lang Vương đều còn nhanh hơn rất nhiều. Tại về sau tuyến đường hành quân bên trong, Dư Nguyên Hồng thậm chí đều không cần chủ động phái người ra ngoài, những cái này bộ lạc thủ lĩnh liền sẽ tại nghe tin hậu chủ động đến đây, trông thấy Hùng sư Vương Đô đối tầng dưới chốt bộc lộ, so với Bạch Lang Vương đều là chỉ có hơn chứ không kém. Hùng sư Vương Đô thần điện vương, là tại bọn hắn đại quân nhập cảnh sau nhanh ngày thứ 10 mới nhận được tin tức. Tại lần đầu nghe thấy việc này lúc, bọn hắn thậm chí không thể tin được, còn tưởng rằng là báo lầm, trải qua xác nhận qua đi, mới phát giác đại sự khôn ổn, đội vàng bắt đầu triệu tập nhân mã ứng chiến. Nhưng chính như trước đây lời nói, chúc phúc không ra Vương Đô kết quả Vậy dĩ nhiên là hiệu lệnh cũng không ra được đô đô. Ngoại trừ Vương thất cùng thân điện chính mình nắm giữ lực lượng bên ngoài, đúng là không có bất kỳ cái gì một phương quý tộc cùng bộ lạc hưởng ứng tập kết hiệu lệnh. Cái này trực tiếp dẫn đến ở chính diện trên chiến trường, bộ đội của bọn hắn bất luận tại nhân số vẫn là cảnh giới bên trên, đều thua xa vô thánh người một phương. Trận giặc này đánh nhau thật nhưng nói là đụng một cái liền nát, đối mặt khí thế như hồng thánh giả đại quân, quân sư Vương Đô một phương căn bản không có bất kỳ ngăn cản chí lực, liên chiến liên bại. Căng họng bết chính là, trong quá trình này, địch quân tuyên truyền dư luận chiến cũng đang không ngừng lên men, khiến cho bộ đội bên trong không ngừng có tư sĩ nhảy phản. Trở Hùng sư Vương Đô quân chủ lực lui giữ về Vương Đô thời điểm, bộ đội số lượng đã không đủ xuất phát trước ba thành, đủ để thấy đến tư tưởng bên trên thế công là đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn cái này vừa lui thủ đô, chẳng khác nào là đem trọn tòa trì hạ thổ địa chắp tay đưa ra. Dư Nguyên Hùng cái này cũng sẽ không khách khí, tại hoàn thành đối Hùng sư Vương Đô vây thành xong, hắn liền cùng nhà mình Tiên Tôn chia ra hành động. Trần Dương trốn vào này phương thổ địa phía dưới, tìm kia toi tốt Hùng sư thần minh. Dư Nguyên Hùng thì là bắt đầu chính mình toàn cảnh tuần diễn cho đến man tộc Bạch tính đều tận tụy hoàn nên, hô to thánh danh, tụng sướng cung đức. Tại Hùng sư Vương đô cảnh nội hành động sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất có 2 điểm. Một là Trần Dương nắm giữ lấy hạ xuống trúc phú hoạch tâm khoa học kỹ thuật, nắm tới tất cả man tộc thần dưới chốt bệnh mạch. Thứ hai là bây giờ Dương Nguyên Hồng trên tay nắm giữ một chi khủng lỗ tu sĩ đại quân, ngang so sánh phía dưới, chiến lực đã tại Tam đại Vương đô bên trong riêng một mặt cờ. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được Hùng sư Vương đô cao tầng phối hợp. Nếu không phải là bọn hắn nạo mạn chỉ độn, cùng không làm người trì hạ phương thức, cũng không đến nỗi dạng này bị người một đường đẩy đến cửa nhà. Đối với lui giữ Vương đô những ngày thế lực còn sót lại, Dương Nguyên hùng thực hành vây mạ không công sức lượng. Hắn ở ngoài thành đem tiên tôn chế tác thần miễ bố trí xuống, cùng ban tiếng, chỉ cần ra khỏi thành người đầu hàng, chẳng những có thể miễn trừ tội chết, còn có thể lượng tụ được thần minh chúc phúc. Mới đầu thành nội các tu sĩ còn không thể nào tin được, coi là đây là dụ dỗ bọn hắn ra khỏi thành mà luôn. Nhưng khi có thứ một người tu sĩ rảnh rỗi chạy ra vương đô, cũng tại trước mắt bao người được đến chúc phúc, tu bị phóng đại thời điểm, loại tình huống này liền biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc dù có thần điện tử mệnh lệnh, nhưng làm sao người ta bên ngoài là thật cho chúc phúc? không muốn ngươi cái này cầu nửa ngày liền cái văng đều không có. Chỉ qua ngắn ngủi 5 ngày không đến thời gian, ngoại trừ thần điện cùng ương thất chân chính hạch tâm thành viên bên ngoài, vương đô bên trong tất cả bách tính cùng tu sĩ, liền đều đã ra khỏi thành đầu nhập vào thánh giả đại nhân ôm ấp. Lúc này, Dương Nguyên Hồng cũng đã nhận được nhà mình tiên tôn truyền lệnh. Nơi đây chủ giáo vấn đề đã giải quyết, có thể lập thủ. Thế là Bạch Lang Vương đều thần điện cái bản, nơi này lúc Hùng sư vương đô thần điện bên trong lại lần nữa chính diễn. Bọn này thần quan cùng ương thất sắc mặt thật đúng là xấu xí sí không có sai biệt. Chuyện cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ phát ra từ nội tâm ăn năn ý niệm, đời trong đầu nghĩ đến đều vẫn là làm sao có thể bảo trụ địa vị của mình cùng đặc quyền. Dư Nguyên Hồng tại phá trừ nơi đây thần chi nhân sau, sau lưng hiện ra cái thứ hai man tộc thần minh hư ảnh, một cái người mặc màu nâu lông tóc, cao nền đầu đi vũ hùng sư. Hắn đồng dạng là đem nơi đây thần quan cùng ương thất quyền xử trí, giao cho Hùng sư Vương Đô bạn Vương Tu sĩ. Bạch Lang thần điện khi đó, song phương tốt xấu còn luôn ngứa hai câu. Tới Hùng sư Vương Đô bên này, bọn này sớm đã đối thần điện đoán hận đã lâu các tu sĩ, thì là căn bản không cùng những người này nói nhảm một câu đưa tay chính là rút dao mở giết. Lần này đối với Hùng sư Vương Đô thiểm kích chiến tương đối thành công. Từ nhập cảnh bắt đầu, trước trước sau sau gặp lại, Thánh giả đại quân chỉ dùng 3 tháng ra mặt công phù, liền đem Hùng sư Vương Đô toàn cảnh hoàn toàn chinh phục. Dưới mắt Man tộc chi điệu Tam đại quân đô, liền cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tòa thiết ứng ứng hướng. Phương này Man tộc thế lực trong khoảng thời gian này cũng không phải cũng không có làm gì. Ở tiền tuyến liên tiếp đại bại sau, Hùng sư Vương Đô thần điện hướng thiết ứng ứng đều phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng cũng coi là, bọn hắn tại phần này truyền tin bên trong, như cũng đem Thánh giả một phương xưng hô là dị đoàn. Điều này sẽ đưa đến Thiết Ứng Vương hướng vẫn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng đối trước mắt thế cục có sai lầm lý giải. Khi lấy được phần này truyền tin sau, Thiết Ứng Vương hướng cao tầng nghĩ đến không phải như thế nào cứu viện Hùng sư Vương hướng, mà là cảm thấy giờ phút này Bạch Lang Vương hướng đại quân xuất ngoại, nội địa chính là trống rỗng thời điểm, chính là đem nó chiếm lĩnh cơ hội thật tốt. Thế là Thiết Tướng Vương hướng lập tức ở cùng Bạch Lang Vương đều giáp giới biên cảnh chi địa tập kết binh lực, có thể chờ đại quân tập kết hoàn tất, bọn hắn chuẩn bị vượt biên đoạt đất thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, tất cả tiến vào Bạch Lang Vương đều phạm vi bên trong phe mình tu sĩ, tu vi cảnh giới đều xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống. Rất nhiều thú hồn cảnh tu sĩ dứt khoát tu vi hoàn toàn biến mất, trực tiếp biến thành phàm nhân đồng đạo. Thiết Tướng Vương hướng đây chính là ăn vào tin tức kém thu thiệt, bọn hắn là thật không biết vị này thánh giả lớn người thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Lấy Dương Nguyên hùng đầu não, nếu là phía sau không có bảo hộ, hắn làm sao lại động viên toàn quân xuất kích đâu? Có thể làm ra loại này quyết đoán, đã nói lên nhà mình Tiên Tôn đã chuẩn bị cho hắn tốt lật tẩy phương pháp, nhường hắn có thể an tâm mang binh ở tiền tuyến chinh chiến. Chương 66, mãn độc xong truyện chương 66, mãn độc xong truyện tại án lực bị trừ bỏ sau, Bạch quyết đã là khôi phục đến chính mình cường thịnh trạng thái, nắm này một đám man tộc tu sĩ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mất đi tu vi cảm giác sợ hãi trong nháy mắt ngưỡng thiết ứng bương đều tu sĩ thanh tỉnh đầu não, ba tên kia được phái ra ngoài mã gia thần điện kỵ sĩ trưởng cũng thông qua việc này lĩnh hội một chút nội tình. Từ Bạch Lang Vương đều cùng Hùng sư Vương Đô hai phần cầu viện truyền tin bên trong, đều có nói từng tới kia dị đoan không chỉ là tự xưng thánh giả, còn nói hắn là thần minh hóa thân, có thể làm cho toàn bộ sát tướng đại quân tập thể mất lực lượng, như thế kinh khủng thủ đoạn, cũng không phải là nhân lực có thể làm đến. Tại lập tức đem tất cả bộ đội triệu hồi thiết tướng Vương đều cảnh nội sau, đám người tu vi chính là dần dần khôi phục lại. Như thế một lần, liên đệ cho ba người càng thêm vững tin, kia truyền tin bên trong thánh giả, chính thành chính không thể nào là dị đoan, tuyệt đối chính là kia thần minh hóa thân không giả. Suy nghĩ rõ ràng được này, bọn hắn nơi nào còn dám có bất kỳ ham lăng chỗ đường nghiệm, trực tiếp ngay tại chỗ giải tán bộ đội, ngựa không ngừng vó bay trở về sát ưng thần điện. Lúc này, Hùng sư thần điện sụp đổ tin tức cũng một đạo bị truyền trở về. Thiết ưng vương đều bọn này thần quan nhóm cũng là không ốc, bất luận đối phương đến cùng phải hay không thần minh hóa thân, chỉ bằng hắn 3 tháng đạp phá Hùng sư thần điện, lại có tốc độ tu sĩ tu vi cảnh giới năng lực, mức này năng lực thủ đoạn cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Cái khắc hai đại thần điện hủy diệt, cũng chứng minh kia bị bọn hắn cho rằng bảo mệnh lá bài tẩy thần chi nhãn. Cũng lâu không rời núi chủ giáo đại nhân, tại vị này thánh giả trước mặt căn bản cũng không dễ rũ. Như cứ như vậy ngồi chờ chết số giới, vậy khẳng định là cùng trước hai nhà như thế, một con đường chết. Thế là tại một phen thương nghị qua đi, Thiết Dương Vương đều các cao tầm quyết định cầu sống. Bọn hắn đuổi tại thánh giả đại quân nhập cảnh trước đó, móc ra tự thân toàn bộ quân liếng, cử hành một lần giáng lâm nghi thức. Lúc này, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tằng tư, trực tiếp đem tất cả chúc phúc đều điểm phát ra, nhường Thiết Dương Vương đều cảnh nội tất cả thành trì cùng bộ lạc đều phải một phần vài năm khó gặp đại hỉ sự tình. Từ nơi này liền có thể nhận ra Trước đây tam đại vương đô cao tầng, đối chúc phúc cắt xén là cỡ nào khoa trương. Bây giờ thần minh quang uy như thế ảm đạm dưới tình huống, hạ xuống chúc phúc vẫn như cũ có thể che kín vương đô cảnh nội các nơi. Hồi trước đây vì nhiều thời đại, bọn hắn năng trong bụng chúc phúc kia đều không thể tính toán. Đối với mình những năm này làm được những cái này phá sự, thiết ương vương đều các cao tầng trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn biết, chỉ là làm như vậy, còn không đủ để để bọn hắn cầu được một phần đường sống. Cho nên tại hạ xuống chúc phúc về sau, bọn hắn liền truyền lệnh các nơi, lập tức triệt hồi tam thần đồ đẳng, là ngày sau muốn đi tới mới cũng phụng mật nhượng ra vị trí tiếp lấy toàn bộ thiết tướng vương đều cao tầng cũng là tập thể xuất động, đem thần minh hóa thân, vị đại thánh giả sắp đến tin tức tự mình dẫn tới cảnh nội các nơi. Cũng công bố, lần này toàn cảnh hạ xuống chúc phúc, cũng đều là vị này thánh giả đại nhân công lao, bọn hắn hiện tại chính là muốn đi hướng bắc địa biên cảnh, nên đón vị này vĩ đại tồn tại đến. Nghe được những lời thần quan cùng ương tất cao tầng chính miệng lời nói, thiết tướng vương đều cảnh nội thế lực khắp nơi cũng đều trong nháy mắt đối vị này còn chưa từng đến thánh giả tràn đầy sùng kính tri ý, bọn hắn đều là tự phát đi theo những này vương đô cao tầng bước chân, đi vào cũng cùng nhau đi tới bắc bộ biên cảnh, mong muốn chiêm ngưỡng một phen vị này thánh giả đại nhân quang huy. Lam Dương Nguyên Hùng dẫn đầu cái này, dung hội Bạch Lang cùng Hùng Sư hai đại man tộc thế lực đại quân đi vào biên cảnh lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đường biên giới bên trên đã là quỷ đầy man tộc tu sĩ cùng mấy tính. Đại biểu Vương Đô cao tầng thần quan cùng thống thất, cũng vào lúc này hô to tục danh của hắn, cùng nên lấy hắn giáng lâm. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hùng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tục ngữ giảng quá tam ba bận, cũng là tuyệt không giả. Tại hai lần vận dụng vũ lực lật đổ man tộc Vương Đô có từ lâu chi phối về sau, tới cái này nhà thứ ba, chính là không cần lại đại động can qua. Đối với bọn này biết thời thế thiết ứng Vương đều cao tầng, Dương Nguyên Hồng hiện ra thánh giả vốn có lòng dạ, miễn xá tội chết của bọn họ. Nhưng Vương Tất Đặc Quyền cùng thân điện chi phối đều theo hắn đến, nên đoán kết thúc. Thế nhưng Vương đều hòa bình quy thuận, cũng biểu thị phần này tại man tộc kéo dài trăm ngàn năm tiến ngưỡng chi phối, và hôm nay đi tới nó lịch sử điểm cuối cùng. Thu về Tam Đại Vương đô về sau, Dương Nguyên Hồng đã được đến thống soái toàn bộ man tộc quyền lực chí cao. Như đội thay người bình thường, giờ phút này nhất định là có làm Sơn Đại Vương hưởng thụ một chút ý nghĩ. Nhưng Dương Nguyên Hồng thế nhưng là Dương Linh thanh một tay bồi dưỡng ra được. Đứa nhỏ này tầm mắt cùng cách cục cao đâu? hắn cũng sẽ không bởi vì tu về chỗ này địa điểm liền đạt chí. Dương Nguyên Hồng đầu não từ đầu đến cuối đều mười phần thanh tĩnh. Mãn Tộc chi địa, chính là Dương gia một cái chỗ an thân, không có khả năng xem như chân chính chỗ dựa cùng cậy bảo. Bởi vì tại trung bộ chi địa, chân ý cảnh tu sĩ cũng căn bản không đáng chú ý, người ta tùy tiện đến cái độc viện, liền có thể đưa ngươi cái này Mãn Tộc chi địa tận dự. Hắn hiện tại làm được những này, cũng chính là tại cho Dương gia ngày sau chuyển nhập nơi đây sáng tạo hoàn cảnh, làm tốt làm nền mà thôi. Cho nên tại được đại thế về sau, hắn vẫn như cũ dựa theo cùng tiền tôn trước sớm quyết định kế hoạch chấp hành. Đầu tiên là trừ bỏ Tam Đại Vương đô xác định, tiếp lấy đem nhất tộc khái niệm Tiên Dương ra ngoài, cuối cùng đem kia phần tử tiền tôn nói lên mới Man tộc quản lý phương lược cáo tri các phương. Vương đô, thần điện, thành trì, bộ lạc, loại này trung ương tập quyền thức chi phối hình thức bị toàn diện thủ tiêu, thay vào đó là Man tộc quản sự tư thành lập, phụ trách quản lý Man tộc chi điệu tất cả sự vụ. Dương Nguyên Hồng dựa theo địa thế hình dạng mặt đất cùng các nơi phong tục, đem toàn bộ Man tộc hạch xuất ra 48 cái cánh đồng khu vực. Mỗi cái địa khu căn cứ nhân số, diện tích, tư sĩ tình huống, chờ một chút rất nhiều nhân tố suy tính nhưng tại quản sự tư thu hoạch được khác biệt số lượng nghi sự ghế. Đương nhiên, muốn để man tộc Bạch tính quen thuộc loại này hoàn toàn mới quản lý hình thức, còn cần không ít thời gian. Tại cụ thể áp dụng quá trình bên trong, cũng tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề mới cùng thái hoang âm. Bất quá tiên tôn đã cùng Dương Nguyên Hồng cáo tri, những phiền báis này sự tình ngày sau tự sẽ có người giải quyết. Không cần nghĩ, cái này lại loạn, đã bị hắn cho ba vị man tộc chi địa điện thần đạo sinh linh an bài xử lý. Hơn nữa trải qua lần này cải chế, cũng là hoàn toàn cắt đứt man tộc người tiếp xúc thần minh con đường. Dương Nguyên Hồng lấy thánh giả chi danh cáo tri toàn thể man tộc, từ đó về sau Thần Minh Quang Huy Liễn sẽ bình đẳng giải xuống tại Man tộc Chi Địa mỗi một chỗ, sẽ không bao giờ lại có người núng tràng phần này vĩ lực, cũng đem nó chiếm thành của mình. Từ đó, tốn hao tiếp cận thời gian một năm, Dương Nguyên Hồng rốt cục tại nhà mình tiên tôn trợ lực hạ, hoàn thành chính mình lúc đầu một cảnh. Thành công đối chỗ này Man tộc Chi Địa hoàn thành cải tiến, cũng tại thực chất phương diện bên trên, trở thành nơi này người thống trị cao nhất. Nửa năm sau, Man tộc Chi Địa phía dưới, một chỗ quần sơn vẩn quanh Chi Địa, ở giữa chỗ kia cao nhất đỉnh núi chỗ, một làng, một dự, một đường, ba cái hình thể to lớn sinh linh Đang vây quanh ở một đoàn pháp quang đứng ngoài quan sát xem xét lấy trong đó tình huống. Sau một lát, cái này đoàn hình cầu pháp quang bắt đầu có biến hóa, dần dần hiện ra một bộ màu đen nhánh rắc tay bộ dáng. Đợi đến vật này hoàn toàn thành hình bề sau, ba cái sinh linh vừa mới thở dài nhẹ nhõm. "Phu, xem như đem bảo bối này chế thành." "Đúng vậy a, hy vọng không muốn làm trễ nải thần quân đại nhân đại sự mới tốt. Không nghĩ tới vận dụng xạo tượng thần thuật vẫn là hao tốn thời gian nửa năm, thế tử đại nhân như đến bảo vật này bối, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng." Chương 67, Tam thần tặng kỳ bảo chương 67. Tam thần tặng kỳ bảo Man tộc Tam thần là được thần quân mệnh lệnh, tại cái này Man tộc chi địa phía dưới là Dương Nguyên Hồng luyện chế linh bảo. Bọn hắn ba vị thân thế, cũng tại bị Trần Dương cứu sau, bản giao tin tưởng. Xét thực như thế trước Trần Dương xuất nhập Man tộc chi địa lúc suy đoán như thế, bọn hắn thật đúng là tay cầm một môn thần thuật chuẩn thượng. Nay thuật tên là Thợ khéo thuộc thú thần nói, phân cấp cùng Trần Dương nắm giữ phí thời gian như thế, thuộc về hạ vị thần thuật cấp bậc. Nhưng bởi vì vạn năm trước đó lệnh ba vị này thần linh nhập môn tiên thủ thú thần, thần đạo tu vi chỉ đạt tới thượng vị cảnh giới, chưa từng chứng đạo là thần tôn, càng chưa từng được thần quân phong hào. Thần thuật đạo thống tối cao thần tu vi cả giới, trực tiếp ảnh hưởng thần thuật năng lượng. Cho nên tuy là cùng là hạ vị thần thuật, nhưng ở thực tế uy năng phía trên, thợ khéo lại là trên lệch phí thời gian hai cái cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, thần thuật chi năng cũng không phải hạ người tầm thường có khả năng thi triển. Lấy Bạch Quuyết ba người đại hẹn, mong muốn triển khai phép thuật này nhất định phải là ba người hợp lực mới có thể bật khởi, thiếu một người đều thi triển không được. Lần này được đến thần quân chỉ lệnh, đồng thời cũng là vì cảm niệm thần quân ân thứ mạng, bọn hắn cũng là bỏ nhiều sức lực, lấy ra cái này giữ nhà bản sự. Liên tiếp thi thuật nửa năm có thừa, vừa mới đem bộ này lá thánh tử chế tạo riêng linh bảo giáp tay chế tác hoàn thành. Ba vị thần đạo sinh linh lẫn nhau nói một tiếng vất vả, sau đó chính là pháp theo niệm động, hóa thành ba điểm phẩm thai mắt thường không thể gặp linh quang, thoát ra đại địa, hướng phía man tộc chi địa Đông Bộ thập bạn đại sơn bay đi. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào sơn lâm biên giới, cũng rất nhanh ở trong đó tìm được một tòa động sâu. Ba người tại lần lượt thôi động tự thân thần lực sau đầu nhập trong nước, trong chớp mắt, chính là thiên địa biến ảo, đi tới một phương cảnh trí cực đẹp, linh nguyên hùng hậu trung linh dục túi chi địa. Nơi này là Trần Dương tôn này phân thân bên trong động thiên, thể tích chỉ có bằng thể hài thành, trước đây bởi vì thời gian cùng tinh lực có hạn, cũng liền một mực để đó không dùng lấy. Nửa năm trước đó, tại biết được Bạch Tuyết ba người quản lý thần thuật năng lực sau, Trần Dương liền dẫn bọn hắn đến chỗ này làm một phen chỉ đạo. Chỉ có điều khi đó, hắn còn chưa từng từ Bạch Tuyết bọn hắn nơi này được đến xảo tượng phần tuật pháp môn, nơi đây vẫn là không có bật gì, chưa chế tạo nguyên sơ trạng thái. Nhưng hiện tại cũng đã nghiêm nhiên là cái tiên gia bảo địa bộ dáng. Thần quân chi tài có thể quả thật là không phải chúng ta có thể so sánh, như thế trong thời gian ngắn mà có thể nắm giữ cũng thi triển. Đúng vậy à, chúng ta năm đó thế nhưng là khổ học mấy chục năm vừa mới nhập môn, thần quân cái này vượt đạo tu đi, tinh tiến có thể như thế tấn mãnh, thực sự rung động. Kia là tự nhiên, thần quân đại nhân như thế nào tôn quý cao thượng, hắn ngày đó phú tài tình cũng tất nhiên là có một không hai của kim. Ba vị chân đạo sinh linh nhìn thấy trong động tiên biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức liền nhìn ra đây là xảo tượng thần thuật thủ bút. Như thế liền có thể biết, vị Tiêu thần quân lại nhân đã sơ bộ nắm giữ muôn này thần thuật, đồng thời còn tại của chính mình động thiên bên trong thi triển qua. Cảm thán một phen sau, bọn hắn cũng không quên chính sự, mang theo kia linh bảo đi vào một chỗ linh nguyên tuấn gia tụ chi địa, tìm được một tòa tròn cổng to và phụ. Lấy thần quân dạy bọn hắn pháp môn hướng trong động truyền tin về sau, không bao lâu, cái này tròn cửa từ đó tuyến chính chính điểm hai nửa, hướng hai bên lăn lộn mà mở. Đông, đông. Truy có vẻ có chút nặng nề tiếng bước chân từ trong động truyền ra. Ba người theo tiếng theo nhìn lại, liền thấy là một cái hình thể như hậu ngựa đồng dạ định lấy cái mũi heo lớn rửa, trở đi một vị hình dạng 13, 14 tuổi áo đen oai hùng thiếu niên, từ trong động phủ chậm rãi đi tới. Tiểu thân Bạch Tuyết, tiểu thân Hoàng Định, tiểu thân Thương Tuyệt, bái kiến thánh tử đại nhân. Gặp Dương Nguyên Hồng, ba vị thần đạo sinh linh đều là lễ bái hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Ba vị lại thần, mau mau xin đứng lên. Dương Nguyên Hồng cũng là tại bọn hắn vừa dứt lời sau lập tức nói tiếp, lấy đại thần chi danh đáp lễ ba người. Trải qua cái này mạn tục chi địa một lần, lấy sự thông tuệ của hắn, cũng sớm đã đoán được cái này mạn tục tín ngưỡng tất nhiên không phải là không có lựa thì sao có gói. Không phải Nhà mình Tiên Tôn cũng sẽ không ngồi tới một chỗ đều phải biến mất một đoạn thời gian. Dương Nguyên Hồng rất rõ ràng sự tình, Tiên Tôn không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ giữ khuôn phép đem đoạn đất kế hoạch từng hạng hoàn thành tốt. Sau khi chuyện thành công, Trần Dương liền cũng đúng lúc mượn cơ hội này, thuận lý thành chương đem thần đạo sự tình báo cho Dương Nguyên Hồng. Cái sau xem như Dương gia tương lai chủ cột, gánh vác dẫn đầu gia tộc độc lập cùng quốc khởi sứ mệnh trách nhiệm, sớm đi biết những bí mật này cũng là chuyện tốt. Về sau như một mình hành động, ít ra cũng sẽ không bị những cái kia giá thần lựa gạt. Thế là Dương Nguyên Hồng chính là cùng Bạch Quyết ba người gặp mặt, lẫn nhau biết thân phận. Lúc này mới có bây giờ tam thần nhập động tiên, mang theo linh bảo tiếp thánh tử cảnh tượng. Dương Nguyên Hồng tòa này hạ lớn rùa, thì là Trần Dương dựa theo bản thể trong động tiên cái kia được tu vi nuôi liêu rùa, một so một cho bóp ra tới, cũng không phải là là chân chính vật sống. Năm đó còn là lớn chừng bàn tay bộ dáng, hiện tại đã là lớn đến có thể có người đi lại, trong đó tự nhiên là tụ tạm đa thần quân đại lực dịu rắc. Trần Dương trước kia thấy nó có thể ở lần thứ nhất động tiên đại kiếp bên trong trở về từ có chết, chính là nhìn ra cái này sinh linh trên người có đại phúc vận, thế là ban cho một sợi thần lực. Về sau gặp hắn tu có tạm thành lại cho nó ban cho một phần ngộ đạo cơ duyên, cùng một phần đặc hữu thần lực quả tạm. Vật nhỏ này cũng là không chịu thua kém, đem cái này hai phần tốt đẹp cơ duyên đều tiêu hóa rất tốt, bây giờ đã là tu được tụ khí lục trọng cảnh giới. Tại trên thực lực, từ trấn dương thân đo, đơn thuần lực phòng ngự, cái này cô đầu rút cột sắc về sau đã có thể chống cự tụ khí cửu trọng nguyên kích, tương đối xuất sắc. Phương diện lực lượng, nhất là tại sức chịu đựng cái này một hồi, lớn rùa cũng là viễn siêu ngoại giới những cái kia bình thường yêu thú. Toàn thân cao tốc, cũng chính là tại phương diện tốc độ kém chút ý tứ. Bất quá điểm này chờ hắn đột phá đến ngưng nguyên cảnh giới liền có thể giải quyết dễ dàng, có thể có ngự phong bản sự, chân ngắn cũng liền không gọi chuyện. Tạ thánh tử, Bạch Quế ba người đứng dậy, sau đó đem tia phần linh bảo giáp tay lấy ra, cùng kính đưa lên. Dương Nguyên Hồng tiếp nhận, chỉ dò xét một cái liền mặt lộ vẻ vui mừng nói, tốt một cái siêu phẩm thoát tục bảo bối. Ba vị đại thần khi chân thần thông đến. Hắn vừa bắt đầu liền biết cái này linh bảo là cái lợi hại bảo bối, xem chừng ít nhất phải là trấn tông chí bảo cấp bậc. Thánh tử và Ken, chúng ta thủ đoạn cùng thần quân so sánh, còn kém xa lắm đâu." Bạch Quế kiếm tốn một câu, sau đó tiến lên bắt đầu vì Dương Nguyên Hồng giảng giải. Bảo vật này tan thánh tự tinh huyết, chỉ dùng mặc, không cần luyện hóa, liền có thể có nhập thể hòa mình chi năng. Dương Nguyên Hồng trong lòng một kỵ, sau đó đem giáp tay mặc vào. Quả nhiên, không đợi hắn động niệm, bảo vật này liền cực kỳ tự nhiên cùng hai cánh tay của hắn hòa thành một thể. Dường như cái này linh bảo bản thân liền là trên người hắn huyết độc đồ đạm. Tiếp lấy cũng không cần vận dụng chân nguyên, chỉ cần động động ý niệm, liền có thể tương khởi hoàn xuất hiện hình. Như thế thần kỳ bảo vật, nhưng hắn không khỏi lại là tán thưởng một câu bạch quyết ba người thủ đoạn cao cường. Bạch quyết lập tức tiếp tục vì hắn nói đến đây bảo vật đặc tính ngoại trừ tăng phúc lực lượng, tăng lên phòng ngự, chống lên hộ thuẫn dạng này cơ sở công năng bên ngoài, bảo vật này còn có ba loại năng lực đặc thù. Tựa như cái kia có thể hiện hóa ba loại chúc phúc man tộc đồ đằng đồng dạng, cái này linh bảo xuất từ bài quyết ba người chi thủ, tự nhiên cũng liên kế thừa đặc điểm của bọn hắn. Một kỹ là Triệu Dũng, thánh tử tu luyện nhưng phải bảo vật này trợ lực, dường như sóng biển sóng triều đồng dạng liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Hai kỹ là Cam Lâm, có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ thánh tử khôi phục nhanh chóng thương thế, này tổn thương bao quát độc hại. Vậy hai, chỉ cần tôi động bảo vật này, đảm bảo thuốc đến mật trừ. Ba ký là tiên sinh, vật này từ thánh tử tinh huyết làm cơ sở, bây giờ bật quy nguyên chủ, liền đã cùng thánh tử tâm thần tương liên, nhưng tại trong cõi u minh hiển hóa xu cắt tị hung nghiệp quả. Chương 68, động tiên đại thăng cấp chương 68, động tiên đại thăng cấp nói xong ba loại năng lực đồ, Bạch quyết lại bổ thêm một câu, lấy tiên đạo tu hành tính lên, vật phẩm này giai có thể có thể so với kia thông linh viên mãn đỉnh chót, tha thứ ta ba người đạo hạnh nô cạn, không cách nào là thánh tử luyện thành trung tam cảnh thiên bảo. Ba vị đại thần quá khiêm tốn, bảo vật này chi năng đã là vạn phần đến, vất vả ba vị, Nguyên Hồng ở chỗ này cảm ơn. Được như vậy một kiện có thể tùy tâm mà động chí bảo, Dương Nguyên Hồng trong lòng thật có thể nói là vui vẻ đến cực điểm. Đồng thời hắn cũng là thấy được thần đạo thủ đoạn chỗ lợi hại. Liên cái này giáp tay linh bảo, phóng nhãn toàn bộ thương Lan Châu, hẳn là cũng chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm khí đạo tông cửa có năng lực luyện chế, hơn nữa còn chưa nhất định có thể đạt tới nhiều như vậy trọng công hiệu. Thông qua việc này, Dương Nguyên Hồng cũng lờ mờ thấy được nhà mình tiên tôn một chút tâm tư. Những ba vị này đại thần giàn đúc linh bảo tặng cho chính mình, có lẽ liền mang ý nghĩa tại về sau chính mình sẽ có một đoạn, không, có tiên tôn che chở, một mình sông sáo con đường tu hành. Dương Nguyên Hồng lần này suy đoán sát thực không giả, Trần Dương tại kinh nghiệm man tộc một chuyện sau, ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là man tộc chi địa đều như vậy, trong lúc này bộ bên ngông nhiều tiên đạo thế lực cùng thần đạo sinh linh tình huống, khẳng định chỉ có thể càng thêm phức tạp. Hắn cũng không lo lắng cho mình mất lựa, dù sao bây giờ tay cầm chân thần quyển hành, đối mặt bất kỳ cục diện, hắn đều có thể lợi dụng mười hơi phát động thời gian thay đổi cả hồn. Trần Dương lo lắng, La Vạn nhất chính mình liền thạch thể cùng một chỗ bị nhốt lại nơi nào đó, không cách nào cùng Dương Nguyên Hồng bắt được liên lạc, vậy thì không cách nào vì hắn cung cấp trợ lực. Tuy nói Dương Nguyên Hồng bây giờ dị thể tu thành Bình thường Thông Linh Cảnh tu sĩ đã không làm gì được hắn, nhưng nếu là không có trí bảo kia chiến lực của hắn cũng sẽ chầm rực, chúng bộ chi địa cường giả như mây, liền Trần Hoài Ân dạng này tu thành Thông Linh cảnh tu sĩ, đều muốn bị Ngọc Tiêu tông dạng này tầng dưới chốt nhất thế lực từ bỏ, có thể thấy được ngoại trừ Thật Thiên Kiêu bên ngoài, bình thường những cái kia Thông Linh cảnh, tại trung bộ là phi thường không đáng tiền. Dương Nguyên Hồng Thiên Phú và tiềm lực đều phi thường lớn, nhưng vẫn là câu nói kia, không có chân chính trưởng thành tiền điều, tại cao thủ chân chính trước mặt, bất quá là cái hơi hơi quẻ mạnh chút con kiến mà thôi. Trần Dương nếu là không tại Đừng nói trung tam cảnh những cái kia lại năng, đến cái thông linh hậu kỳ hướng lên trên tu sĩ, đều có thể cho Dương Nguyên Hồng một bàn tay trụ chết rồi. Cha có nước có, cuối cùng không bằng chính mình có. Cho nên Trần Dương tại một phen suy nghĩ sau, chính là quyết định đã tới, liền dứt khoát nhượng Bạch quyết cái này và cho Dương Nguyên Hồng toàn bộ lợi hại bảo bối phong thân. Không nói trong lúc này ba cảnh sự tình, ít ra nhường Dương Nguyên Hồng tại đối mặt hạ tam cảnh nguy cơ lúc, đều có thể có sống sót khả năng. Không khổ cực, không khổ cực. Chúng ta chịu đủ đoán lực tàn phá, đã không còn sống lâu nữa, là thần quân cùng thánh tử đến đây vượu cho là phải trả phần ơn tình này. Không sai, đây bất quá là chúng ta việc nằm trong vận sự. Một phen khách sáo bề sau, ba vị thần đạo sinh linh bắt đầu tự động phủ cáo lui, lại lần nữa hóa thành linh quang, đi tới ở vào nơi đây động thiên sâu dưới lòng đất một chỗ cực nhiệt chi địa. Nơi đây nham tương lan lộn, ngọn lửa bắn ra bốn phía, chỉ là vào tới nơi đây kia một chỗ sóng nhiệt, đã là có thể đem tụ khí tu sĩ tại chỗ tiêu chết. Cho dù là có chân nguyên hộ thể ngưng nguyên tu sĩ, ở chỗ này cũng biệt sống không qua nửa khắc thời gian. Mà bọn hắn muốn tìm tặng đá thân vân, hắn tôn này linh thể Bây giờ đang quanh thân buốc lên thải quang, chấm giữa tại cái này một mảnh đỏ cam chi sắc ở trong, liền tựa như tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Bạch huyết ba người vừa vào nơi đây, nhìn thấy thần quân linh thể bao quanh thải quang, chính là vô cùng hiểu chuyện ở một bên chờ. Đến tiếp sau quan sát ở giữa, bọn hắn chính là không cầm được từng đợt kinh hãi. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra mấy quẻ, nhưng xem như được xảo tượng thần thuật truyền thừa thần đạo sinh linh, bọn hắn lại là có thể rất nhanh phát giác được. Vị này nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng thần quân đại nhân, dưới mắt chính là tại lấy chính mình ma luyện thần thuật đâu. Cái này không thể không nói một chút Trần Dương tại được xảo tượng thần thuật sau quá trình tu luyện. Tại Bạch Tuyết bọn hắn xem ra, vượt đạo tu tập thần thuật, có thể trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm môn, cũng nắm giữ thị chiến, đều là bởi vì hắn vị này thần quân đại nhân tiên tư có 102 cổ kim. Nhưng chỉ có Trần Dương bản nhân biết, chính mình tại thần thuật tu tập bên trên tiên phú, cùng tiên đạo bạch nghệ không kém là bao nhiêu, nhiều lắm là tính cái đã trên trung đẳng trình độ. Quang âm đạo thần quân ban tự pháp, cùng Bạch Tuyết ba người hiện pháp khái niệm có thể là hoàn toàn khác biệt. Cái trước tựa như là kia thần quân đem làm cơ quen, nghiền nát, trực tiếp đút tới Trần Dương cho miệng. Hắn chỉ quản hướng xuống nuốt là được rồi. Cái sao thì là tương đương với cho Trần Dương một cái thực đơn, nhưng chính hắn tìm nguyên vật liệu cùng công cụ, chính mình bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ thức ăn này muốn làm thế nào. Chờ làm xong mới có thể ăn được trông bộ. Trần Dương sở dĩ có thể nhanh như vậy nhanh đem xảo tượng thần thuật tu tới nhà môn, kia đều phải là dựa vào lấy phí thời gian thần thuật ý năng, nhường hắn có thể không hạn số lần tại trong thực tiễn làm lại, dựa vào lấy lượng thủ tháng biện pháp, vừa mới đưa tới chất biến. Không phải chỉ là lần lượt tìm kiếm tu tập thần thuật vật liệu, đều phải tiêu tốn hắn nhiều năm công phu. Vừa ra Tây Bất Chi địa lục Hàng gói này phân thân động tiên nhưng vẫn là một mèo hai trắng trạng thái. Hiện nay cũng đã có thể cung cấp hướng Dương Nguyên Hồng dạng này thiên tiêu tùy ý tu hành, còn có thể dung nạp Bạch Quyết ba người linh thể tiến bảo. Sáo tượng thần thuật mặc dù uy năng không bằng phí thời gian thần thuật, nhưng năng lực của nó cũng tuyệt đối là không kém. Bây giờ bất quá vừa mới nhập môn, liền đã có thể làm cho Trần Dương đang thi triển tiên đạo bách nghệ chi pháp lúc thu được cực lớn trợ lực. Tại thành phủ, thành dục cụ, thành trận giai đoạn sau cùng, Sáo tượng thần thuật chi lực đều có thể có nhất định xác suất để bọn hắn hoàn thành tang vọng. Cái này tăng lên thật nhiều trong động tiên cứng mềm phẩm chất, khu khiến cho cả tòa thông thiên khí tượng có tăng lên trên diện rộng. Chỉ có thể nói thần thuật không hổ là thần tuật, cấp bậc này thần đạo thủ đoạn, lại cùng tiên đạo chi pháp kết hợp, hiệu quả kết quả thực không nên quá tốt. Bản thể động thiên hắn chậm chạp đi vài năm con đường, bây giờ chỉ dùng mấy tháng thời gian liền đã vượt qua lên. Đến mức kia chế tạo động tiên tiên tài địa bảo như thế nào mà đến? Thánh giả đại nhân từ nguyên thần điện trong bảo khố lấy đồ, gọi là sự tình sao? Đương nhiên Trước đây Trần Dương chính mình tại động tiên chế tạo bên trên tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cũng rất trọng yếu, nhưng hắn lần này chế tạo bên trong thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, tiết kiệm bó lớn thời gian. Mà giờ khắc này Trần Dương đối với linh thể của mình thi triển xảo thuật thần thuật thì là hắn ý tưởng đột phát một cái khác mới ý tưởng, trước mắt vẫn ở tại giai đoạn thí nghiệm. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, Trần Dương từ thi triển thần thuật thần dị trạng thái bên trong lui đi ra. Bái kiến thần quân đại nhân. Bái quyết bọn người lúc này mới cao giọng bái nói, hướng về Trần Dương thi tiếp theo lễ. Đồ vật tạo tốt, hoan hồn quân đại nhân, đã giao cho thánh tử trong tay. Cưng Vậy là tốt rồi, thủ nghệ của các ngươi ta tin được." Trần Dương gật đầu nói, lần thứ nhất hắn nhìn thấy tam thần đồ đằng thời điểm, liền đã biết được ba vị này thần đạo sinh linh thủ đoạn vi phạm. Từ trong tay bọn họ luyện chế ra tới đồ vật, kia phẩm chất tự nhiên là không có chọn. Man tộc kiến ổn, ngươi chờ được cứu, tu pháp nhập môn, bạo vật luyện thành, làm thành này bốn kiện sự tình, liền nên ta rời đi thời điểm. Nghe được lời ấy, ba tên thần đạo sinh linh đều là thần sắc giun lên. Mặc dù bọn hắn đối với cái này sớm có dự liệu, nhưng khi chính thai nghe được thần quân đại nhân sắp rời đi tin tức lúc, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút hưng bở. Bởi vì đối phương không chỉ là ân nhân cứu mạng của mình, vẫn là tại cái này thần đạo mạt pháp thời đại, bọn hắn thần đạo tu sĩ niệm hy vọng. Không cần tâm yếu, về sau không thiếu được muốn tại Trần cung triệu kiến các ngươi, đến lúc đó nói không chừng các ngươi sẽ còn phiền ta đây. Trần Dương cười khẽ một câu, ba tên thần đạo sinh linh liên tục sưng không dám. Trần Dương sau đó bàn giao nói, nhớ kỹ giao cho nhiệm vụ của các ngươi, nơi đây đối ta thánh tộc về sau có tác dụng lớn, thánh địa chế tạo không cho sơ thất, có thể tự minh bạch. "Tiểu rõ." Thần thần quân đại nhân yên tâm. Chương 69, Dương gia hai ba sự tình chương 69. Dương gia hai ba sự tình Trần Dương cùng Dương Nguyên Hồng đều không phải là ưa thích buốt tích tính tình. Đã nơi đây hạng mục công việc đều đã hoàn thành, vậy thì không có cần thiết lưu lại. Dù sao chuyến này mục tiêu chân chính, còn đại càng vẳng đại hơn tương lang trung bộ. Thế là tại đơn giản cùng Bạch Tuyết ba người cáo biệt về sau, Dương Nguyên Hồng liền tại tiên tôn thần lực che lớp lại, tiếp tục hướng đông tiến phát. Trở lại qua nửa năm, Lạc Lâm bọn người y theo thánh giả đại nhân bằng rào, mở ra hắn nơi bế qua lúc, liền đã là không thấy bất luận bóng người nào. Không có một hai trong gian phòng, chỉ để lại một tấm bia đá. Phía trên dùng man tộc ngôn ngữ khắc lục thánh giả đại nhân hướng đi hắn nói mình đã về tới thần minh ôm ấp cũng làm ra một phần tiến đoán. Trong dự ngôn nói tới một cái phương Tây dị nhân thị tộc, nói bọn hắn thần minh tại thế gian khâm điểm thánh tộc, sẽ tại tương lai không xa trèo non lội suối, không xa vạn dặm trở về tại mảnh này chịu thần minh ân sủng đại điện. Thánh giả đại nhân biến mất tin tức, vẫn là tại Man tộc bên trong đưa tới chấn động không nhỏ. Nhưng nương theo lấy lần thứ nhất Man tộc quan sự tư pháp biết tổ chức, những ngày chấn động cũng rất nhanh lắng lại. Lúc này, tất cả Man tộc bách tính mới bắt đầu minh mạch, thánh giả đại nhân trước đây giảng thuật những cái kia lý niệm đến cỡ nào quý giá. Thần minh chúc phúc sẽ bình đẳng dáng lâm tại mỗi một đất, bọn hắn đã đi vào một kỷ nguyên mới. Mạn tộc không còn cần một cái cao cao tại thượng kẻ thống trị, tương lai của bọn hắn cần nhờ lực lượng của chính bọn họ cùng nhau khai thác. Thánh giả đại nhân tới không có dấu hiệu nào, rời đi cũng im hơi lặng tiếng, liền tựa như một hồi luồng gió mát thổi qua, thổi đi bao trùm tại Mạn tộc đại địa bên trên một tầng nặng nề u bặm, nhờ tòa này cổ lão chi địa lại lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Thương Lan Tây Bắc, chục hộ vùng triều. Tại Dương Nguyên Hồng rời nhà sau 2 năm này nhiều thời gian bên trong, dã gia cũng phát xệ già không ý chuyện. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất cũng là một chuyện đại hỉ sự, chính là về âm tình sinh hạ một đôi lang vượng song thai. Trần Dương là hai đứa bé này điều tra thân thể, một thân thiếu huyết cùng kinh mạch thông lộ đều mười phần vánh nhuận thông tuận, nhìn căn cốt tư chất là không kém. Chỉ là đem cuối cùng viên kia linh châu gọi ra lúc, cũng không có trọng chủ, mà là tại hai người quanh người xoay tròn hồi lâu, cũng không thấy nhập thể. Loại này linh châu không vào thể tình huống, Trần Dương cũng không cách nào cưỡng ép rút bọn hắn luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này cho dù có thể tu hành, cái kia thiên phú cũng khẳng định là không bằng Dương Nguyên Hồng. Cái sau thế nhưng là còn tại trong bụng mẹ lúc, liền phải linh châu yêu hái Bất quá cái này dù sao cũng là cái lệ riêng, liền xem như một cái kéo dài mấy trăm năm gia tộc, cũng không nhất định có thể ra cái dương nguyên hùng hài tử như vậy. Thật ra, vậy cũng là mộ tổ bốc lên khỏi sanh trình độ. Trần Dương tin tưởng điểm này, cho nên cũng không đối hai đứa bé này cảm thấy thất vọng. Dù sao luôn không khả năng Ngô Dương gia từng cái thiên tài không xuất ra bên ngoài nhảy, mà lại nói đến cùng, đây là hai cái vừa ra đời hài tử, bọn hắn về sau đường có thể còn dài mà. Linh Châu không có lập tức từ bỏ, mà là vẩn quanh xung quanh, đã nói lên cái này hai hài tử là có tiềm lực, vẫn là không thể nóng lòng nhất thời muốn bao nhiêu cho bọn họ chút thời gian cùng tiên nhận mới lạ. Vì cho hai cái này bé con đặt tên, Dương gia nội bộ còn chuyên môn mở một cái chuyên đề nghị sự. Vốn là muốn tìm tiên tôn Định Đoạn, nhưng Trần Dương tự giác tại đặt tên phương diện không có gì trình độ, liền lời nói dịu dàng tự tuyệt. Cuối cùng Dương Linh Thanh là nữ hải lấy nắm cùng Vệ Hâm Tình là nam hải lấy chiếu hai cái danh tự này ở gia tộc bỏ phiếu bên trong chổ hết tài năng. Dương Nguyên nắm cùng Dương Nguyên Chiếu đôi này tỷ đệ danh tự liền coi như là định rồi xuống tới. Như thế chuyên vui, tự nhiên là không thể thiếu các vương đến nhà chúc mừng vui. Tân Văn Phong Tô dạ tại bị Trục Hổ Vương Triều mạnh mẽ đả kích một đợt sau. Bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên lúc này chuyện vui chưa từng lại có không có mắt người quấy rối. Tất sư Minh Tiêu dịch trạch, Từ Hòa, Hà Thang Lai, Thẩm Nhạc, Cửu Nhiễm, Phong Lam bọn người đều là mang theo lễ đi vào Tùng Sơn. Bọn này trục hổ thiên tài một đời, cũng mượn cơ hội này, tại Tùng Sơn dương gia thật tốt ôn chuyện một phen, cũng lẫn nhau tiết lộ một chút mấy năm này tình huống tu luyện. Hà Thang Lai được chân ý không tưởng, tu được nhanh nhất, lần trước xuất quan cũng đã là ngưng nguyên hộ kỳ. Bây giờ càng là lại có chỗ tiến, đã là nắm giữ ngưng nguyên cửu trọng cảnh giới. Mắt nhìn thấy liền phải chạy viên mãn đi. Tại hắn về sau, tốc độ nhanh nhất Dương Linh Duệ cùng Thẩm Nhạc hai người, cũng bất quá vừa mới ngưng nguyên lục trọng mà thôi. Đủ để thấy Hà gia truyền thừa bí pháp cùng kia chân ý không tướng là lợi hại cỡ nào, hiện tại liền có thể trực tiếp kéo ra một cái tiểu giai đoạn chiến lệnh, về sau cái này một chiến lệnh chỉ sợ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bất quá ở trong đó, Dương Linh Duệ tu vi là bị trấn dương động tay động chân. Bởi vì được chân ý không tướng, hắn bây giờ tu vi cũng đã bước vào ngưng nguyên hậu kỳ, chỉ là người ngoài còn không thể phát giác. Thiết Thanh Loan cùng Dương Linh Thù cũng giống như vậy. Cái trước cũng đã có ngưng nguyên lục trọng cảnh giới, mà cái sau nhìn như là tụ khí hậu kỳ, ý thức cũng đã vào biên mãn, nghĩ đến không dùng đến mấy năm, liền nên tìm cớ tìm cách đột phá ngưng nguyên. Dương Linh Thành cũng liền lấy lần này trong nhà đại hỉ, từ Đông Bộ biên cảnh bắt phong, về tới Tùng Sơn. Lần này trở về, một là vì đến xem chính mình mới ra đời chất tử chất nữ, một phương diện khác thì là là sau đó không lâu đi hướng Hà Gia làm chuẩn bị. Chúng hổ cùng Bì Phong thành lần thứ nhất thông thương vô cùng thuận lợi, dài đến nửa năm lâu thương lộ liên hệ, nhường song phương đều đạt đến riêng phần mình mục đích. Chủ hộ tu sĩ được đến các loại phẩm chất cao đang được, vi phong thành các luyện đan sư, cũng được như nguyện có mua sắm linh mục linh tài ổn định con đường. Vương Triều Thương đội trở về thời điểm, Hà Thắng lai lại lần nữa bái phòng Dương gia đất phòng, cùng Dương Linh Thanh quyết định cái này đi hướng Hà gia thời gian. Theo thời gian bây giờ coi như, Dương Linh Thanh đi hướng Hà gia tọa kia bạn trọng lâm, đã là đầy dòng giá thời gian 1 năm. Chủ gia bên ngoài một bên khác, đông bộ đất phong đại sự, chính là kia đã bị dẫn vào Dương gia dưới mặt đất sĩ diễm linh quang. Tại đầu nải nhỏ bé khoáng mạch Hạch Tâm bộ phận bị Vương chủng dẫn đến dưới phong địa sau, Trần Dương liền trực tiếp đem nó phía sau chèn tới, các đức nó cùng bi phong thành phía dưới trụ mạch toàn bộ liên hệ. Sau đó tại Trần Dương vô vi bất tri chăm sóc phía dưới, đầu nải nguyên bản nhỏ bé khoáng mạch Hạch Tâm, chính là thành công tại Dương gia dưới phong địa cắm rễ an gia, cũng bắt đầu chậm chậm hướng tứ phương mọc ra chính mình chi nhánh cùng tình nám, có ổn định sản xuất. Nhóm đầu tiên linh quáng bị khai thác sau khi ra ngoài, đối nguy cùng biên thành hai người đem một bộ vật liệu dẫn đi vùng biên cương phường thị cửa hàng bán. Đối thoại Dương gia liền nói, đây là bọn hắn lần này thông thương từ bi phong thành cho mang về. Là Bi Phong Thành mới có sản xuất bạo bội tốt. Bản thân sĩ Diễm Linh quáng tại Bi Phong Thành liền giá cả khuất. Hiện nay bị đưa vào chụp hộ cảnh nội tiến hành bán ra, kia càng là bán ra lật ra hai lật giá cao, nhường dương ra thế nhưng là vừa hung ác kiếm lợi một khoản. Việc này không khỏi làm Vương Trị nhiều nhà cửa hàng gọi thẳng, đây chính là ôm vào bắt đuổi chỗ tốt gan dù sao không phải ai nhà đều có thể đi theo Vương triều đại bộ đội cùng đi, dương ra có phương pháp, cho nên mới có thể kiếm được số tiền này. Không phải đổi lại những nhà khác, chỉ sợ không có đem cái này linh quáng tử Bi Phong Thành mang về, nửa đường bên trên liền cho người ta cướp xong. Tổng thể tôi nói Dương gia cái này hai nơi địa điểm đều tại vững bước giai đoạn phát triển. Dương gia người cũng đều biết, những năm này Tây Bắc thế cũng tốt, có thể phải nắm lấy cơ hội thật tốt góp nhặt mới là, không phải đợi thêm nơi này loa lên, kia lại nghĩ an định lại coi như khó có cơ hội. Bạn trong lâm, Hà gia. Một phương mới xây lầu các bên ngoài, đứng đấy một nam một nữ, hai tên Hà gia tu sĩ trẻ tuổi. Hai người này nhìn tướng mạo, cũng là cùng Hà tháng Lai có mấy phần tương tự, hẳn là thân duyên quan hệ tương đối gần. Ông, bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc trông coi lầu gác, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, tựa hồ có chút để ý thời gian. Ngay tối sau lương trận pháp bị triệt hồi thành năm sau, hai người này chính là đồng thời nhẹ nhàng tỏ ra, trong mắt hiện hiện vui mừng. Chờ trong lầu các người đi tới sau, bọn hắn chính là phân xếp hai bên, cung kính thi lễ nói, gặp qua Dương Tùng Quảng. Dương Linh thanh khẽ gật đầu, bước nhanh mà ra, chỉ nói câu đổi theo cái này hai tên hạ gia tu sĩ chính là bước nhanh tiến lên đi theo phía sau nàng, trong mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ sùng bái. Chương 70, ta chính là nơi đây đạt tặng. Chương 70, ta chính là nơi đây đạt tặng. Cái này hai tên hạ gia tu sĩ đều là có được mới vào Ngưng Nguyên tu vị, bốn là có thể ngự phong mà đi nhưng bây giờ đi theo chỉ có tụ khí hậu kỳ Dương Linh Thanh sau lưng chân lấy đi, trên mặt lại là không thấy một tơ một hào không tình nguyện, thần thái ngược lại là tương đối cung kính. Dương Linh Thanh đoạn đường này đi qua to to nhỏ nhỏ mấy tòa linh thực viện kiểm số lời lỗ, toàn bộ hành trình đều không cần chính nàng há miệng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, cái này hai tên tuổi trẻ hạ gia tu sĩ chính là trong tim hiểu rõ, đưa nàng chỗ thứ cần thiết từng loại trình lên. Đồng thời tại mỗi một chỗ địa điểm, những cái kia phụ trách dục thực cùng trông coi tu sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, gặp nàng cũng đều là quy quy củ củ đứng ở bên cạnh, chỉ chờ nàng mở miệng đề ra nghi vấn mới dám lên tiếng bởi vậy có thể thấy được, Dương Linh Thanh mặc dù chỉ tới bạn trọng lâm ngắn ngủi một năm, nhưng nàng tất nhiên là làm ra qua cái đại sự gì giấu vết, thi triển qua đại thủ đoạn, khả năng gọi bọn này cảnh giới cao hơn chính mình hạ gia tu sĩ đối với mình có như vậy thái độ. Từ Mâu Thải Liên lần này dục thành thành cốc số, vì sao cùng ngày đó đến loại số không cấp? Tại một chỗ thanh trì bên cạnh, Dương Linh Thanh kiểm kê linh từ số lượng lúc, háo miệng hỏi một câu. Kia phụ trách dục thực tử Mâu Thải Liên quản sự tu sĩ nghe tiếng trong lòng đi kinh, sau đó đội vảng tiến lên trả lời, "Dương tổng quản, kia sen loại 4 là có cấp độ phân chia, có mạnh chút, có yếu chút." Này linh thực chính là từ mẫu song nhánh, là có tiếng yêu kiều, cho nên có một chút yếu loại, chính là ở đẳng tiên nước bùn bên trong cho trì mật. Người này trả lời ở giữa, một bên đứng yên tu sĩ bên trong, cái khác mấy tên quản sự người đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì dưới mắt trong ao thành gốc từ mẫu thái liên, đều là tại 30 năm trước gieo xuống, khi đó Dương Linh Thanh đừng nói đến bạn Trọng Lâm, nàng đều còn chưa ra đời đâu. Có người mật báo. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là có người đem việc này cáo cho bị này mới tới Dương thị tổng quản. Không phải, vạn Trọng Lâm từ trên xuống dưới tổng cộng 372 tòa linh thực viên tử các trong vườn linh thực cũng là chủng loại phong phú, nàng Dương Linh Thanh làm sao có thể liền biết bọn hắn cái này từ Mâu Thải Liên Tiếu đi số đâu? Nàng nhận chức này linh thực viên tổng quản chức, còn chưa đủ 2 tháng thời gian, như không phải có người mà báo, vậy cô gái này còn có thể lại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, đem toàn bộ vạn trọng lâm bên trong các vườn các hộ đấy đều thăm dò phải không? Tuy là biết mình chuyện làm tỉ lệ lớn làm lộ, nhưng bao quát kia tiến lên giải thích người ở bên trong, cái này mấy tên tu sĩ ngoại trừ hơi có vẻ kinh ngạc bên ngoài, trong lòng nhưng thật ra là không có quá nhiều gận trương sợ hãi. Dù sao cắt xén một chút sản xuất, nó mây mờ chính mình túi tiền riêng, loại chuyện này tại Hà Gia lớn như thế khu vực bên trên thật không gọi chuyện gì. Cả toa bạn Trọng Lâm, trừ bộ kia tầng cao nhất vài tòa hạch tâm vườn, xuống xuống số, không nói toàn bộ, tối thiểu 8 thành trở lên linh thực viên đều làm qua loại này hoạt động. Bất quá đại gia cũng là hiểu phân tắc người, biết danh giới cuối cùng ở đâu, kiểu được trong đó lợi hại, cũng sẽ không duy nhất một lần cầm rất nhiều, rằng cứu chính là tế thủy trường lưu. Liên loại này chột bật móc túi trinh độ, cho dù bị cáo phát, thật muốn thượng cương tập tuyến, kia nhất nghiêm xử trí cũng mất quá là ăn chút đánh vậy, sau đó dáng trước điều đi nơi khác mà thôi. Cũng sẽ không thương tới tu đạo căn cơ, càng liên quan đến không đến tính mệnh, chỉ là sẽ mất cái này chất béo phong phú phương pháp. Thuốn hổ, có thể trở thành linh thực viên người quan sự, cái nào không phải cùng Hà gia cao tầng có quan hệ. Nếu là có người bảo đảm dưới tình huống, rất có thể liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thì ra là thế, Hà Tùng một, ngươi đi đem nơi lấy 30 năm trước đến nay dục thực ghi chép lấy ra. Vâng, tổng quản. Sau lưng cái kia tuổi trẻ nam tu sĩ hướng thanh sau, chính là nhanh chân đi tiến trong buổi lầu các, ở trong đó tìm kiếm một phen sau đem thật dày một sớp, trừng cao cỡ nửa người sổ ôm đi ra. Kia mấy tên trong đoàn tu sĩ còn tưởng rằng đây là muốn đối sổ sách, trên mặt đều là lộ ra như có như không ý cười. Bọn hắn đều là lão hồ ly, làm chuyện loại này, làm sao có thể tại trong sổ sách lộ ra chân ngửa đâu, tất cả khoản sớng đã bị tắm đến sạch sẽ. Muốn từ bên trong này tìm tới dấu vết để lại, kia căn bản cũng không khả năng. Ha ha, tuy nói là giúp thiếu gia chủ cha già trong nhà tập nhân công thần, thông minh đến cực điểm, thủ đoạn cao minh. Nhưng chung quy là trẻ chút, không giữ được bình tĩnh, tâm tư không sâu kia tiến lên giải thích lòng người bên trong cởi thầm nói, đều phải tin tức, nếu có thể âm thầm tìm hiểu một phen, tại trò ta ra tay thời điểm hiền thân, đến nhân tăng đều lấy được, việc này chẳng phải thành. Loại sự tình này lại không giống kia cha án, chống gậy vào từ sổ sách những ngày trên mặt cha gia đổ bợt, hừ, buồn cười nha. Hắn đang nghĩ như vậy, dương mắt ở giữa, lại là bất thình lình phát hiện Dương Linh Thanh đang cười mỉm nhìn lấy mình. Cái này liếc nhau khiến hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng siết chặt, sinh ra một chút ý lạnh. Dường như chính mình vừa mới tâm tư bị đối phương xem thấu đồng dạng, lập tức lại cúi đầu. Cái này khoảng đẹp như thế, Vị đến làm sổ sách người cũng tất nhiên là cái khôn khéo nhân mà ra. Dương Linh Thanh nhìn như đang hỏi người trước mặt, nhưng đang khi nói chuyện ánh mắt lại là quét qua tất cả trong đoàn tu sĩ. Liễu tu sĩ này đều là nện mắt ma đứng, không một người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Dương Linh Thanh thấy thế chính là nhọn miệng cười, lập tức ngay trước mặt mọi người, lấy một loại khiến cho mọi người kinh hãi tốc độ, nhanh chóng đem trước mặt tất cả dụng thư sách đi chép lần xem một lần. Động tính này thế nhưng là cho một bên kia quản sự tu sĩ cho làm nên ngẩn, thậm chí nghe bà bà bá, bá lật giấy âm thanh lọt bập ai, không cần giương mắt, liền đã là có thể cảm nhận được tia trang sách phiến ra gió đều nhạo trên mặt mình. Những người khác cũng là đồng dạng ngẹn họng nhìn chân rối, nhìn xem Dương Linh Thanh ánh mắt du động, không khỏi sinh ra nghi vấn, nhanh như vậy đến lật giấy, thấy rõ nội dung sao? Việc này tự nhiên không cần đến bọn hắn đến quan tâm, Dương Linh Thanh chuyến này đến chính là Huyện Quý. Không cần một lát, nàng khép lại cuối cùng một bản sách đi chép, sau đó đưa tay, sau lưng bên trái cái kia tuổi trẻ hạ gia nữ tu chính là đưa lên giấy bút. Chỉ thấy nàng bắt bút liền viết, lưu loát nguyên một trang nội dung một mạch mà thành. Viết xong qua đi, Dương Linh Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ đem tờ giấy này gãy lên đặt tại cái bàn, nói câu cáo từ, liền dẫn hai người rời chỗ này vẩn đi hướng nơi khác. Đại nàng đi xa sau, trong bọn những tu sĩ kia vừa mới xuống tới, cầm đầu tên quản sự kia nắm lên góc bản tài kia xách. Hắn đang muốn mở ra xem xét, đột nhiên nhìn thấy mấy người còn lại hướng mình máy mắt. Thế là liền đồng tiền đám người tán đi, sau đó mang theo mấy vị đồng liêu vào lầu các sau, vừa mới đem nó là ra. Mà cái này không nhìn cũng sao, xem xét về sau, thế nhưng là cho bọn họ tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Dương Linh Thanh biết xuống một trang này nội dung, cũng không phải kia thật đơn giản tự mẫu thải liên sự tình, mà là đem bọn hắn 30 năm qua tất cả vất nhập khẩu túi chất méo toàn bộ giấy trắng mực đen viết xuống dưới. Trong đó không chỉ có số lượng nhiều quá, chủng loại bao nhiêu, thậm chí liền năm nào tháng nào ra tay cũng chỉ ra đi ra. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hết cả gai ốc, cảm thấy run sợ không thôi, còn có cuối cùng kia một nhóm lạc khoản. Dương Linh thanh đầu bút lông cực kỳ sắc bén, thái độ cực kỳ bá đạo viết xuống một câu, "Bây giờ ta chính là nơi đây đạo tặc, các ngươi tiểu trâu nhỏ trộn chi đồ, còn không mau mau đem tiền tài cung cấp bên trên." Cái này sáng loáng biết chính mình muốn tiền bọn hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu đột tới. Mà Dương Linh thanh dám viết xuống đoạn này là khoản, kia truyền đạt cho bọn hắn ý tứ liền không cần nói cũng biết. T Tôi một cái, tiền tài cung cấp lên a." Cầm đầu kia quản sự hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Hám nhưng là lão nhân tình, chỗ nào nhìn không ra dương linh thành muốn làm gì? Chính mình những người này như thế nào tham, bao lâu tham, ham vô thiếu, người ta đều rõ rõ ràng ràng. Hiện tại lưu lại phần này tự biết, chính là nói cho bọn hắn, nàng làm cái này tổng quản, các bạn không quan tâm những này. Các người yêu thế nào tham thế nào tham, nhưng là phải đem lên có số, cho giao đủ. Các người những này tiểu thâu nhỏ trộn tại linh thực viên tử bên trong một góc giả một góc giả thu hoạch, hiện tại ta cái này đạt tới liền nên một gốc dạ một gốc dạ thu mạch các ngươi. Chương 71, hai nhà sự tỉnh chương 71, hai nhà sự tỉnh liên tưởng đến trước đây Dương Linh Thanh như vậy là xem linh thực ghi chép bộ dáng, mấy tên quản sự Đông cảm giác trong lòng áp lực quá lớn. Như nữ tu này có bực này như phong quyền tàn vân giống như duyệt văn bản sự tỉnh, kia nói không chừng, nàng thật đúng là có thể đem đặt ở tổng quản trong đại viện những cái kia năm xưa là cũ, tất cả đều cho nhìn một lần, là thật cho cái này bạn trọng Lâm Nội tỉnh cho lật các a. Ý thức được Dương Linh Thanh chỗ lợi hại, cầm đầu kia quản sự cũng là liền quyết định tập nhanh, lập tức phân phó Nhường đám người đè xuống tay này, trên sách đi lại nội dung bắt đầu chuẩn bị linh tinh. Chuẩn bị tại việc này qua đi, cho vị này Dương tổng quản đưa qua. Ngũ ca, thật muốn theo cái này số dao sao? Đây chính là 30 năm a. Những này linh tinh muốn từ trong túi tiền của mình ra, mấy người hạch toán sau khi số tới, chính là khổ mặt. Nhưng này người cầm đầu lại là rất thấy rõ, há miệng quát lớn, các ngươi thế nào còn nhìn không rõ. Này người ta cho chúng ta hao tài tiêu tật hai con đường, là bảo đảm chúng ta vị trí a. Ngươi thấy nhà ai trên đỉnh núi người, phía dưới không tẩy bài. Người ta hiện tại chỉ cần cái này 30 năm. Không có từ ngươi đến nhận chức bắt đầu cưỡng chế lộn của phi pháp, liền đã cho đủ màn mũi. Đường tại đây không biết tốt xấu. Mấy người bị hắn như thế vừa quát, lập tức tỉnh ngộ lại, liên tục xưng lạ, thành thành thật thật từ trong túi bỏ tiền, không còn dám có bất kỳ phần nạn. Như thế chỗ linh thực viên cảnh tượng, cũng đồng dạng tại sau này rất nhiều trong luận lần lượt trình diễn. Liên cung trước đây kia tử mẫu thải liên như thế, Dương Linh Thanh cũng là tùy tiện tìm không quan trọng, nhìn như không đau không ngứa cứ đến trà linh thực đi chép. Nàng trước đây bấy quan chính là ở đàng kia trong lầu các không biết ngày đêm lần xem hạ gia linh thực biên tất cả sổ sách lục, dựa vào thứ hải bên trong luyện hóa tiên tôn linh châu chi lực, đem kia mên mông nhiều tin tức tất cả đều ghi tạc trong đầu. Bây giờ chỉ cần cùng những ngày sạch sẽ xinh đẹp khoản hai tướng vừa so sánh, liền có thể thông hiểu nhà ai giấu bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Tại dạng này đi qua hơn 10 nhà sau, nàng dừng bước lại hướng về sau hỏi, "Tháng vui, tụ một, nhưng nhìn minh mạnh." Sau lưng hai tên hạ gia tu sĩ nghe vậy, đội vàng từ hai bên tiến lên. Nữ tu hạ tháng nhẹ nói, "Dương tổng quản, ta nhưng nhìn mình trong đó một hai, nhưng trong tim vẫn có một chút nghi hoặc." Nói: "Tôi quản cử động lần này chính là muốn gọ những này linh thực viên quan sự, lập vì đồng thời, cô có thể giúp lấy trong nhà bổ về một bộ phận tổn thất." Hạ Thắng Nhạc từ từ nói ra bản thân không hiểu, nhưng không rõ, như là đã chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không trực tiếp theo trong nhà luật pháp xử trí bọn hắn? Như thế về sau, giữ lại bọn hắn tại tại chỗ, trong thời gian ngắn còn có chấn nhiếp, nhưng thời gian một lúc lâu, dạng này ăn trộm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống sẽ còn xuất hiện lần nữa." Dương Linh Thanh chăm chú nghe nàng nói xong, sau đó gật đầu nói: "Ngươi lời nói này, thật là có lý." Tiếp lấy nàng nhìn về phía Hạ Túc Nhất, "Hỏi, ngươi có thể làm thắng vui làm hiểu." Hạ Tụ Nhất nghe tiếng sau, đầu tiên là thân thể hướng Hà Thắng Nhạc hơi thiếu, tiếp lấy quay người đối Dương Linh thành nói, về tổng quản, thắng vui tự nói mỹ hoặc, nhưng cũng đã tự tác giải đáp. Hà Thắng Nhạc nghe hắn nói như thế, chợt cũng lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nói tiếp, "Ngươi không phải thánh hiền, tham nhiệm chính là nhiệt tính, là không cách nào trừ tận gốc chi vận, chính như thắng vui lời nói, chỉ cần thời gian một lúc lâu việc này tất nhân sinh." Hạ Tụ Nhất ngữ khí bình ổn nói, "Loại kết quả này, là bất luật đổi hay không người, trách phạt hay không, đều không cách nào tránh khỏi." Lời nói đến đây, Hạ tục nhất liền tức thời ngừng miệng, mùi bên Hà Thắng Nhạc cũng minhộ tới. Nàng tuy là tính tình có chút thẳng, nhưng đầu óc tuyệt đối không kém. Vàng Không Thỉ cũng sẽ không bị Hà Thắng Lai like chuyên môn an bài, đi theo Dương Linh Thành bên người. Đa Tạ Vinh giải giải thích nghi hoặc, nhận tạm một câu sau, bị điểm thông Hà Thắng Nhạc chính là tiếp lời đấu, tham sự tình còn cần tham pháp trị. Cái này hơn 300 tòa linh thực viện, nếu là từng nhà quan tộc, kia chỗ nào có thể là cái đầu, như thế liền chỉ cần nhượng tổng quản đi làm cái kia lớn nhất trộm liền có thể từ trong tay bọn họ đem kia phần lợi cho thu một bộ phận trở về. Thấy hai người đều là minh bạch dụng ý của mình, Dương Linh thanh chính là cười nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo bọn hắn tuần tra. Hà tháng Lai An bài hai cái này Hà gia tu sĩ trẻ tuổi tại sự thế một đạo. Mặc dù Thiên phú bên trên không so được Dương Linh thủ, nội tính bên trên không so được Dương Nguyên Hồng, nhưng cũng đã là nhất đẳng tiêu chuẩn, chỉ cần nhiều hơn bổ dưỡng, về sau vẫn có thể thành sự. Dương Linh thanh lần này lớn tuần tra thủ đoạn vô cùng xảo diệu, nàng tại Dương gia công việc quản gia nhiều năm, đã sớm minh bạch ăn chột loại chuyện này tránh không được. Hỗ hồ đây là bạn chọc Lâm Hà gia, không phải nàng kia tiểu Tùng Sơn, bên trong nước thế nhưng là sâu đâu. Dương Linh Thanh rất có thể nhận rõ vị trí của mình cùng ngay lúc này vị trí của diện. Trước đây bắt tất lúc có thể không có chút nào lo lắng, thi hạ loại kia loại lôi đỉnh thủ đoạn. Một mặt là bởi vì có Hà Thắng Lai bảo đảm, một phương diện khác thì là bởi vì ngoại trừ tộc, giữ được là Hà gia chỉnh thể lợi ích. Cho nên bạn tộc Lâm bên trong các phương nơi có thể như vậy phối hợp. Mà dưới mắt thành cái này tạm thời đại tổng quản, làm được đều là đối nội xử trí, liền không thể lại dùng như thế hùng hùng hổ hổ, gióng trống khua chiêng phương ngữ. Bạn tộc Lâm linh thực viên tổng cộng có 372 tòa, trừ bộ nàng không có quyền quản hạt kia 20 tòa. Còn thừa lại 352 tòa. Nhiều như vậy bượn, đều là Hà Gia Nội bộ sản nghiệp, chính mình một ngoại nhân. Mặc dù có kia bắt các công lao ở trên người, cũng không thể vượt lên đến liền đứng trên mặt bàn đánh tất cả mọi người mặt. Cho nên Dương Linh Thanh đánh tử vừa mới bắt đầu, không có ý định truy cứu những này linh thực viên quan sự trách nhiệm. Bởi vì làm như vậy không chỉ có không có ý nghĩa, sẽ còn đắc tội với người. Kia đã không ra gì, dứt khoát liền không lộ ra đi. Dương Linh Thanh bắt lấy mấu chốt, lựa chọn trực tiếp vòng qua Vạn Trọc Lâm tập quy nhà luận, dùng linh thực biên quy tắc ngầm tới bắt bóp linh thực viên. Các người trưởng một buồn đều sẽ tham, vậy ta đây đại tổng quản trưởng hơn 300 vườn, có thể nào không làm cái lớn tham? Nàng cần việc cần phải làm liền một cái, La Hà gia đòi lại công khoản hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi. Sau đó liên tiếp 5 ngày thời gian, Dương Linh Thanh không phân ngày đêm đi qua chứng minh có quyền hạn quản hạt 352 tòa linh thực viên. Trong đó trên núi, trên mặt đất, trong động, dưới nước đều đi tới vị. Cuối cùng bị cha già có vấn đề linh thực viên tổng số là 278 tòa, đều bị Dương Linh Thanh tại chỗ phê cấm. Làm xong những này, Dương Linh Thanh liền về tới lâu cát, lần nữa đối ngoại nói mình muốn bế quan 3 ngày. Y thực là dùng ba ngày này, tại trong lầu các mỹ mỹ ngủ một giấc, lúc này mới bổ trợ về mấy ngày này hao tổn những cái kia tinh thần. Ngày thứ tư lầu các mở ra thời điểm, phía ngoài các nơi linh thực viên quan sự đều đã sắp xếp lên hàng dài, một cái tiếp một cái, thành thành thật thật cho vị này đạo tặc đưa tới linh tinh. Tại Hà Thắng Nhạc cùng Hà Tụng nhất kiểm kê hạng, Dư Linh Thanh đem cái này một khoản bút linh tinh chút xu bạc không kém ghi lại trong sách. Tất cả đều đoạt lại hoàn tất sau, Dư Linh Thanh đem những này linh tinh sắp xếp gọn, cũng đem còn sót lại mấy nhà tự nhận hậu trường tiền cố chưa từng nộp lên linh tinh linh thực viên danh sách đi lại, cùng nhau giao cho Hà gia sự vụ tổng cát. Hà gia đương đại gia chủ Hà Định Sơn, đang sau khi nghe xong việc này báo cáo xong, cũng làm một hồi lâu vui vẻ, đối Dương Linh Thanh lớn thêm tán thưởng một phen. Cũng liền được này, đem Hà tháng Lai trước đây một phần đề nghị mang lên mặt bàn. Về sau Hà gia cùng Dương gia sẽ đúng thời hạn trao đổi môn hạ đệ tử tiến hành hăng học, dù giao lưu, dùng cái này đến mở rộng hai nhà ở giữa giao tế mặt. Chương 72, đệ tử trung bộ tin tức chương 72. Đệ tử trung bộ tin tức trước đây hạ gia cùng Dương gia quan hệ, trên cơ bản chính là dựa vào Dương Linh Duệ cùng Hà Thắng Lai hai người quan hệ cá nhân để duy trì. Hà gia phương diện đối Dương gia năng nữa, đa số cũng đều là Hà Thắng Lai tự móc tiền túi. Hà Thắng Lai lần này mời Dương Linh Thanh đến bạn trọng lâm, lại đem bắt đặc cùng lấy tiền hai chuyện này giao cho nàng xử lý. Chính là mong muốn nhường Hà gia người nhận trực đến, Dương gia người tại ba không chỉ có riêng có một cái tia thừa phong tiên tiêu, gia tộc này về sau tiềm lực lớn đâu, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà từ bây giờ được kết quả đến xem, hắn mục đích này cũng đã đạt đến. Này hạng trao đổi công việc bị định ra đến bây giờ, Hà Dương hai nhà về sau quan hệ liền không chỉ là tại người gia đình, mà là tại phát triển thêm một bước đến gia tộc phương diện. Nghi sự kết thúc về sau, Hà Thắng Lai chính là đi tới Dương Linh Thành ở lại biệt lạc, gặp qua thiếu gia chủ. Hà Thắng Nhạc cùng Hà Tụ nhất không mình hành lễ nói. Hà Thắng Lai ánh mắt đảo qua hai người, chỉ khẽ gật, trực tiếp đi thẳng vào trong lầu các. Đi tới tầng cao nhất, hắn thấy được ngay tại độc qua cơ bản hồ sơ Dương Linh Thành. Cái sau biết hắn đến, nhưng dường như cũng không có nửa điểm đứng dậy thi lễ ý tứ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trên bản hồ sơ, từng tờ một đảo. Thang đến Hà Thắng Lai lấy ra có thể ngăn cách ngoại giới rõ xét linh bảo, Dương Linh Thanh vừa mới chậm rãi từ từ há mồm nói, "Hoan Ninh Hà đại nhân, Quang Lâm Hàn Sát, lần này là lại có chuyện gì phân phó đâu? Vẫn là rốt cục chịu thả ta trở về." Nói lời này lúc, Dương Linh Thanh liền cũng không ngẩng đầu, giọng nói chuyện bên trong, không che giấu chút nào chính mình bất mãn trong lòng. Phải biết tại hơn 1 năm trước, Hà Thắng Lai đi hướng Tùng Sơn chúc mừng thời điểm, nàng vẫn là trở lên tân chí lễ, rất cung kính chiêu đãi đối phương. Trong lời nói không dám có một tia bất kính, trong cử chỉ không dám có mảy may lén đạo. Ai có thể nghĩ nơi này vạn trọng lâm một năm về sau, nàng đối đại hạ tháng lai vậy mà lại thành thái độ như vậy. Bởi vậy, vậy có thể thấy được, trải qua hơn 1 năm nay phát triển, hai người quan hệ trong đó, sớm đã không phải trước đây kia nâng đỡ cùng bị nâng đỡ thượng hạ cấp, mà là có thể nói chuyện ngang hàng bằng hữu một tầng. Mà vị này bất luận tại Hà gia vẫn là vương triều bên trong, đều danh vọng cực cao Hà gia thiếu gia chủ, nghe xong lời này cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, ngược lại là có chút xấu hổ cười cười, chính mình rời cái ghế ngồi vào Dương Linh thành đối diện. Giả tá mời chi danh, để nguyên là nhà ta gia nhiều như vậy khí lực là ta tính toán ngươi ở phía trước, là ta chi tội." Hà Thắng Lai mang theo một chút ấy nãy giải thích nói, bất quá liền trước mắt kết quả đến xem, chúng ta vẫn là đạt thành lúc đầu mục đích mong muốn, đến bạn Trọng Lâm ở lâu đồi dưỡng cơ hội. "Đừng nói là tại Chu hộ, chính là tại toàn bộ Tây Bắc, đó cũng đều là tương đối đáng tiền." Hà Thắng Lai lời này là không dọa, bởi vì Hà gia đã từng cùng Tô gia liên hợp thời điểm, là có được bốn vị chân ý, là chân chính Tây Bắc bá chủ cấp đứng. Bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa đẻo, phóng nhãn Tây Bắc, tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ cao nhất, vốn thật là chỉ hắn bạn Trọng Lâm một nhà. Chỉ là từ Hà gia học được một bản lĩnh khai nén linh thực thật bản lãnh, liền đầy đủ trụ thủ vương triều bên trong rất nhiều thế gia, tông môn ăn được mấy lời, là có thể xem như lập thân gốc dễ tổn đại. Nhưng là nghe lời nghe ầm, Dương Linh Thanh vừa rồi hỏi hai vấn đề, Hà Thắng Lai thế nhưng là vẫn chưa trả lời. Cái này giải thích rõ nàng hai vấn đề này là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Thấy Dương Linh Thanh vẫn là không có ngẩng đầu ý tứ, Hà Thắng Lai chính là trong tiêm cười khổ một tiếng, cũng là biết lúc này chuyện tự mình làm phải có chút không tự tế. Mọi người ta gia chủ đến, nói là giao lưu, kết quả Dương Linh Thanh vừa đến Hà gia liền liên tiếp thụ hai cái trọng đại bổ nhiệm, một bận rộn chính là dọn dã thời gian hơn 1 năm. Ngươi có thể yên tâm, hai chuyện này ban thượng tuyệt sẽ không thiếu, gia chủ đã hạ lệnh, chẳng mấy chốc sẽ phát tới tay ngươi. Hà Thắng Lai đầu tiên là hứa hẹn sau đó không lâu ban thượng, tiếp lấy liền chính diện trả lời Dương Linh Thanh vấn đề, chỉ đợi cái này ban thượng phát hạ sau, ngươi chỉ cần lại giúp ta làm một chuyện cuối cùng, liền có thể rời đi nơi đây, trở về Dương gia. Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh đột nhiên dương mắt nhíu mày, đều không chờ Hà Thắng Lai mở miệng nói là chuyện gì, trước hết một bước từ chối nói. "Tống thị chuyện, ta Dương gia không lẫn vào." Hà Thắng Lai biết Dương Linh Thanh là tài tư mẫn ti người, nhưng cũng thực không nghĩ tới, hắn vậy mà đã lấy ra bên cạnh người nội tình, thế là hiếu kỳ hỏi, ngươi từ chỗ nào biết được? Các ngươi Hà thị gia phủ, còn có cái này trăm năm qua nhà ngươi phát hạ tiền tháng đủ lộng. Dương Linh Thanh đốn vai nói, từ vừa vào hào gia liền theo ở bên cạnh ta hai người, ta không được thật tốt điều tra thêm. Cũng là ngươi, thân muội muội cũng giống như vậy chật chẽ, tháng liên tiếp vui chính mình cũng không biết được thân thế của mình, lại cho kia Tống thị rõ rỗi làm đổi mặt chi pháp kém chút liền bị ngươi lừa rồi. Tống thị thế nhưng là bị Vương Triều tự tay diệt, loại người này cũng chỉ có ngươi Hà gia dám lưu lại, tha thứ ta Dương gia gia tiểu nghiệp đi, thì cung dưới tôn đại thần này. Thấy Dương Linh Thanh liên tục khoát tay cự tuyệt, Hà Tháng Lai cũng không nổi, chỉ nói, ngươi không ngại trước hết nghe ta nói hết lời, lại làm quyết đoán không được, ngươi biết Tống thị lai lịch, bọn hắn thế nhưng là cũng kia bí cảnh tạo hóa chí bảo có chỗ liên lụy. Ngươi nói kia địa bảo tiểu bí cảnh, nhưng ta xem nơi cho hồ sơ, ngày bí cảnh hơn 10 năm trước mới phát hiện thế một lần, Tây Bắc các thế lực lớn đều tới, cũng không thấy bất kỳ tạo hóa chí bảo hiện thân a. Dương Linh Thanh vô cùng phối hợp phát ra nghi hoặc. Dường như thật không biết hiểu việc này chân tướng, nhưng trên thực tế, nàng chỗ nào không biết rõ, hơn 10 năm trước kia về bí cảnh mở ra lúc, Tạo Hóa Chí Bảo là bị nhà hắn hai vị lão tổ cho được đi rồi. Là như thế. Hà Thắng Lai gật đầu nói, năm đó Mộ Dung thị cũng mang theo Tống thị huyết mạch tiến vào bên trong, khi đó Tống thị thật có chút hứa cảm ứng. Nhưng rất đáng tiếc, lần kia bí cảnh mở ra thời gian quá ngắn, chưa từng tìm được kia Tạo Hóa Chí Bảo chỗ, đám người liền đều bị bí cảnh cho đá ra ngoài. Dư Linh thanh lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nghe hắn giảng thuật. Ngươi chưa từng vào tới kia thải hà phúc địa, cũng không biết, mộ dung thị chính mình cũng là lưu lại được lui, tại ngoại giới đem Tống thị diện sạch sẽ, chính là làm cho thế lực khắp nơi nhìn, kỳ thực có Tống thị huyết mạch ở đẳng kia phúc địa bên trong sống được thật tốt. Hạ Thắng Lai đây coi như là nói ra một cái Dương Linh Thanh sắc thực chưa từng biết được bí mật, nhường trong mắt nàng hiện ra vẻ lạnh nhàn. Kia vì sao ngươi muốn để ta đem người này mang đi? Hắn lưu tại hạ gia không phải an toàn hơn sao? Trước mắt xem ra là, nhưng rất nhanh liền không phải. Hạ Thắng Lai cũng không còn nói nhảm nhiều, lấy ra một phong thư đưa cho Dương Linh Thanh. Từ lá trúc hổ thái tử mộ dung tiên dương truyền cho Hà Tháng Lai, nội dung của nó minh sát nói, trúc hổ đã được đến tin tức, có cái tên là Diễn Thiên cung trung bộ định tiêm thế lực, suy tính ra Tây Bắc chỗ này địa bảo tiểu bí cảnh đem khai sự tình. Vậy vậy, Thương Lan trung bộ rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu có động tác, sắp phái ra tu sĩ tiến về Tây Bắc chi địa. Trước mắt đã có tam phương thế lực cùng trúc hổ Vương Triều hoàn thành sơ bộ thương lượng, đến lúc đó sẽ tạm thời vào ở trúc hổ cảnh nội. Hà gia xem như hoàng hôn cổ đạo lớn nhất đến lợi phương, những cái kia trung bộ tu sĩ tất nhiên sẽ đến bạn trọng lâm bài phòng. Hà gia nhưng không có mộ dung thị cái kia có thể giấu người phúc địa, càng không có chân ý tu sĩ tọa trấn. Cho nên để cho an toàn, Hà Tháng Lai mới có thể mong muốn Dương Linh Thanh, đem Hà Tụ Nhất mang rời khỏi bạn trọng lâm, đi tới xa như vậy cách trục hổ nội địa dương gia đất phong bên trong. Chương 73, đáp ứng việc làm chương 73, đáp ứng việc làm nhìn xong phong thư này về sau, Dương Linh Thanh chính là lâm vào trầm tư. Hà Tháng Lai lựa chọn nhường Dương Linh Thanh đem việc quan hệ tạo hóa chí bảo tống thị ròng r้อย mang đi, đủ thấy đối với nó là bậc nào tín nhiệm. Đồng thời, đem Hà Tụ Nhất giao cho Dương gia chi thủ, cũng là tại nói cho Dương gia Về sau cái này địa bảo tiểu bí cảnh bên trong, nếu thật có thể rượi vào tống thị huyết mạch tìm được tạo hóa chí bảo, chỗ tốt cũng sẽ có một phần của bọn hắn. Như nếu đổi lại là gia tộc khác, tất nhiên sẽ đem việc này coi là một phen đại cơ duyên, thật tốt năm chắc. Nhưng đối Dương Linh thanh mà nói, nhà mình vốn là có lấy tiên tôn tọa trấn, như thực sự địa bảo bí cảnh mở ra cơ duyên, chỉ cần cứ gọi Dương Linh rượi mang theo tiên tôn phân thân tiến vào bên trong, không lo tìm không được kia cái gọi là tạo hóa chí bảo. Cái này tống thị ròng rỗi một vòng, đối Dương gia mà nói hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Gặp nàng do dự không đáp. Hà Tháng Lai liền lại nói, tất nhiên là sẽ không để cho nhà ngươi bạch bạch gánh chịu phong hiểm, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng được này, lần này sau khi rời đi ta liền lại tặng ngươi ba cây ngưng nguyên bảo thụ, cùng điều dưỡng dục pháp môn cùng nhau dâng lên. Hà Tháng Lai mở ra cái giá này xác thực đủ cao, ba cây ngưng nguyên bảo thụ sản xuất, tại Dương gia đất phòng có thông thương tiện lợi dưới tình huống, đủ để cho Dương gia trước mắt thu nhập lại vượt lên mấy lần. Tuy nói Dương gia trước mắt bất luận chủ gia vẫn là đất phòng, tình trạng kinh tế cũng không tệ, nhưng không ai sẽ gét bỏ tiền mình quá nhiều. Đồng thời xem như công việc quản gia người Dương Linh thanh ánh mắt cực kỳ dài xa, biết Dương gia về sau cần dùng linh tinh địa phương còn nhiều nữa. Bây giờ mỗi lần có nhiều lợi nhuận, chẳng qua là không tới dùng tiền thời điểm. Đối mặt Hà Thắng Lai lần này mở ra giá, Dương Linh thanh lại độc tâm. Trước đây nàng lo lắng chủ yếu tại trục hổ mộ dung thị trên thần, như mộ dung thị là thực lòng muốn đối thống thị đổi tận diệt tuyệt, không lưu một người sống, kia nàng quả quyết là không dám nhận hạ cái này phong hiểm cực chuyện đại sự. Nhưng hiện tại Hà Thắng Lai chính mình đấu đấy, kia mộ dung thị cũng tại phúc địa bên trong nuôi thống thị vết mạnh, vốn chờ kia điệu bảo tiểu bí cảnh mở ra sau, cho bọn hắn mượn chi lực tầm bảo đâu. Nếu như thế Vậy chuyện này cũng sẽ không là vương triều danh giới cuối cùng cùng vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là Hà thắng lai viện cải lão, nhiều Dương Linh Thanh đem việc này tin là thật, liền vì đem Hà tộc nhất cho đưa ra ngoài. Bất quá khả năng này là thật không lớn, bởi vì lấy Hà thắng lai thân phận địa vị, như cầm lấy thực lực thẻ đánh mạng, Dương Linh Thanh căn bản không có cự tuyệt quy lực, căn bản không cần đến sẽ như thế cái lão. Bây giờ dạng này thương nghị đến, cũng đã là cho đủ Dương Linh Thanh cùng Dương ra mặt mũi, là thật cầm nặng coi là mình người đến xem. Thế là tại hơi chút suy nghĩ sau, Dương Linh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi nói, "Ai cũng được cũng được, cho dù ngàn không muốn bạn không muốn, việc này dù sao liên quan đến cẩm tạo hóa chí bảo, không thể hỏng hà đại nhân Mưu Đồ nha. Gặp nàng nhã ra bằng lòng việc này, Hà Thắng Lai cũng là vui vẻ ra mặt, têu một tiếng tốt. Phản ứng này ngược lại để Dương Linh Thanh hơi kinh ngạc, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới chính là phát giác, vị này địa vị cũng thực lực cũng tồn tại Hà gia thiếu gia chủ. Ngoại trừ Dương gia bên ngoài, dường như thật đúng là không có có thể phó thác việc này phù hợp lựa chọn. Bất luật là Thẩm Nhạc, Vũ Nhiễm, Phong Lam, Tiêu Dịch Trạch, bọn hắn cùng Hà Thắng Lai tuy là bạn bè, nhưng thế lực phía sau bọn họ lại đều không cách nào làm cho Hà Thắng Lai tiến nhiệm. Chỉ có Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thanh chỗ Dương gia, cái này bị hắn từ tụ khí tiểu ra một đường nâng đỡ lên tân tân thế gia, mới có thể xem như tâm phúc của hắn thế lực, ủy thác trách nhiệm. Việc này có rơi vào, Hà Thắng Lai chính là tâm tình vô cùng tốt, đang muốn lấy ra đồ uống trà cùng Dương Linh Thanh đối ẩm trò chuyện với nhau thời điểm, lại bỗng cảm thấy linh bảo có động tĩnh truyền ra. Hắn thu thuật pháp, liền thấy một đạo như khói sợi thơ truyền niệm vào lục giác. Được truyền niệm xong Hà Thắng Lai nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, sau đó nói, trong nhà chuyện gấp, hôm nay liền trước cáo từ. Trao đổi nhân viên cùng ban thượng sự tỉnh ta sẽ làm thỏa, Dương gia chủ những ngày này liên tục sinh ở nơi đây tĩnh dưỡng liền có thể. Tới lúc này, Dương Linh Thanh cũng đứng dậy cùng tính thi lễ mang đến, Dương gia Dương Linh Thanh, cẩn tuân hạ đại nhân pháp lệnh. Về sau một đoạn thời gian, cũng đúng như Hà thắng lai lời nói, Dương Linh Thanh đi vào vạn trọc lâm hơn 1 năm thời gian, rốt cục qua đoạn thành tĩnh thời gian. Trong lúc này chỉ có một người đến đây bái phỏng, là một vị xuất thân tất nhiên là Hà gia nào đó chi chi thứ trưởng lão, tên là Hà An Đạo. Nói là trưởng lão, nhưng Hà An Đạo trên thực tế cũng chỉ có ngưng nguyên tam trọng tu vi, đồng thời tuổi tác đã cao. Về sau đoán chừng rất khó lại có khả năng đột phá. Hắn có cái tại linh thực viên làm quản sự đệ đệ, chính là ngày đó tử mẫu tại liên kia trong vườn, được người xưng là Ngũ Ca người. Cái này đệ đệ kiến thức Dương Linh Thanh lợi hại sao, lập tức đem đạo tặc nhỏ trộm sự tình nói cho hắn. Hà An đạo nhìn ra Dương Linh Thanh không đơn giản, cũng ý thức được Dương gia tương lai phát triển tiềm lực. Hắn lần này mang theo lễ tới bái phòng Dương Linh Thanh, cũng là bởi vì được trong nhà tin tức, biết được Hà gia cùng Dương gia muốn trao đổi đệ tử giao lưu chuyện, mong muốn cầu Dương Linh Thanh đem chính mình cái này nhất hệ nào đó cái hậu bối mang đến Dương gia. Dương gia chủ Lão phu tử biết chỉnh tiền đồ có hạn, bên cạnh thân cận người trong nhà cũng thực là không có quá lớn bản sự, không cách nào là đứa nhỏ này trưởng thành cung cấp trợ lực. Hà An đạo vô cùng ngay thẳng nói ra tình cảnh của mình, đứa nhỏ này là có chút thiên phú, nhưng nếu lưu tại Hà gia, bởi vì không bối cảnh chỗ dựa, tất nhiên là không chiếm được quá nhiều bồi dưỡng cùng tài nguyên nhân vệ, bằng vào ta đơn trường, cuối cùng có thể như ta kia đệ đệ như thế, làm linh thực viên quản sự đã là hạn mức cao nhất chỗ. Nhưng nếu là Dương gia chủ ngải có thể đem nó mang ra cái này bạn trọng lâm, kẻ này tựa như kiêu hổ bao rừng cá bao biển, có thể còn có bộc lộ tài năng cơ hội. Nói, hắn đem một cái túi chứa vật đưa tới Dương Linh Thanh trước người, một chút lễ mọn, mong rằng Dương gia chủ trợ có cái bỏ. Dương Linh Thanh thấy thế chỉ là cười lắc đầu, đem túi chứa vật đẩy trở về, "Ha An đạo trưởng lão, ta biết tâm tư ngươi hệ hậu bối, nhưng việc này quyết định cũng không tại ta, thực là bất lực." Hà An đạo nghe được lời ấy, trong mắt lóe lên một chút bất lực chi sắc. Đối phương liền cái này trong túi chứa vật là cái gì đều chưa từng nhìn, vậy đã nói rõ việc này không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề. Nhưng tới đều tới, hắn cũng là không có ý định liền từ bỏ như vậy, mong muốn lại tranh thủ một chút. Thế là Hà An đạo cắn răng một cái, cũng là đánh bạc tấm mặt mau này, trực tiếp bịch một tiếng quý xuống, khẩn cầu Dương Linh Thanh trước gặp thấy một lần đứa bé này. Dương gia chủ chỉ thấy một mặt, như đứa bé tiếp nhập không được ngải pháp nhãn, lão phu tuyệt đối không lại dây dưa. Không cần như thế, An đạo trưởng lão mau mau xin đứng lên. Dương Linh Thanh vội vàng đem vị lão giả này dịu dắt đứng lên, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng cái này Hà An đạo chỉ là đến thử thời vận, nhìn có thể hay không cho hậu bối đến một cái tốt hơn tiền đồ, nhưng chưa từng nghĩ, vị này lão tu quyết tâm đúng là to lớn như thế. Cái trong miệng hắn đứa bé này, liền việc không có khả năng là có chút thiên phú đơn giản như vậy. Một phen cân nhắc qua đi, Dương Linh Thanh nghiến đến trái phải vô sự, chỉ thấy thấy cũng không sao, thế là liền lối lòng miệng. Hà An Đạo lúc này vui mừng quá đỗi, liên thanh cảm tà sau, chính là đội bã quay trở lại Linh Hải tử. Cũng không lâu lắm, một cái hình dạng nhìn xem thường thường không có gì lạ thiếu niên, bị Hà An Đạo dẫn tới lầu cắt. Hà An Đạo cũng là cực hiểu quy củ, chỉ làm cho thiếu niên này chính mình tiến vào bên trong, hắn thì là ở đằng kia lầu cắt trận pháp bên ngoài chờ lấy. Chờ Dương Linh Thanh gặp được cái này tên là Hà Thắng Viễn Hải tử lúc, hắn liền minh bạch vì cái gì Hà An Đạo liều mạng mất mặt mũi, cũng phải vì hắn tranh thủ cơ hội. Đứa nhỏ này hiển nhiên chính là kia Dương Linh Thổ khi còn bé phía bản. Chỉ có điều Dương Linh Thổ lúc ấy bởi vì kiến thức ngu nhân, không thông thiên phàm chi đạo, lựa chọn giả đồ đần. Ma Hà Thắng Uyển thì là tại tụ hạ An đạo dạy bảo sau, thấy rõ tự thân tình cảnh, lựa chọn giấu xảo tại bụng. Bất luận tại Thiên Phú tu luyện vẫn là tại tài trí phương diện, đều chỉ là loại kia cũng không tệ lắm trình độ, cũng không lộ ra quá đột xuất. Chương 74, an bài chương 74, an bài cùng thông minh như vậy hài tử đối thoại, liền có thể giảm bớt không ít chuyện. Hà Thắng Uyển bấn lễ qua đi, Dương Linh Thanh liền làm ra nói, An đạo trưởng lão dạy thật tốt ngươi cũng học được không kém." Hạ Thắng Viễn nghe vậy chính là trong lòng một mình, trong lòng ngực kinh ý dâng lên. Đã giảm bớt đi những cái kia vô dụng bạn thân chào hàng câu, quả quyết tiến lên con xuống, nói thẳng tạc ân. Cái này cơ linh hải tự xuất hiện, ngược lại thật sự là dương linh thanh chuyến này một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mà từ Hạ Thắng Viễn tình huống cũng có thể nhìn ra, đại gia tộc nội bộ tranh đấu cũng là vô cùng căng góc. Nếu không phải là dương linh thanh dạng này một phương ngoại lực xuất hiện, Hạ Thắng Viễn chỉ sợ cũng đến như thế ra vẻ bình thường trang cả một đời suốt dưới, sau cùng kết cục cũng liền như Hạ An Đạo nói như vậy, làm linh thực viên quản sự sẽ chầm rước. Loại tình huống này ở gia tộc đang phát triển là khó mà tránh khỏi chuyện. Bởi vì theo nhân số càng ngày càng nhiều, mấy trăm năm xuống tới, gia tộc tất nhiên sẽ trở thành một cái cực kỳ to lớn lại phức tạp tập thể. Tại lợi ích cùng tài nguyên có hạn dưới tình huống, minh tranh ám đấu là tất nhiên sẽ xuất hiện. Thậm chí trưởng gia người còn sẽ có ý chế tạo ra bên trong gia tộc mâu thuẫn, để chế hành thế lực khắp nơi, giữ mình lãnh đạo của mình địa vị. Cái này đồng dạng là trì hạ tất yếu thủ đoạn, một phương lớn thế lực nội bộ nếu không có cạnh tranh, vậy thì rất khó có hăng hái động lực vươn lên. Duy nhất chỗ khó chính là năm chắc tốt cái này một cạnh tranh độ không thể làm cho mâu thuẫn quá kịch liệt, cũng không thể làm cho quá bình thản. Quá kịch liệt sẽ ảnh hưởng đoan kết, quá bình thản nhưng lại không đạt được cảnh phát chi thế, trong đó môn đạo cũng giảm cứu rất nhiều. Ma Ha Thắng Uyển dạng này, một cái cần dùng dấu rốt đến người bảo vệ mình mới. Sở dĩ sẽ ở Hà gia ở vào dạng này một cái lung tung hoàn cảnh, trên bản chất còn là bởi vì Hà gia thể lượng quá lớn, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Hà Thắng Miên có thiên phú không giả, nhưng hắn phần này thiên phú còn không có lợi hại tới, có thể đối toàn cả gia tộc phát triển tạo thành ảnh hưởng tình trạng. Nếu là dưới loại tình huống này, Hà Thắng Miên đem năng lực của mình hiện ra đến có hạt giữa bảy gà dáng vẻ, chiêu kia tới chuyện phi toái, khẳng định so có được có ích cao hơn được nhiều. Cái này bất luận đối với hắn bản nhân, hay là hắn cái này chi thứ một mạch, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Bởi vì tài nguyên có hạn, ngươi ló đầu, liền sẽ chen rơi nguyên bản người khác vị trí. Mà ngươi lại là xuất thân một chi thực lực nhỏ yếu chi thứ, không có chút nào đối cảnh chỗ dựa dưới tình huống, người ta đối phó biện pháp của ngươi còn nhiều, rất nhiều, ngươi là căn bản chống đỡ không được. Cho nên Hà An Nạo mới có thể như vậy vội vàng, mong muốn cho Hà Thắng Viễn lưu một đầu đừng ra. Đồng thời cũng là cho mình mạch này đọ sức một cái tương lai, không muốn buông tha Dương gia cái cơ hội này. Chờ hai người sau khi rời đi, Dương Linh Thanh chính là cho Hà Tháng Lai chuyển một phong thư, đem việc này nói rõ. Trong đó cũng không che giấu Hà Tháng Uyên tiên phú một chuyện, Dương Linh Thanh nói rõ, Dương gia bây giờ đang là lúc dùng người, muốn dẫn đi đứa nhỏ này trở về sai sự. Thế là tại 3 ngày sau, cùng ban thưởng cùng nhau xuống tới đám đầu tiên danh sách nhân viên bên trong, Hà Tháng Uyên danh tự bị thêm đi lên. Lần này muốn đi hướng Dương gia ba người, chính là Hà Tháng Nhạc, Hà Tú nhất, Hà Tháng Uyên, đều là Hà Tháng Lai tiến cử với các mấy đại hạ gia phe phái, mặc dù duy trì loại này trao đổi hạng mục công việc, nhưng bọn hắn làm việc đều khá cẩn thận, chưa từng tiến cử dưới tay mình tu sĩ trẻ tuổi. Vừa vận Hà Thắng Lai làm tiến cử, liền trước hết để cho ba người này đi dò thăm đường, bọn hắn tốt lại quan sát một phen. Lại qua năm ngày, Hà Thắng Lai làm xong trong nhà sự vụ, chính là phái ra một chiếc hạ gia đỏ ngang, tự mình đem bốn người đưa đi Tùng Sơn. Dương Linh Thanh đem Hà Thắng Lai cái này thân muội gọi Hà Thắng Nhạn, lưu tại Tùng Sơn chủ gia. Cảnh giới phương diện tu luyện có tiết thính loang, Dương Linh rựa dạng này tiền tài các tiền bối chỉ đạo. Lưu tính thủ đoạn phương diện Cố lão tổ Dương Quán Phong tự mình mang nàng. Mới đầu đối với quyết định này, Hạ Thắng Nhạc trong lòng vẫn còn có chút ý nghĩ, bởi vì nàng chuyến này chính là chạy theo Dương Linh Thanh tới. Đối với vị này Dương gia lão tổ, nàng cũng không hiểu rõ, lại càng không biết thủ đoạn của hắn bản sự như thế nào. Nhưng chờ Dương Quán Phong lần thứ nhất cùng nàng nói chuyện, chỉ dùng ba khắc thời gian, liền đã làm cho tên này tu nữ trẻ vui lòng phục tùng, không ngừng vì lệ dập đầu, gọi thẳng muốn đem bái sư phụ. Hạ Thắng Nhạc thế mới biết, hiểu, nguyên lai Dương Linh Thanh trước đây lời nói chính mình một thân bản sự đều là từ lão tổ trên thân học được lời này thực lạ không ạ. Đưa nàng lưu lại một cái khác suy tính, chính là bởi vì nàng chỗ tập được dục hỏa linh thực thủ đoạn, là hạ gia chính thống truyền thừa. Lưu tại Tùng Sơn, kia trong vườn rất nhiều linh thực, cùng với ban thượng ba quả bảo thụ, liền có chuyên nghiệp phù hợp người chiêu cố. Còn lại hai người, liền đều bị Dương Linh Thanh mang về trục hộ Đông Cương đất phong. Đối với hai người này trình độ, nàng đều là trong lòng hiểu rõ, đang quyết định đem bọn hắn mang lúc đi ra, liền muốn tốt an bài thế nào. Vừa đến đất phong, Dương Linh Thanh liền đem tất cả dịch trạm cùng phường thị cửa hàng công việc, một mạch kiến đáo đưa cho Hà Tú nhất. Sau đó đem thường ngày đất phong quản lý giao cho Hà Thắng Viễn trên tay cwoman bài tạ xuyên từ bên cạnh phụ tá. Hai cái này gánh vừa thoát khỏi, Dương Linh Thanh cũng khó được cảm thụ một lần làm vùng tay trưởng quỹ sảng khoái, cũng rốt cục có thể đủ tốt tốt an tâm tu luyện, bắt đầu xung kích tụ khí viên mãn cảnh giới. Mà khi nàng vào độc phủ, bắt đầu kiểm kê lần này từ Hà gia có được ban từ lúc, chính là ngoại ủy muốn thấy được một cái không tại ban tượng trong danh sách hộ lộc. Mở ra xem, trong đó thịnh phóng chính là một quả toàn thân trong suốt, linh khí tràn đầy bảo đan. Dương Linh Thanh tại bạn trọng lâm chờ đợi thời gian hơn 1 năm, tự nhiên là nhận ra. Vật này tên là ngậm linh bảo đan, chính là tụ khí đan dược bên trong cực phẩm chi vật có thể trợ tu sĩ tại tụ khí giai đoạn cô độc linh lực đột phá cái giới, bởi vì đang hiệu thật dài cực giai, đồng thời sẽ không đối phục đan sau tu hành đường lui tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, cho nên mỗi cái này bảo đan danh hảo. Có bảo bối này làm trợ lực, Dư Linh Thanh cái này tương lai thông hướng tụ khí thập nhị trọng con đường, liền đã là một mảnh đường bằng phẳng. Đến mức cái này bảo đan từ đâu mà đến, càng là không nói cũng hiểu. Chúng ta hạ đại nhân từ trước đến nay là cái thượng phạt phân minh, ra tay hảo phóng chủ. Dư Linh Thanh lần này tại vạn trọng lâm chậm trễ hơn 1 năm thời gian tu hành, hắn khẳng định sẽ ở nơi đây làm ra buổi thưởng. A ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ có sở hở, nguyên lai tại cái này bổ sung." Dương Linh Thanh tự nói lấy, cầm bức lên đan dược liền đưa vào trong miệng. Đối với loại này chính mình nên được chi vật, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý khác thí. Sau đó Dương Linh Thanh một mặt luyện hóa cái này mai bảo đan, một mặt cũng tiến vào nhập định suy nghĩ câu. Nàng nhẹ nhàng thay đổi thức hải bên trong linh châu, bắt đầu ở trong đầu thôi diễn tương lai các phương khả năng hướng đi. Tại Hà tháng Lai nơi đó được đến trọng yếu tình báo, nàng tại Tùng Sơn lúc cũng đã cáo chi nhà mình tiên tôn cùng lão tổ. Tây Bắc chỗ này địa bảo tiểu bí cảnh, thế nhưng là liên quan đến tiên tôn thân thế lai lịch chỗ. Trong đó quả quyết không phải là chỉ có mấy món tạo hóa chí bảo đơn giản như vậy. Chỉ tiếp Trần Dương mặc dù ở đằng kia bí cảnh bên trong nằm 20 năm, nhưng bởi vì tu vi quá yếu, cũng chưa từng có năng lực hành động, bản thân hắn cũng cũng không hiểu biết trong đó tình huống cụ thể. Bất quá lần này trung bộ thế lực đến, cũng là một cái đối bọn hắn có lợi đi tức. Bởi vì những người này vào cuộc, đến lúc đó bí cảnh mở ra sau, liền sẽ càng thêm hư lòng hỗn tạm. Tại đây Bắc bạn tổ định tiêm thế lực mà nói, bọn hắn khẳng định là không hi vọng chính mình cái này trong ao nước, bị những kẻ ngoại lai chung bộ tu sĩ bấy đủ. Nhưng từ Dương gia góc độ đi xem, nước này lại là ngư long càng nhiều, càng lục trọng, mỗi càng có từ đó đục nước méo có đến lợi cơ hội. Chương 75, tiến vào trung bộ chương 75, tiến vào trung bộ không chỉ là trục hộ bốn chiều, Tây Bắc cái khắc các nhà đỉnh tiêm thế lực, trong năm này cũng đều thông qua đủ loại con đường được đến tin tức, cũng riêng phần mình cùng một bộ phận trung bộ thế lực có chỗ tiếp xúc. Tình huống như vậy, cũng đồng thời tại Thương Lan Châu Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam, cái này ba tòa khu vực xuất hiện. Rất hiển nhiên, từ lúc Trần Dương nhập thông linh dẫn động kia rộng lớn dị tượng, trung bộ thế lực được đến đạp hư cường giả hạ giới nhắc nhở sau, Liên đều bắt đầu tại Thương Lan Châu cái này bốn phía khu vực biên giới sớm muộn, vì đó sau điều động tu sĩ đi hướng những này khu vực làm chuẩn bị. Mà tại cái này Tây Bắc khu vực bên trong, Tây Bất Chi Địa không hề nghi ngờ là trong đó được quan tâm nhất. Mặc kệ là một chỗ vùng biên cương ra ba tên thiên kiêu, vẫn là Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu tại Hoàn Hôn Cổ Đạo đại bại mà về, cùng đến tiếp sau Linh Tiêu Đạo viện bởi thế là sửa đổi tiên tiêu bảng xếp hạng. Một loạt chuyện này đều để Thương Lan Tây Bất Chi Địa so cái khác ba khu vùng biên cương cảm chịu chú mục. Chỉ có điều, chung bộ thế lực khắp nơi, bây giờ còn chưa từng biết được Hiện tại bọn hắn nhận định đại thế đã hiện lên tản mát chi tướng đưa ánh mắt về phía tứ phương thời điểm. Có vị đản sinh tại Tây Bắc chân Long Thiên Kiều, đã định cái này lại thế, từ Tây Bắc một đường đi vào trung bộ chi địa, cũng sắp ở đây lưu lại chính mình một đoạn truyền kỳ. Thương Lan trung bộ, cô liền giãy đuối. Nơi đây chính là Dương Nguyên Hồng rời đi Man tộc chi địa, xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn sau, tiến vào Thương Lan trung bộ trạm thứ nhất. Trải qua tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong dài đến 8 tháng lịch luyện, Dương Nguyên Hồng giờ phút này tu vi đã đạt Trần Dương trợ lực hạng, bước bước tăng lên đến ngưỡng nguyên bắt chọi cái giới. Trình thể chiến lực, kỹ xảo chiến đấu cùng các phương diện năng lực, đều tại sau lưng, cái này mện mông không thấy giới hạn trong núi lớn được đến đầy đủ nghiệm chứng. Chỉ là đáng thương những cái kia chết ở trong tay hàm yêu thú, bản thân ở trong núi đợi đến ta tốt, kết quả thình lình liền đối diện gặp được như thế một cái sát tinh. Đoạn đường này đi tới, chỉ là thông linh cảnh đại yêu thú, Dương Nguyên Hồng liền chém hơn 10 cái, trong đó cảnh giới cao nhất là một cái thông linh hậu kỳ tam thải đại mãng. Lần đầu gặp vợ, Dương Nguyên Hồng bởi vì nhìn ra cái này đại mãng đầu có hai sừng, đã là có hóa giao trì tướng, cảm thấy tu luyện không dễ, liền không có ý định động thủ đối hắn. Không phải liệu cái này, Đại Mãng nhìn ra trên người hắn chỗ nghi ngờ kia phần chân long chi tức, cũng tại hắn cùng các một con yêu thú đánh nhau thời điểm phát khởi tập kích bất ngờ. Cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết tự trị, Dương Nguyên Hùng cũng không phải là phạm phát hiện tâm tính tỉnh, trả người một con đường sống không chân quý, vậy thì làm ta quyền hạ vong hồn a bất quá cái này, Đại Mãng chiến lực cũng sát thực quả thực cao minh, có thể cùng mở ra long chúc dị thể sau Dương Nguyên Hùng đánh cho không phân sản sành nhau. Một người một rắn liên chiến mấy cái ngày đêm đều là không thấy thắng bại, về sau vẫn là vận dụng Tam Thần Giáp tay chi lực, mới đưa này yêu chu sát Một trận chiến này, Dương Nguyên Hùng thành công nghiệm chứng ra chính mình cái này dị thể nhục thân lực lượng cực hạn, cũng đối tam thần giáp tay vận dụng càng thêm tự nhiên, xem như một lần thu hoạch không cạn cực chiến kinh nghiệm. Vệ phân hắn trô đánh giết những này yêu thú thi thể, cũng đều bị Trần Dương vung tay lên, chiêu tiến vào chính mình động thiên bên trong, trở thành một phần tốt nhất chất dinh dưỡng. Tiến vào cô liền dãy đuôi sau, Dương Nguyên Hùng liền tu liễm lấy khí tức, trực tiếp bay về phía ở vào nơi đây giới góc đông nam một tòa thành trì. Cô liền dưới núi yến lai thành, tại trung bộ vùng biên cương một vùng phi thường nổi danh. Bởi vì thành này lúc đầu người thành lập chính là một vị động nguyên cảnh giới viên mãnh tán tu lại năng, năm đó ở toàn bộ trung bộ khu vực bên trên đều là tiếng tăm lẫy. Chỉ tiếc, vị này đại năng về sau đột phá đạp hư cảnh giới thất bại, cũng ở đẳng kia hư giới cùng hạ giới giao hội chỗ gặp đại kiếp. Cuối cùng là hy sinh chính thành phò nguyên, vừa mới bảo toàn được một cái mạng. Trải qua lần thất bại này, vị này đại năng cũng biết mình không có tiến thêm một bước cơ hội, rốt cuộc chính là về tới tòa thành trì này. Hắn sắp nổi danh tự đội thành yến lai cũng bắt đầu khai chi tán diệm, sáng lập bây giờ yến lai thành tôn gia. Tôn gia tại tổ tiên vẫn là rõ qua Thời kỳ Định Phong có vị này Động Điền lão tổ tọa trấn, trong nhà còn có trọn vẹn 6 tên chân ý tu sĩ. Đặt ở cao thủ nhiều như mây trung bộ khu vực bên trên, cũng coi là một phương hào cường, khoảng cách đỉnh tiêm thế lực, cũng liền kém cái giở giạc hư giới Đạp hư lão quái. Chỉ rất là tiếc nuối, từ lúc vị này mở tộc lão tổ về sau, Tôn gia liền lại chưa từng sinh ra một vị động mệnh tu sĩ, cảnh giới kẻ cao nhất cũng liền dừng bước tại chân ý biến mãn. Về sau lão tổ tọa hóa, không có phần này định tiêm chiến lực, Tôn gia cùng yến lai thành thực lực địa vị cũng là rất xuống màn trượt, từ nguyên bản địa phương hào cường, biến thành bây giờ chỉ có thể cố thủ cố thành không có làm năm phượng quang. Bất quá dù vậy, hiện nay đến Lai Thành Tôn gia cũng là có 4 tên chân ý tu sĩ tọa trấn, thực lực so Trần Hải Ân Suất thân ngọc tiêu tông còn mạnh hơn nhiều. Đơn thuần tại cô liền dậy núi lực ảnh hưởng, người ta cũng vẫn là số 1. Cái này cũng may mà Tôn gia vị kia động huyền lão tổ lưu tính sâu xa. Hắn sớm biết mình tọa nguyên không nhiều, cho nên tại phá cảnh sau khi thất bại nhiều lần dạo chơi phúc địa bí cảnh chỗ, cũng rất nhiều lúc ấy rất có tiềm lực tiên tiêu nhân vật kết xuống lương duyên. Chính là bởi vì những này nhân mạch quan hệ, tại sau khi hắn chết, Điền Lai Thành Tôn gia nhận lấy nhiều mặt thế lực che chở. Lúc này mới có thể đem phần này ra nghiệp bảo đảm xuống dưới. Cho đến ngày nay, Tiên Lai Thành vẫn như cũ cũng trung bộ rất nhiều bên trong cao tầng thế lực quan hệ mật thiết, thành nội còn có rất nhiều thế lực cửa hàng đóng quân, đã là trở thành trung bộ phía Tây biên thủy chi địa mang tính tiêu chí thành trì. Các phương tu sĩ đi vào cô liền dãy núi cũng sẽ ở nơi đây đặt chân. Trải qua 10 ngày trèo đèo lội suối, Dư Nguyên Hồng đi tới tòa này danh thành. Chỉ có thể nói không hổ là trung bộ chi địa, cái này bèn bèn một phương gia tộc tay cầm thành trì, diện tích cũng đã là vượt qua chục hổ vương triều hoàng đô xung tiến thành. Dương Nguyên Hồng đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, đúng là đều một mắt không nhìn thấy thành ngày giới hạn. Loạt vào trong tầm mắt đều là vô số đỉnh đài lốc cát, còn có vài tòa hùng bí khí phái che trời bạc tháp, thân tháp thải quang luợn lờ, tươi sáng như ngọc, xem xét chính là xuất từ những đại thế lực kia tụ bút. Dương Nguyên Hồng bay tới phụ cận, liền bị hộ thành đại trận ngăn cản đường đi, trận pháp gợn sóng tứ tán ở giữa, liền thấy một tên tiếp dẫn tu sĩ hiện ở trước người. Người này hiện thân bước nhỏ là nói một câu gặp qua đạo hữu sau đó cực nhanh dò xét Dương Nguyên Hồng một cái, nhìn thấy hắn ngưng nguyên tam trọng cảnh giới sau, trong mắt dị sắc khẽ nhúc nhích. Tuở như vậy, tu vi như vậy Nếu không phải dùng chú nhan chi pháp, chính là một nhà nào đó nào đó tông triều nào đó đi ra ngoài lịch luyện hiện tại đệ tử. Cho nên tại cái nhìn này qua đi, hắn liền chính thức xông Dương Nguyên Hồng đưa tay bắt tay, lại nói câu: "Đạo hữu bất bại, lần này thế nhưng là tụm mợi, đến phó nhà ta nhị thiếu gia kia yến lai lễ hội." Chương 76, Yến lai lễ hội chương 76, Yến lai lễ hội Dương Nguyên Hồng lúc này mới vừa tới trung bộ, tự nhiên không có khả năng biết trong miệng hắn săn sẽ sự tình. Bất quá trước khi tới, hắn cùng nhà mình tiên tôn cũng sớm đã thương nghị xong chuyến này nhân dịp. Cho nên lần này đối mặt tiếp dẫn tu sĩ hỏi ý, Dương Nguyên Hùng chính là đáp lễ thí lễ, sau đó ánh mắt hơi có chút kiêu căng chi sắc nói, gặp qua đạo hữu, ta hiểu được việc này, có thể làm sao thân nhẹ tên ơi, chỉ là cái không môn không phái tán người đi đồng dĩ, chưa từng chịu quý gia công tử mời. Hắn như vậy thần thái cùng trả lời, lập tức để tên này tiếp dẫn tu sĩ trong đầu xoay nhanh, trong tim sói so đó, chỉ luận luôn ngữ phía trên, Dương Nguyên Hùng nói đúng không có gì ma bệnh. Nhưng hắn hai đầu lông mày kia khó mà che giấu cao ngạo vẻ mặt, cũng là bị cái này tiếp dẫn tu sĩ nhìn cái rõ ràng. Phối hợp hắn hai lần cường điệu xuất thân dùng từ, là tân nhẹ tên hơi, công môn không phải liền rất đáng nghi ngờ. Có thể tu ra ngưng nguyên cảnh giới người, không thể nào là cái cửa hàng, rõ ràng tự nói không có bối cảnh, vẫn còn như thế lẩm dáng, liền có chút đáng giá nghi ngờ. Cái này tiếp dẫn tu sĩ ở chỗ này đương trước, tất nhiên là duyệt vô số người, xem dương nguyên hùng một thân cảnh giới, khí chất cùng giọng điệu, cũng đã đem nó thân phận đẩy ra cái bảy tám phần. Tỷ lệ lớn là cái muốn mai danh nhận tích xuống núi lịch lãm nhà giàu tử đệ, mong muốn học người địa cấp. Nhưng bởi vì lịch luyện thời gian không dài, trong xương loại kia quan dung lại không phải là một lát có thể từ bỏ. Hắn ở nơi này tiếp dẫn nhiều năm như vậy, loại người này cũng là gặp qua không ít, nhưng chỉ bằng những này, còn không thể kết luận. Thế là tại rất ngắn suy nghĩ qua đi, tiếp dẫn tu sĩ nhân tiện nói, nguyên là như thế, vậy tính xin đạo hữu đưa trước linh tinh 500, ta tốt thả ngươi vào thành, lại làm chỉ dẫn. Kỳ thật tiến lai like thành lệ phí vào thành cũng không cần nhiều như vậy, người này cố ý hô lên dạng này giá cao, chính là muốn nhìn một chút Dương Nguyên Hồng phản ứng, tốt tiến một bước xác định thân phận. Hừm, 500. Dương Nguyên Hồng khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc, mà đi sau ra nghi vấn, chính là, tiếp dẫn tu sĩ gật đầu trên mặt nụ cười hớ liễu, còn tưởng rằng Dương Nguyên Hồng là cảm thấy quá đắt, chính mình lộ ra giả trang thân phận chất ngựa. Kết quả sau một khắc, liền nghe được Dương Nguyên Hồng ngửa đầu cười to, ha ha ha. "Dễ nói dễ nói, ta xem thành này khí tượng có phần tráng, không nghĩ tới chủ sự ra lại lớn như vậy độ, chỉ giao đến 500 linh tinh liền có thể vào tới trong đó." Ngưng cười, hắn chính là khoát tay, đem ném ra một cái túi đựng đồ. Tiếp dẫn tu sĩ tiếp nhận trang một cái, phát hiện trong đó đúng là chứa dòng dã ngàn viên linh tinh, nhìn về phía Dương Nguyên Hồng ánh mắt trong nháy mắt liền không giống nhau, vội vàng nói, "Đảm hữu, nhiều nhiều." "Không nhiều không nhiều." Dương Nguyên Hồng khoát tay áo, nói tiếp, "Thứ không dám dầu dễn, ta cũng là lần đầu tiên tới thăm nơi đây, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút kia săn sẽ sự tình, còn sót lại linh tinh đạo hữu liền tự hành cầm lấy đi." Lời này thế nhưng là gọi kia tiếp dẫn tu sĩ lập tức vui mừng ngẩn mày, thầm nghĩ, ra tay bực này hảo phóng, nhất định là cái có gia thế chủ, không sai được. Hắn lập tức đem trận pháp mở ra môn, sau đó khách khách khí khí đem Dương Nguyên Hồng mời đi bảo. Vừa vào trận pháp, tràn đầy linh khí nồng nặc chính là đập vào mặt. Dương Nguyên Hồng thêm chút cảm giác, liền biết được nơi đây linh khí chính là bình thường chi địa gấp 6 lần trở lên phải biết trúc hộ vương triều hoàng đô sùng thiên thành bên trong tiên cấp khu vực, nồng độ linh khí cũng bất quá chỉ có gấp 5 lần. Cái này liền đủ để thấy, Tây Bắc cùng trung bộ ở giữa chênh lệch là bậc nào chi lớn. Trúc hộ tại Tây Bắc đỉnh tiêm trong thế lực đã là đứng hàng đầu. Nhưng đặt ở trung bộ thật cái gì cũng không tính được, người ta tùy tiện một chỗ vùng biên cương gia tộc thành trì, liền có thể tại các mặt dễ như trở bàn tay thắng qua ngươi. Bất quá loại tiêu chuẩn này cùng nhà mình tiên tôn so sánh, vẫn là kém không ít. Tiên tôn khôi phục thông linh tu vi sau, bây giờ tụ linh thần thông đã có thể đem nồng độ linh khí tăng lên 2 nhiều gấp 10 cho dù là phân thân thực thể, có thể tụ tập nồng độ linh khí cũng tại đôi tám số lượng. Cho dù đặt ở thương lan trung bộ, vực này điều kiện tu luyện cũng là có thể tiện sắt rất nhiều người. Đạo hữu xin mời đi theo ta, ta cùng ngươi vừa đi vừa nói. Tiếp tiếp dẫn tu sĩ theo sau, tiếp lấy liền bắt đầu cùng Dương Nguyên Hồng nói đến nhà mình săn sẽ sự tình. Yến Lai thành là tôn gia địa bàn, cái này Yến Lai Liệp hội chính là tôn gia tự 200 năm trước bắt đầu, tổ chức một lần đi săn hoạt động. Đi săn địa điểm ngay tại cô liền bên trong dãy núi, đi săn mục tiêu, dĩ nhiên chính là trong núi sâu kia yêu thú. Nhưng việc này mới đầu lại không phải tôn gia chính mình quyết định cử hành, mà là thủ kia Linh Tiêu Đạo viện chỉ thị. Linh Tiêu Đạo viện thế nhưng là Thương Lan trung bộ không thể nghi ngờ chính đạo cơ thủ, thế nhân đều biết Thiên Kiêu bảng chính là xuất từ bọn hắn chi thủ, viện chủ Trang truyền cơ càng là đỉnh lễ nhân gian thứ nhất tu tiên tuổi, tại trung bộ lực ảnh hưởng, có thể nghĩ. Cho nên khi tôn gia tiếp đến Linh Tiêu Đạo viện chuẩn tin, liền lập tức tu xếp lên, sau đó chính là mỗi 10 năm cử hành một lần. Bây giờ tiếp qua 1 tháng tà hữu, liền nên là lần thứ 20. Ngay từ đầu cái này săn sẽ cũng không thể nào hấp dẫn người đến. Thứ nhất là yến lai thành chô sa sôi, là lộ đường xa tốn thời gian phí sức. Thứ hai thì là cô liền trong núi yêu thú nổi danh hung ác, đi săn bọn hắn không chỉ có phong hiểm lớn, hơn nữa ích lợi bên trên cũng liền như thế. Trung bộ các nơi đều có lớn một chút yêu thú sa lâm, thật muốn săn yêu thú, không đáng chạy xa như vậy chuyên môn đến nơi này. Thứ ba chính là khi đó trung bộ phúc địa hóa hung tình huống rất ít gặp, chỉnh thể tài nguyên tương đối dư dả, liền lộ ra cái này yến lai hiệp hội lực hấp dẫn không đủ. Lúc đầu ba lần săn sẽ, tới tu sĩ cũng sát thực không nhiều. Nhưng ở hồi 4 săn trong hội, đúng là có người từ cô liền dạy đuối yêu thú thể nội phát hiện một phần Long Son Ngọc Tủy. Long Son Ngọc Tủy chính là tu luyện chân long chi pháp cùng tinh tiến long chúc dị thể chí bảo, đặt ở trung bộ đó cũng là giá trị liên thành kỳ chân chi bật. Dương Miên Hồng bốn chỉ là muốn đơn thuần tìm hiểu một chút cái này săn biết nội dung. Nhưng ở nghe được đối phương đề cập long chúc dị thể thời điểm, hắn chính là tâm tư khẽ nhúc nhích lên. Chính mình cái này ngày mai long chúc dị thể, tự sau khi tu luyện thành liền lâm vào bình cảnh. Ngoại trừ tu tập kia cổ gỗ cấm pháp, có thể có chậm dãi tinh tiến hiệu quả, cái khác pháp môn thủ đoạn đều không có cách nào lại làm tăng lên. Nếu như không có những biện pháp khác, đơn thuần dựa vào công pháp này chậm chạp tiến tiến, đoán chừng không có 2, 30 năm là không thể nào lại có chất biến. Nhưng nếu là có thể được cái này, lòng son nó tụy, có lẽ liền có thể đánh vỡ hiện tại bình cảnh, lại làm một phá. Bất quá Dương Nguyên Hồng tự nhiên không thể đem phần tâm tư này hiện lộ ra, chỉ theo người này lời nói, phối hợp lộ ra vẻ ngạc nhiên. A, cái này ra xôi chi địa, có thể đến bực này bà bối, vậy cái này được bảo người sau đó ra sao? Tiếp dẫn tu sĩ thấy khơi gợi lên Dương Nguyên Hồng hiếu kỳ, trên mặt nụ cười càng tăng lên trong mắt rất có bài phần vẻ đắc ý, hắc hắc, vị tiền bối kia cũng là người biết chuyện, lúc ấy hắn bất quá ngưng nguyên tu vi, tự biết mang ngọc có tội lão lý, cho nên không có lựa chọn đem vật này đấu giá, mà là thông qua tôn gia, đem cái này chí bảo hiến tặng cho Linh Tiêu Đạo viện. Linh Tiêu Đạo viện vị viện chủ kia thân truyền đệ tử bên trong, có bị chính là biển cung long nữ xuất thân, tu được chính là kia chân long chi pháp, hắn cái này đưa tới chính là tặng đúng người. Chẳng những hiệu trên người mình tài cấp còn phải Linh Tiêu Đạo viện ban thưởng một cái đệ tử chính thức danh ngạch. Bây giờ 160 năm thằng qua, tiền bối này đã công thành chân nhân chi cảnh làm kia linh tiêu đạo viện một tên ngoại vụ trưởng lão, thời gian tới nhuần thật sự à? Việc này về sau, Tôn gia gia chủ vừa mới hướng ngoại giới lộ ra, San sẽ là ứng linh tiêu đạo viện chỉ thị cử hành, đám người lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai like đây là linh tiêu đạo viện lưu đồ phúc duyên chi hội, tận chứa trong đó cơ hội lớn. Thế là sau đó hơn 10 lần San sẽ đến đây tham gia tu sĩ nhân số càng ngày càng nhiều, cũng không ngừng có người được đến vượng sĩ ngọc quý kim quy ngọc thủy linh lung yêu đang chờ đại tài đại bảo, đây chính là hoàn toàn ban rộ yến lai like liệp hội thế cuộc. Chương 77 Thu hoạch danh mạch con đường chương 77, thu hoạch danh mạch con đường nghe giọng cái này tiếp dẫn tu sĩ giới thiệu, Dương Nguyên Hùng chính là mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, trong mắt ngoại trừ vừa bắt đầu ngạc nhiên, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ hưởng đối. Tiếp dẫn tu sĩ nghe cảm bắt được thần thái của Hàn Biến Hóa, chính là cười hỏi, "Thế nào đạo hữu? Thế nhưng là nghe động tâm, muốn tham gia cái này săn sẽ thử một lần. Vực này phúc duyên chi hội, ta tất nhiên là trong lòng mong ngợi." Dương Nguyên Hùng gật đầu nói, "Chỉ là ta cái này một giới tán tu, cũng không được đến kia săn sẽ mời." Nghe được lời này, tiếp dẫn tu sĩ chính là lập tức quát tay nói, "Hại! Đạo hữu lại giải sầu." Viên Lai hiệp hội cũng không phải là chỉ có được mời người mới có thể tham gia, còn có một bộ phận danh lệch, là có thể thông qua đấu giá hòa luận nói phương thức được đến. Dứt lời thời điểm, cái này tiếp dẫn tu sĩ cũng đã đem Dương Nguyên Hùng mang đến một tòa bạo dưới lầu. Nơi này chính là nhà ta nhị thiếu Giang Ninh Tài lâu mỗi ngày đều sẽ có nhất định săn nổi danh sách thả ra, cung cấp lui tới tu sĩ tiến hành đấu giá. Tiếp dẫn tu sĩ hướng bảo cửa lầu 2 tên trông coi tu sĩ đưa lên lệnh bài, đem Dương Nguyên Hùng mang theo đi bảo. Đây chính là kia cho thêm 500 linh tinh phát huy tác dụng. Nếu không có người này dẫn dắt, Dương Nguyên Hùng muốn nhập cái này bảo lâu. Liên quan phải mặt khác lại móc một khoản nhập môn phí tổn. Bất quá, những này tiền chinh cùng bảo lâu trong đại sảnh treo danh mục giá quy định so sánh, liền thực sự tính không được cái gì. Hôm nay Tôn Gia thả ra ba cái săn nổi danh sách, đều là 200 ngàn linh tinh giá bắt đầu, đi qua mấy ngày thành giao đều giá, cơ bản đều tại 280 ngàn tạp hữu, thậm chí còn bày biện ra chậm chạp lên cao xu thế. 280 ngàn linh tinh, mới chỉ là mua một cái tham gia săn biết danh mục, đến tiếp sau săn sẽ bắt đầu có thể hay không hồi vốn còn phải nhìn người bạn sự cùng cơ duyên. Liên giáo này xếp chồng chất tại Tây Bắc, cũng chỉ có kia mười mấy nhà đỉnh tiêm thế lực mới có năng lực đập đến lên. Giống như hữu nhiễm dạng này đại tông thủ tịch, tuy thân cũng nhiều nhất mang hơn 1 vạn linh tinh, lúc ấy mua kia lôi quang bảo kính tổng cộng 7 vạn linh tinh, còn phải chờ chờ về sau khả năng sai người đến bổ tiền. Mà dưới mắt, Dương Nguyên Hồng trước người, chỉ là trải qua bảo lâu nhiệt dư, xếp hàng chờ lấy muốn đập cái này săn biết danh nghịch, liền có 12 người nhiều. Vậy vậy liền có thể thấy Tây Bắc những cái này cái gọi là đại tông, tại trung bộ liền thật sự là vừa nắm một bó to trình độ, căn bản đều bất nhập lưu. Đương nhiên, Tôn gia dám đem cái này săn nội danh sách lái đến cái giá này, cũng có thể chứng minh cái này yến lai liệp hội sát thực rất có lợi nhuận. Cho dù không chiếm được tiếp dẫn tu sĩ nói tới những cái kia đại tài đại bảo, cơ duyên của hắn bảo vật cũng có rất lớn cơ hội có thể kiếm hồi vốn tiền. Thật sự là một quả tốt mua bán a. Dương Nguyên hồng há miệng tán dương một câu, trong mắt không khỏi hiện ra một chút vẻ ngưỡng mộ. Từ chuyến hoài ân nơi đó, hắn biết được trung bộ rất nhiều phúc địa bí cảnh đều là có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế, không có thực lực cường đại, căn bản cũng không có tiến vào bên trong tư cách. Tựa như Kiêu Ngọc Tiêu tông Bởi vì đỉnh tiêm tu sĩ tranh không được danh ngạch, trong môn trên dưới cũng chỉ có thể nhìn những cơ duyên này dương mắt nhìn. Tới cuối cùng không có biện pháp, mới trèo núi Cảng sông đi đi tây bắc muốn kiếm một trận canh. Mà dưới mắt Trung Bộ Phúc Địa bí cảnh, lại đang gặp hóa hùng vẻ lo lắng ba phủ, tiến vào bên trong tìm tòi bí mật phong hiểm căng nhiều. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Tôn gia có thể nắm giữ yến lai liệt hội dạng này một chỗ cơ duyên chi địa. Đối rất nhiều trung bộ trung hạ tầm thế lực mà nói, chính là nắm giữ lực hấp dẫn thật lớn. Có thể tiên đoán được, về sau đến đây nơi đây tham gia săn người biết nhất định còn sẽ tăng nhiều, Tôn gia chỉ là mỗi ngày bán danh sách này liền có thể đem linh tinh kiếm được nương tay. Về sau nếu là nhà mình cũng có thể nắm giữ dạng này một chỗ tư nguyên khẳng hiếm, thời gian kia coi như 10 phần thư thả. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Dương Nguyên Hồng chính là run lên ống tay áo, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu nói, "Đạo hữu, lời nói thật muốn nói với ngươi, lần này đi ra ngoài ta cũng liền mang theo mười bạn linh tinh mang theo, liền giá khởi đầu đều không đủ trình độ, là cùng cái này đấu giá danh mạch vô duyên, còn làm phiền phiền ngươi dẫn ta đi kia luận đạo chi địa a." Tiếp dẫn tu sĩ kỳ thật cũng đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này. Dù sao Dương Nguyên Hồng cũng không phải là có chuẩn bị mà đến cũng có khả năng tùy thân mang theo nhiều như vậy linh tinh, đem hắn mang đến nơi đây, cũng chỉ là muốn thử thời bận. Vạn nhất hắn thật đập lên lên, vậy mình cũng có thể từ đó được đến một khoản phong phú tích phần trăm. Bây giờ đối phương nói thẳng xấu hổ vì trong ví tiền trống rỗng, hắn liền dứt khoát buông xuống ý niệm này, lại đem hắn dẫn đi ở vào Yến Lai thành phía đông một chỗ đạo trưởng. Đạo hữu, chính là nơi đây. Đi vào đạo trưởng trước, Dư Nguyên Hồng vừa nhấc mắt liền thấy kia biết có thạch nhân đạo trưởng bốn chữ bằng hiệu. Ngoài cửa một bên treo ba tấm linh quang chớp động bảng danh sách, trên đó biết mỗi cái tu sĩ bài vị, tính danh, cùng một cái chẳng biết tại sao ý thời gian giải Từ trái hướng phải, theo thứ tự là tu khí, ngưng nguyên, thông linh, ba cái cảnh giới, hiện hạn trước mắt luận đạo đại vị. Tiếp dẫn tu sĩ giới thiệu nói, đi đến Lai Liệp hội cơ duyên đông đạo, nhưng đồng dạng cũng là cực kỳ hữu hiếm, quá khứ ở đẳng kia Thâm Sơn bại săn bên trong, thương vong thế nhưng là không ít. Cho nên cần dùng cái này Thạch Nhân luận đạo phương thức, đến nghiệm chứng thực lực. Trong đạo trường Thạch Nhân linh tượng, sẽ tùy thời ở giữa càng ngày càng mạnh, tại thủ hạ kiến chỉ càng dài thời gian, xếp hạng liền cũng tăng cao, chỉ cần có thể tại bảng danh sách ba vị trí đầu báo trì 3 ngày, hoặc là lên đỉnh một lần, liền có thể được đến săn nội danh sách. Cái này luận đạo quy tắc cũng không sót tạm, Dương Nguyên Hùng nghe xong chính là trong lòng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía ba tấm bảng danh sách, tự trên hướng xuống theo thứ tự dò xét đi qua, rất nhanh liền tại ngưng nguyên bảng danh sách thứ ba vị trí thấy được một cái quen thuộc dòng họ, Phương Đông. Dương Nguyên Hùng trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc, sau đó hỏi: "Đạm Hữu, cái này ngưng nguyên trên bảng danh sách Phương Đông danh hiệu, là đến từ kia lấy thôi lỗi thuật nổi danh Đông Phương ra sao?" Chính là. Tiếp dẫn tu sĩ cười gật đầu, Dương Nguyên Hùng có thể đem Đông Phương ra nói ra, liền để cho trong lòng của hắn hoàn toàn nhận định to lớn hộ xuất thân. Thật là chuyện lạ. Lấy Đông Phương ra tài lực, mua cái danh ngạch không phải dễ dàng, thế nào còn tới cái này, phí sức tới này cùng thạch nhân luận đạo đâu. Dương Nguyên Hồng ra vẻ không hiểu bộ dáng, kia tiếp dẫn tu sĩ sau đó làm hiểu nói, ha ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, lần này Đông Phương gia tới người tổng cộng có bốn vị, là ba tên thông linh trưởng bối, mang theo cái này một cái ngưng nguyên hậu bối mà đến, mục đích đúng là mong muốn nhường hắn trải qua một phen lưu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, mới không có xài tiền mua danh ngạch này, mà là nhường chính hắn tới này trong đạo trưởng tranh thủ. Coi như hôm nay chính là vị này Đông Phương thiếu gia lên bảng ba vị trí đầu ngày thứ ba. Di sản nổi danh ách đã là vật trong túi của hắn. Thì ra là thế. Dương Nguyên Hồng sau khi nghe xong gật gật đầu, trong tim lập tức suy nghĩ lên. Hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, chính là hy vọng có thể cùng Đông Phương gia cùng một tuyến, nhường nó trở thành Dương gia có thể mượn nhờ một cái cường đại ngoại thế. Bất quá muốn đạt tới cái này một mục đích, vẫn là cần rất nhiều lòng nén, cho vậy bảo chỉ rượi vào cứu Đông Phương doanh tài một phần ân tình đến thành sự, khả năng cũng lớn. Cho dù đối phương bằng lòng, phần quan hệ này cũng sẽ không tiến cố. Nhất định phải nhường Đông Phương gia khắc sâu nhận thức đến chính mình cùng Dương gia tiềm lực giá trị chỗ, để bọn hắn chủ động Cảm tâm tình nguyện tới làm phần này đầu tư mới được. Dưới mắt cái này điến lai like lâm hội, chính là cái không sai thời cơ. Nếu có thể cùng cái này Phương Đông doanh hạo cũng kết xuống giao tình, chính là một cái không sai bắt đầu. Chương 78, Thạch nhân luật đạo, kèm trùng gói phá chương 78, Thạch nhân luật đạo, kèm trùng gói phá hôm nay bọn hắn tới không kéo, luật đạo thời gian đã kết thúc. Thế là tên này tiếp dẫn tu sĩ Liển dẫn Dương Nguyên Hồng, tại người đá này đạo trưởng bên cạnh khách sạn đi đầu ở lại. Chờ tu xếp tốt sau, tiếp dẫn tu sĩ lúc trước tới tay kia 1000 linh tinh bên trong, lấy ra 400 giao trả lại. Cử động này ngược lại để Dương Nguyên Hồng không khỏi coi trọng người này mấy phần, đã tiến vào túi tiền tài, lại còn bằng lòng lại móc ra. Mong rằng đạo hữu chớ trách, trước đây là ta dụng kế định thân phận của ngươi, không phải là cố ý lừa gạt linh tinh, hiện tại liền đem cái này thêm ra lệ phí bảo thành trả lại với ngươi. Tiếp dẫn tu sĩ xin lỗi nói. Dương Nguyên Hồng lập tức cũng là nhõn miệng cười, chưa từng đón lấy cái này linh tinh, chỉ hỏi nói, đạo hữu là cái dạng tú người, còn không biết ngươi tục danh, không biết xưng hô như thế nào. Tôn Phú bác, đạo hữu đầu. Dương hổ. Như vậy lẫn nhau nói tính danh, hai người liền coi như là có gặp nhau. Tôn phu bác thấy Dương Nguyên Hồng không thu linh tinh, liền nói tiếp: "Đạo Hưu vẫn là nhận lấy tốt, đây là bản thân gia lão tổ bắt đầu chuyển xuống quý củ, như gặp tiệt duyên, không thể chống lợi. Ta tôn gia sợ dĩ có thể giữ Vĩnh Yến Lai Thành chỗ này ra nghiệp, cũng là bởi vì lão tổ năm đó rộng kết lương hữu, vừa mới được nhiều mặt che chở." Đạo Hưu rủ chưa nói rõ, nhưng ta nhìn ra được, ngươi cũng là bối cảnh thâm hậu xuất thân, hôm nay cùng Dạ Yến Lai Thành chính là ngươi ta duyên phận, về sau như gặp chuyện hạng, cũng có thể lẫn nhau tạo thuận lợi. Đối phương khách khí như thế, đem nói được bước này, Dương Nguyên Hồng liền cũng không lại từ chối đem đi lui về tới 400 linh tinh nhặt lấy. Tôn Phú bác sau đó cáo tri Dương Nguyên Hồng ngày mai luận đạo thời gian, lại để lại cho hắn một cái thân phận lệnh bài thuận tiện ra trận, liền cáo từ. Đối với tên này vì chính mình tiếp dẫn Tôn gia tu sĩ, Dương Nguyên Hồng ấn tượng cũng không tệ lắm. Có hắn dẫn đường giới thiệu, quả thật làm cho chính mình mất lo rất nhiều. Hắn trên miệng nói là lão tổ lưu lại quy củ, nhưng trên thực tế chính là cảm thấy Dương Nguyên Hồng thân phận không đơn giản, muốn dùng cái này làm cái dao, cho tiện ngày sau nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Bẩy bậy liền cũng không khó coi ra người này tại Tôn gia địa vị cũng hẳn là cái nào đó không thể nào mạnh chi tứ xuất thân, không phải cũng sẽ không được phái ra kênh cộng, còn dạng này tích cực vì chính mình nưu được ra. Một đêm này, Dương Nguyên hùng nhập định chỉnh đốn một phen, chờ ngày thứ 2 giờ sắp tới, liền khởi hành đi hướng tòa kia thạch nhân đạo trường. Chờ hắn đưa trước lệnh bài tiến vào bên trong lúc, đạo trường bên trong đã có không ít tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Dương Nguyên hùng đến, rất nhanh đưa tới một chút ánh mắt chú ý những người này cảm giác được tu vi của hắn, chính là nhao nhao suy đoán lên thân phận của hắn. Trẻ tuổi như vậy ngưng nguyên tàm trọng, Nếu không phải sự chú nhan thuật cùng dịch dung chi pháp, nhất định là Tiên Kiêu nhân vật trên bảng. Xem khí tượng là cái võ tu, ngươi có thể thấy được qua. Chư Tương A, nhìn xem rất là lạ mặt. Hô, mấy người nghĩ lúc, chính là chợt nghe một trận gió âm thanh, đảm mắt liền thấy một mảnh khô liễu lá dụng từ đám mây bay xuống, tại đám người trước người biến thành một vị tướng mạo hoa ái lão giả. Gặp qua Khô Diệp chân nhân. Ở đây một đám tu sĩ đều là cùng kính hướng tên này lão tu không người thi lễ. Khô Diệp chân nhân thấy thế cũng là ôn tồn nói, chư vị không cần đa lễ, giờ đã tới, hôm nay liền do lão phu đến vì các ngươi trông chừng đa đạt khô hiệp chân nhân. Chúng tu sĩ cùng theo lên cảm ơn sau, hôm nay luận đạo liên chính thức bắt đầu. Để xuống tu vi khác biệt, tu sĩ chia làm ba tổ. Dương Nguyên hùng nhóm này, tới tham gia hôm nay thạch nhân luận đạo ngưng nguyên cảnh tu sĩ tổng cộng có 13 vị. Bọn hắn căn cứ chỉ dẫn đi vào một tòa trận pháp, đạo mắt liền bị phân biệt chuyển tống tới một chỗ lẫn nhau ngăn cách độc lập luận đạo đài bên trên. Lúc này, lá khô lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, khí lực chống đỡ hết nổi, rơi vào dưới đài, cùng bị lão phu can thiệp tiêu dựng, đều tính luận đạo kết thúc, các ngươi có ba lần nếm thử cơ hội lấy trong đó thời gian dài nhất một lần làm gốc ngày thành tích. Thạch Nhân linh tượng lúc bắt đầu tu vi là ngưng nguyên nhất trọng, về sau sẽ tùy thời ở giữa tăng trưởng, chờ hai khắc về sau sẽ tăng trưởng đến ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh, về sau cần đem nó đánh bại mới có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn, không phải thời gian liền tại hai khắc mới thôi. Nói xong Thạch Nhân luận đạo cụ thể quy tắc, Khô Diệp chân nhân chính là thả ra linh niệm đạo qua tất cả luận đạo đại, đem trên đại tôn này Thạch Nhân tỉnh lại tới. Dương Nguyên Hồng trước đây nhìn qua ngưng nguyên cảnh bảng danh sách, đối với cần triển lộ ra mấy phần thực lực trong lòng có trừ số. Bất quá tại hắn trong tay áo Trần Dương, nhìn thấy người đá này, linh tượng lại hoàn toàn là một loại khác tâm tính. Nếu là biểu lộ có thể cụ tượng hóa, hắn giờ phút này nhìn xem rất sống động thạch nhân lúc biểu lộ, liền cùng kia trừ bắt giới gặp nhân xâm quả bộ dáng không kém được rất nhiều. Co như chúng ta vị này tạm đá tiên tôn, cũng đã có thời gian rất lâu, không, có cả qua hồn đá. Giờ phút này nhìn thấy người đá kia thân hình như yến, khỏe mạnh cường tráng như yêu, cùng Dương Nguyên Hồng đánh cho sinh động, lập tức cũng có chút ép không được mình tâm tư. Không thành không thành, như vậy khả quan tốt thạch nhân, tương vị tất nhiên là cứ tốt. Trần Dương trong lòng tính toán, tạm thời chấp nhịn một chút, chờ hai khắc về sau Nguyên Hồng thắng, đổi lấy kia thông linh thần nhân, ta lại ra tay. Bọn hắn lúc đầu dự định chính là đem Dương Nguyên Hồng ngụy trang thành một vị nào đó ẩn thế cao tu đệ tử. Dạng này có thể thi triển một chút người bên ngoài chưa từng thấy qua lợi hại thủ đoạn cũng liền có thể nói còn nghe được. Vừa vặn nơi đây ngoại trừ kia Khô Diệp chân nhân liền không người có thể nhìn trộm, ở chỗ này hơi lộ một tay cũng có thể xem trước một chút kỳ phản ứng. Dương Nguyên Hồng vốn là dự định chống đến hai khắc lúc, liền dạ vở không thấp, bị đánh xuống đài. Dạng này đã có thể bảo chứng tiến vào ba vị trí đầu, cũng không đến nỗi đem chiến lực hiện lộ quá nhiều bất quá nhà mình tiên tôn chuyên nghiệp, lại là nhường hắn giữa đường đổi chủ ý đã tiên tôn muốn thử trước một chút cái này Khô Diệp Chân Nhân phản ứng, vậy hắn liền muốn xuất ra chút bản lĩnh thật sự để đứng đối. Thế là tại thèm trùng quấy phá phía dưới, Trần Dương xem như chờ qua hai khắc thời gian. Theo Dương Nguyên hùng một quyền đem thạch nhân linh tượng đánh nát, nơi đây sóng linh khí được khởi. Trong mắt, một tôn toàn thân biến thành màu đen mới thạch nhân giống liền hiện hiện ở trên này. A, chiến lược như vậy của mình, hơn nữa nhìn còn từ có dư lực, tiểu tử này quả nhiên rất là không đơn giản. Lần Phương trên trời đất, Khô Diệp Chân Nhân đảo qua chỗ này luận đạo đại tình huống, nhẹ nhàng tán thưởng một câu. Khi thật tử vừa mới bắt đầu, hắn liền đã chú ý tới Dương Nguyên Hồng. Lúc ấy hắn dùng linh niệm dò xét qua cái này hết sức trẻ tuổi tu sĩ, nhìn ra được tuổi tác cũng không phải là làm bộ, ngưng nguyên tâm trọng tu vi cũng mười phần vững chắc. Không nói chiến lực, chỉ là tuổi như vậy cùng tu vi, leo lên tiên kiêu bảng liền đã dư giải. Mà đang quan sát hắn cùng Thạch Nhân linh tượng chiến đấu sau, Khô Diệp chân nhân đã lấy ra mới nhất tiên kiêu bảng, bắt đầu từng cái so sánh, muốn tìm được thân phận của hắn. Ha. Nhưng một phen so sánh qua đi, hắn chính là khẽ dị một điếng. Bởi vì tại tiên kiêu bảng bên trên, hắn dường như chưa từng thấy tới có vị kia bó tu. Cửu Dương Nguyên Hồng tình huống giống nhau, mà đang lúc hắn nghi hoặc ở giữa, Dương Nguyên Hồng chỗ kia Lật Đạo Đài bên trên chợt xuất hiện một hồi không giống bình thường chấn động. Khâu Diệp chân nhân lập tức đem linh nghiệm tỉ kiếm, liền thấy tốn này mới ra trận thông linh tượng đá, đúng là ở đằng kia Dương Nguyên Hồng cánh nhất tay một cái ở giữa, liền không biết bị thủ đoạn gì, cho trực tiếp thu vào trong tay áo. Cái gì? Khâu Diệp chân nhân tại chỗ kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Không có linh khí vận chuyển, càng không chân nguyên tán lật, đến tột cùng là cái gì linh bảo, có thể dạng này hời hợt đem một tốn có thể so với thông linh tu sĩ thạch nhân linh tượng cho lấy đi. Chương 79, mời nhập Tôn Phủ chương 79, mời nhập Tôn Phủ niệm động ở giữa, Khâu Diệp chân nhân chính là thả ra một đạo hóa thân, đi vào Dương Nguyên Hồng chỗ tòa này luận đạo đài. Gặp qua Khâu Diệp chân nhân, thấy Liệt thân, Dương Nguyên Hồng lập tức đưa tay vấn lễ. "Ngươi vừa mới thu người đặc kia, dùng đến là loại thủ đoạn nào?" Khâu Diệp chân nhân thẳng vào chủ đề, phát ra hỏi ý thời điểm, cũng bắt động thanh sắc thả ra tự thân khí thế. Đối mặt chân nhân cấp bậc cảm giác các bách, Dương Nguyên Hồng vẫn trấn định như cũ tự nhiên, trầm âm thinh lặng, bẩm tiến bố, "Vật này chính là vãn bối xuống núi lúc, gia sư ban thượng một phần chế địch chi bảo." Nghe được ra sư hai chữ, Khâu Diệp chân nhân nghi ngờ trong lòng đã đánh tan hơn phân nửa. Từ lúc Dịch Thiên tông bị lão tổ kia về sau, loại này hẩn tu xuống núi nhân sĩ, tại Thương Lan trung bộ chính là chậm chậm nhiều hơn. Ý nói cũng không phải là người người cũng giống như hắn lợi hại như vậy, có thể làm được một tiếng hot lên làm kinh người, cũng trở thành một phương định tiêm thế lực khai sơn tổ sư. Nhưng chỉnh thể nhìn lại, những này xuất thế ẩn tu nhân sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lợi hại thủ đoạn, trong đó không thiếu có chút có thể leo lên thiên kiêu bảng trước 3 trang làm vượng chi tài. Khâu Diệp chân nhân lập tức cũng là thu liễm khí thế nói, thì ra là thế. Không biết Tiểu Hữu ở nơi nào ở Tu, sư thừa bị kia cao tu. Vừa mới còn trực tiếp xưng hô ngươi hiện tại liền đổi làm Tiểu Hữu có thể thấy được vô luận là ở đâu, mong muốn lấn vào ăn ngon đến mợ, thân phận đều là vô cùng trọng yếu một vòng. Chuyến này xuống núi, ra sư chuyên môn dặn dò, chỉ làm lịch luyện, không thể lộ ra sư thừa, mong rằng tiền bối chớ trách. Lời nói đến đây, Dương Nguyên Hồng dừng một chút, sau đó lật tay một cái, đem một khối hắc thạch hiện ở trong lòng bàn tay, bất quá bảo bối này cũng là có thể mượn tiền bối nhìn qua, ra sư chưa từng đối với cái này có chỗ gấp rút. Nói, không đợi kia khô diệp chân nhân phản ứng, Hắn liền chủ động đem tảng đá kia cách không chuyển tới. Khâu Diệp chân nhân ánh mắt vi kinh, hắn xác thực không nghĩ tới cái này tiểu tu sĩ vậy mà liền như vậy tâm lớn đem kia bảo vật giao cho mình. Bước này cử động, hoặc là giải thích rõ đây là cái không dành thế sự chim non, hoặc là chính là có tuyệt đối tự tin, biết bảo vật này chính mình bảo không đi. Thông qua Dương Nguyên Hổ vừa mới nói nữ, Khâu Diệp chân nhân khẳng định là có huynh hướng cái sau. Mà sau đó hắn cảm giác cái này hắc thạch bảo vật kết quả, cũng ấn chứng điểm này. Ta linh nghiệm vậy mà hoàn toàn không cách nào thấu bảo, càng không cách nào dùng chân nguyên đem nó thúc, cái này linh bảo trong tay ta, giống như bất chết. Cô Diệp Chân Nhân phát hiện chính mình không cách nào sử dụng cái này linh bảo, sau đó liền lại thử nghiệm đem nó cất vào trong túi trữ vật, kết quả như cũng không cách nào làm được. Đến nơi đây hẳn chính là Minh Bạch, vật này tất nhiên là bị Dương Nguyên Hồng sau lưng bị sư phụ kia làm bố trí. Như thế thủ đoạn, tất nhiên là Ngộ Đạo Ba cảnh đại năng không nghi ngờ gì. Xác nhận việc này sau, cô Diệp Chân Nhân liền đem cái này hắc thạch chí bảo, tính cả một khối ngọc bội, cùng nhau giao cho Dương Nguyên Hồng. Tiểu Hữu Đường xa mà đến, chắc hẳn cũng là lần đầu tiên đến Tà Tôn Gia Yến Lai Thành, cái này tượng trưng cho săn nổi danhách ngọc bội, liền xem như lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cố Diệp Chân nhiên nói, liền hướng Dương Nguyên Hồng phát ra mời, không biết tiểu hữu lần này luật đạo sao phải chẳng còn có cái khác chuyện quan trọng, nếu không có chuyện khẩn yếu hạng, lão phu muốn mời ngươi nhập tôn phủ một lần, cũng có thể để nhà ta tận một phần chủ nhà tình nghĩa. Nhận được tiền bối mời, ban bối rất cảm thấy vinh hạnh. Dương Nguyên Hồng phải mái làm ra tỏ thái độ, ta lần này xuống núi cũng là Vân Du tứ xứ không có phương hướng, đúng lúc là đi ngang qua nơi đây, bị nơi đây tiếp dẫn tu sĩ đưa vào trong thành, nghe nói tôn gia ở đây, liền còn có bãi phòng chi ý, nhưng lúc đó cũng không cửa đường, bây giờ có tiền bối mời, chính là cũng có thể như nguyện. Khô Diệp chân nhân thấy tiểu bối này như thế sẽ nói chuyện, trong lòng cũng là lại nhiều hơn mấy phần bẻ tán thượng. Kết quả là, làm tu sĩ khác còn tại cùng thạch nhân linh tự phân chiến thời điểm, Dư Nguyên hùng cũng đã đi theo Khô Diệp chân nhân hóa thân, rời đi phương này khu vực, đi hướng Yến Lai thành chủ sự chi địa, tôn gia. Tôn phủ ở vào cả tòa Yến Lai thành khu vực trung tâm, chỉ là tòa phủ đệ này lớn nhỏ liền đã cùng chụp hồ hoàng đô tương xứng. Trong đó cũng là dựa theo quyền hạn làm khu vực phân chia, chia làm chư đỉnh, ngoại viện, phòng chính, nội phủ, cùng hạch tâm yếu địa năm cái bộ phận. Can tư khách tới tham tôn quý trình độ sẽ bị đưa đến khu vực khác nhau tiến hành tiến đãi. Tỷ như hiện tại Dương Nguyên Hồng chính là bị Khô Diệp Chân Nhân mang theo, trực tiếp xuyên qua trước ba khu vực, trực tiếp hướng phía nội phủ mà đi. Đủ để thấy đến Khô Diệp Chân Nhân đối với nó coi trọng trình độ. Tiến vào nội phủ khu vực, Dương Nguyên Hồng còn có thể cảm giác được dưới chân truyền đến nhỏ bé linh khí lưu động, cái này đã nói, Tôn Gia khẳng định cũng là dưới đất khu vực làm văn chương. Bởi vì là ngoại lai người, Dương Nguyên Hồng đang cùng theo Khô Diệp Chân Nhân tiến về nội phủ quá trình bên trong, đưa tới không ít chú ý trong đó còn có hai nam một nữ, ba tên cùng nghiên cứu kỹ của hắn tương tự Tôn Gia hậu bối tu sĩ. Từ ngoại viện bắt đầu, vẫn giữ im lặng đi theo hai người bọn họ sau lưng. Từ những hạ nhân kia cùng quản sự đối ba người này thái độ cung kính đến xem, bọn hắn tại tôn phủ địa vị khẳng định không thấp. Bằng không, không có khả năng cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi thẳng tới nội phủ đều không người ngăn cản. Đợi đến tới nội phủ một chỗ khách đường trước cửa, cô Diệp Chân Nhân lúc này mới quay người đối ba người nói, "Ba người các ngươi không thành thật chờ bên ngoài viện tu luyện, theo tới làm gì?" Ba người nghe vậy lập tức thi tiếp theo lễ, sau đó lớn tuổi nhất thiếu niên kia hé miệng nói, "Tam gia gia, hôm nay tu tập việc học chúng ta đều đã hoàn thành, vốn là dự định đi tàng thư các" Kết quả vừa hay nhìn thấy ngài mang quý khách hồi phủ, chúng ta ba liền nghĩ đến cùng lên đến nhìn một cái, nhìn có hay không cũng có thể giúp được một tay địa phương. Cái này Tôn gia tiểu đối cũng là biết nói chuyện, Khâu Diệp chân nhân sau khi nghe xong cũng không nhắc lại chuyện tu luyện. "Ừm, kia xác thực vừa bạn, ta muốn đi trong phủ thông báo một tiếng, ba người các ngươi liền tại khách này đỡ đỗi tiếp Dương tiểu Hựa." "Vâng." Trước khi đi, Khâu Diệp chân nhân cùng ba người này đưa qua một cái ý niệm trong đầu, cáo tri bọn hắn Dương Nguyên Hồng lai lịch. Ba người này nghe xong Dương Nguyên Hồng là kia thần bí ẩn tu nhân sĩ, lập tức tới hào hứng. Khâu Diệp chân nhân vừa đi, chính là nhiệt tình tiền hô hậu hùng đi lên, đem Dương Nguyên Hồng mời báo khách đường bên trong. Gặp qua Dương Đạo Hữu, ta gọi Tôn Hành Vũ, hai người bọn họ là đệ đệ của ta muội muội. Tôn Hành Văn, gặp qua Dương Đạo Hữu. Tôn Khánh Vy, gặp qua Dương Đạo Hữu. Sau khi ngồi xuống, ba người hướng Dương Nguyên Hồng báo lên tính danh. Cảm giác ba người này khí tức trên thân, Dương Nguyên Hồng trong lòng chính là lại có mấy phần bằng gái. Ba người này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất Tôn Hành Vũ bất quá 16 tuổi, nhỏ nhất cô bé kia Tôn Khánh Vy nhìn xem cũng chỉ có 13 tuổi trở dưới. Nhưng tu vi của bọn hắn cảnh giới, lại là cái đỉnh cái lợi hại. Tôn Khánh Vy là tụ khí ngũ trọng, Tôn Hành Văn tụ khí thất trọng, Tôn Hành Vũ thì là đã đến tụ khí thập trọng, đi vào biên mãn giai đoạn. Đơn thuần cái này tu vi thành tựu, đặt ở Tây Bắc khu vực bên trên, đã là có thể so với ba vị tiên điều, thậm chí càng muốn thắng qua một bậc, tuyệt đối là muốn bị các đại đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt tồn tại. Bất quá Dương Nguyên Hùng cũng có thể cảm giác được, ba người này tu đạo tiên phú, khẳng định là không bằng nhà mình nhị thúc cùng Thanh Sơn thẩm nhạc. Bởi vì từ trên người bọn họ, Dương Nguyên Hùng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng bảo khí đây là thường xuyên dùng chân bảo chi vật phụ trợ tu luyện, hoặc là phục dụng bảo đan, cho nên mới có khí tượng. Mà đến tiếp sau nhà mình Tiên Tôn dò xét qua sau, cũng đúng là ba người khí mạch cùng trong đan điền, phát hiện rất nhiều chưa bị hoàn toàn luyện hóa dược lực, cho nên bọn hắn có thể có thành tựu như thế này, càng nhiều còn là bởi vì có cái tốt gia thế, về mặt tu luyện đến đến gia tộc rất nhiều trợ lực. Chương 80, Tôn gia chương 80, Tôn gia bốn người đến tiếp sau trò chuyện cùng ân chứng điều này, Tôn Hành Vũ ba người cũng không có thể leo lên ngài đó kiêu bảng danh sách. Linh Tiêu đạo viện sắp xếp cái này bảng thế nhưng là mười phần rạng quý. Đăng bảng xếp hạng không chỉ là nhìn tu vi cảnh giới một chỗ, giống qua khứ chiến tích, tu đạo thiên phú, gia thế xuất thân. Địa vực hoàn cảnh trời một chút rất nhiều nhân tố, đều là khảo lựa vật chủ. Bọn hắn là căn cứ được đến tất cả tin báo, tổng hợp phán xét qua đi, cho ra xếp hạng. Giống Tôn gia cái này ba đứa hài tử, mặc dù tu vi tăng lên nhanh, nhưng phần lớn là dựa vào gia tộc tài nguyên nạp lên, đối ngoại cũng không chói sáng chí tích, thiên phú cũng không thể coi là xuất chúng. Cho nên liền không tại Linh Tiêu đạo viện nhận định tiên tiêu phạm vi bên trong. Nếu là đem bọn hắn đặt vào tây bắc cái nào đó tụ khí tiểu gia chủng tu một phen, là tuyệt đối không thể đạt tới bây giờ thành tựu. Bất quá thông qua chuyện này, cũng càng có thể nhìn ra Giống Tôn gia rằng này, truyền thừa mấy trăm năm trung bộ gia tộc, nội tình là kinh khủng bậc nào. Có thể khiến cho ba cái tu đạo tiên phủ không tính suất chúng hài tử, nam tử bây giờ tu vi cảnh giới, còn chưa không có bất kỳ phù phiếm chi tướng, như thế thủ đoạn đã là khá tốt. Thương Lang trung bộ cùng Tây Bắc ở giữa trên lẻ sao mà chi lớn, tựa như kia hết ngồi lại giếng, có thể thấy được luống nõm. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Dương Nguyên Hồng trong lòng chính là nhớ tới chính mình nhị thúc, thưởng xuyên treo ở bên miệng câu nói kia. Con đường tự tử, còn cần cần cù, còn cần cố gắng a. Dương gia tuy là có tiên tôn tọa trấn, nhưng nếu muốn chân chính biến cường đại, luôn muốn dựa vào ngoại lực khẳng định là không có cách nào thành sự. Về sau không có khả năng gặp được việc khó gì, đều hai tay mở ra, chỉ trông cậy vào Tiên Tôn cứu chẳng, gen sắt còn cần tự thân cử dẫn. Muốn làm tới cho dù Tiên Tôn không xuất thủ, dựa ra cũng có đủ thực lực, có thể lập với Thương Lan Châu bên trong, mới là Dương Nguyên Hồng theo đuổi kết quả. Dương đạo hữu khí chất phi phàm, cùng ngươi tiên tư này so sánh, ta ba người chính là có vẻ hơi không nên việc. Tôn Hành Vũ nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, không che giấu chút nào trong đó vẻ ngưỡng mộ. Cái này thần bí ẩn tu nhân sĩ, nhìn xem so với mình còn muốn nhỏ chút cũng đã là có ngưng nguyên cảnh giới tu vi, quả thực làm hắn khâm phục. Dương Nguyên Hồng nghe vậy chính là khoát tay nói, "Hồng Vũ công tử chớ nói lời này, ta có thể có thành tựu như thế, sao lại không phải được sư tôn dìu dắt? Hại, Dương Hổ huynh ngươi liền chớ khiêm lượng, ta giống như ngươi lớn, trong nhà những cái này linh đan không ăn hết, các loại bách nghệ phụ trợ chi vật cũng không ít dùng, cái này không phải là cái tụ khí thất trọng. Tôn Hành Văn là cái không sợ lạ tính tình, mấy câu trò chuyện xuống tới liền đã đối Dương Nguyên Hồng lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi có thể có cảnh giới này, kia chính là nói rõ ngươi nội tình vốn là tốt. Là vậy nhưng tạo hình thành dụng, cụ bảo nó Giữa như nhà ta tứ thúc cùng nhị tỷ bọn hắn, ta như vậy. Hại, đừng nói nữa. Trong miệng hắn tứ thúc cùng nhị tỷ, chính là tôn gia bây giờ trên bảng có tên hai vị thiên kiêu nhân vật. Tứ thúc Tôn Tề Thiên chưa tới tuổi 40, cũng đã nắm giữ thông linh trùng kỵ tu vi. Sớm mấy năm một mực không hiện sơn không lộ thủy, thẳng đến lần trước chuyến Lai Liệp hội hành không xuất thế, ở đằng kia Thâm Sơn bãi săn liên chạm mấy cái đại yêu, từ đó dương danh chúng bộ, leo lên thiên kiêu bảng. Nhị tỷ Tôn Khánh Ca thì là từ nhỏ liền có thụ chú mục, thiên phú bị một phương đại tông trưởng ca cựa nhìn trúng, sớm liền bái sư phụ lên núi tu đạo. Bởi vì trong nhà săn sẽ dự tình, trước đó vài ngày vừa mới cùng mấy tên đồng môn trở lại thôn phủ. Liền ba người trước đây lời nói, nữ tu này tuổi tác vừa tròn 18, liền đã là nắm giữ ngưng nguyên tất trọng cảnh giới, xét tại ngày đó tiêu trên bảng thứ 6 trang, tên tuổi không nhỏ. Mấy người đang trò chuyện, liền thấy kia cô diệp chân nhân trở về khách đường, sau lưng còn đi theo một tên tân mang băng lam pháp y đi, khí chất xuất trần nữ tử. Tôn Hành Vũ ba người thấy thế lập tức đứng dậy thi lễ. Gặp qua Tam gia gia, gặp qua nhị tỷ. Dương Nguyên Hồng theo tiếng nhìn lại, ánh mắt liền vừa vặn cùng kia Tôn gia tiên kiêu đối diện đối đầu gặp qua Đạc Hữu. Dương Nguyên Hồng không có khó người, chỉ đưa tay bất lễ. Tôn Khánh Ca cũng là khẽ gật đầu, đưa tay trả lời, gặp qua Đạc Hữu. Thông qua lần này đối mặt, Tôn Khánh Ca trong tim liền cũng cơ bản kết luận Dương Nguyên Hồng lai lịch bất phàm. Những năm này nàng tại trường ca cửa tu luyện, thấy qua nhân vật lợi hại vô số kể, nhất là biết ngày này Tiêu Hạ người cùng tu sĩ tầm trưởng các nhau. Tu vi cùng bề ngoài bên trên có lẽ có thể là nguy trang, nhưng này một cỗ tử trong ra ngoài trầm ổn tự nhiên cảm giác, lại khó mà làm bộ. Nàng nhìn ra được, trước mặt vị này tu sĩ, cùng mình, cùng với các những ngài kia kia, đều là cùng một loại người. Khô Diệp chân nhân gặp tình hình này, liền cũng rất có ánh mắt đem ba đứa hài tử mang theo ra ngoài, đem nơi đây để lại cho hai người. Sau khi ngồi xuống, Tôn Khánh ca đầu tiên là cùng Dương Nguyên Hồng khách sáo một phen, sau đó nhân tiện nói ra chính mình tới đây mục đích. Đạo Hưu ban đầu tham diễn Lai Thành, nghĩ đến cũng không quen bạn làm bạn, kia cô liền sơn bãi săn bên trong đều không phải là bình thường yêu thú, đều có vượt cấp ăn thịt người bản sự. Tôn Khánh ca nhớ kỹ Khô Diệp chân nhân dặn dò, lời nói cũng là vô cùng nguyên chuyện, ta biết Đạo Hưu ban lĩnh vi phạm, nhưng cái kia yêu vật tất nhiên là không tổn thương được người. Nhưng này bãi săn bên trong ngoại trừ yêu thú Còn có rất nhiều hung hiểm chi địa, đạo hữu một người đồng hành lại vô ý quên cuộc, liền sợ gặp phiền vãi không người chiếu ứng sinh thêm sự cố. Ta chuyến này cùng ba tên đồng môn một đạo về nhà, đạo hữu nếu là có ý, đến lúc đó liền có thể cùng chúng ta một đạo tiến đến đi săn. Từ Khâu Diệp chân nhân đem Dương Nguyên Hùng mời vào Tô phủ, liền có thể nhìn ra hắn đối Dương Nguyên Hùng kết giao lôi kéo chi ý lần này Tôn Khánh Ca lại làm đồng hành mời, chính là minh xác đưa ra cái này một tín hiệu. Bởi vì từ kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, xuống núi ẩn tu đối cảnh bình thường đều rất không bình thường. Dưới mắt cái này Dương họ tu sĩ xem xét chính là vừa xuống núi du lịch không lâu, chưa từng cùng quá nhiều trung bộ thế lực tiếp xúc, chính là cùng nó rút ngắn quan hệ thời cơ tốt. Đối với Dương Nguyên Hồng tới nói, phải chăng cùng người kết bạn mà đi tham gia săn sễ, kỳ thật cũng không đáng kể. Hắn đôi chiến lược của mình có đầy đủ tự tin, bây giờ lại được Tam Thần Giáp tay mang theo, Tôn Khánh Ca nói tới những cái kia hiểm địa, chỉ cần tôi đảm bảo vật này sinh trưởng chi thuận, liền có thể ứng đối. Bất quá đối phương đã làm mời, vậy hắn cũng đúng lúc thuận sườn núi xuống lựa, cùng Tôn gia người một đạo, chính mình cũng tốt giấu chút áp chủ bài thủ đoạn. Tôn đạo hữu lời ấy rất hợp tâm ta có thể cùng mấy vị tiên môn đại tài đồng hành, cũng là một cái hiếm có chuyện may mắn. Hai người lập tức đã làm một ít hứa thương thảo, nghị định chi tiết về sau, Tôn Khánh Ca chính là mang theo Dương Nguyên Hồng đi hướng một tòa đơn độc viện lạc ở lại. Chỗ này viện lạc sánh được Dương gia bạn trạch lớn nhỏ, ngoại trừ nô bộc hạ nhân cùng quản sự bên ngoài, chỉ ở Dương Nguyên Hồng một người. Khoảng cách săn sẽ trà đã nhiều ngày, trong khoảng thời gian này đạo hữu liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Tôn Khánh Ca nói rằng, nếu là muốn tại phủ thượng hoặc trong thành Vũ Lãm, đạo hữu có thể tùy thời cùng kia quản sự nói, trong nhà biết làm ăn bài. Đa tạ đạo hữu, lần này hậu đãi Dương Mỗ Thật là cảm kích. Nói một tiếng cảm ơn, hai người liền phân biệt mà đi, Dương Nguyên Hồng đi ra trong viện, đi tới Tôn gia vị chính mình chuẩn bị tu luyện đạo phủ. Gấp 10 linh khí, hảo hảo xa hoa. Vừa vào đạo phủ, Dương Nguyên Hồng liền cảm nhận được nơi đây tràn đầy tiên địa linh khí. Tiến Lai thành bên trong nồng độ linh khí là gấp 5 lần, mà tại đạo phủ này bên trong lại là lật ra một phen, Tôn gia đối với hắn cũng là khá hào phóng. Cái này cũng may mà tiên tôn cái kia một tay tụ lý càn khôn diệu thủ, thế nhưng là nhường kia khố diệp chân nhân hộ đến cũng nhẹ. Dương Nguyên Hồng nhìn một vòng đạo phủ bố trí, Sau đó liền tại trung ương bộ đoàn bên trên bắt đầu nhập định. Nhưng hắn không biết là, từ hắn tiến vào tòa động phủ này bắt đầu, ở đằng kia không thể gặp chỗ, cũng đã có hai cặp ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Chương 81, Động Tiên Mở Chương 81, Động Tiên Mở Trần Dương lúc đầu tại trong động tiên vui vui vẻ gặp tập nhân, đột nhiên liền cảm thấy một đạo thăm dò hạ xuống. Quả nhiên vẫn là không yên lòng, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Hắn lập tức rút thần mà ra, về tới thạch trên khuôn mặt, đem thần lực dò ra một đoạn, rất nhanh liền đã nhận ra cái này thăm dò đầu vốn, chính là tới từ Tôn phủ chỗ sâu. Không cần nghĩ, khẳng định là Tôn gia chân ý tu sĩ. Khi biết Dương Nguyên Hồng sau đó tự mình đến điểm hàng, mặc dù Khô Diệp Chân Nhân cùng Tôn Khánh Ca đều cơ bản xác định Dương Nguyên Hồng xuống núi ẩn tu thân phận, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn chắc chắn. Có thể hay không hạ cái này kết luận, còn phải nhìn kia chủ sự chân ý lão tổ lấy nhịn. Trần Dương đối với cái này cũng là cũng không lo lắng, bởi vì Dương Nguyên Hồng trên thân sớm bị hắn làm thần lực chế lập. Bây giờ chính mình tuần đạo tu vi đã vào cấp độ cùng tiên đạo bên trong chân ý tu sĩ ngang bằng, hai người này muốn nhìn liền có thể tùy tiện nhìn, không có khả năng phát hiện manh mối gì. Bất quá, cái này đã khó được đụng phải chân ý tu sĩ, Trần Dương cũng là động thử nghiệm ý niệm. Dù sao hắn còn chưa hề cùng nội đạo ba cảnh tu sĩ giao thủ qua, vừa vặn mượn cơ hội này tìm kiếm sâu cạn. Trong lòng có quyết nghị sau, trấn dưỡng chính là linh cảm hư không, qua trong giây lát liền tới tới Thương Lan thần cung bên trong. Đây là chính mình lần thứ nhất cùng chân ý cảnh tu sĩ tiếp xúc, cho nên làm việc vẫn là phải ôn tỏa chút mới tốt. Hắn một hơi đem phủ nhân bọn người toàn bộ truyền vào thần cung đại điện, sau đó căn cứ mỗi người bọn họ thần thông năng lực, bắt đầu bố trí. Một bên khác, Tôn phủ chỗ sâu, Tôn ra hai tên chân ý tu sĩ trước mặt, đang hiện ra một mức tự pháp quang hội tụ hình tượng, trong hình tượng chính là đạt tọa nhập định dương nguyên hồng. Sư thúc Ngươi như thế nào nhìn?" Một tên bộ dáng thanh tú nam tự hỏi. Tại bên cạnh hắn là một cái tóc trắng xóa lão tu. Lão tu nhẹ vỗ về râu dài, cũng không lên tiếng, nhưng này thâm thúy trong con ngươi lại là có một chút linh quang chớp động. Thanh tú nam tử thấy thế liền biết, đây là sư thúc lại tại làm lấy to diễn. Sư tổ của hắn cùng trong lúc này, bộ đại tông diễn thiên cùng có chút duyên phận, sở tu đạo pháp cũng là có thể thôi diễn đại thế trước sau. Sư thúc xem như sư tổ quan môn đệ tử, tất nhiên là cũng được chân truyền, tự thông đạo này. Trước đây trong nhà mấy lần đại sự, đều là từ sư thúc ra tay, vừa mới có thể an ổn rơi xuống đất. Hắn biết mình cái này sư thúc thủ đoạn như thế nào ca minh, có hắn tự mình tôi diễn, người này nếu là cái dạ danh lừa bịp hạng người, tất nhiên sẽ bị tại trô khám phá. Nhưng mà lúc này, cái này mọi việc đều thuận lợi thôi diễn chi pháp, tựa hồ là đụng phải sừng cứng. Thanh tú nam tử tại sư thúc trên mặt, hiếm thấy thấy được một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hai khắc về sau, liền thấy vị này tóc trắng lão tu lắc đầu, thật cao thủ đoạn, đúng là bất luận trước sau, một chút cũng đẩy không ra. Lời này thế nhưng là nhường thanh tú nam tử trong lòng giận mình, nội nói, quá khứ cũng không cách nào đấy, cái này sao có thể? Nhạn qua lưu ngân Gió qua lưu lại âm thanh, cho dù che dấu cho dù tốt, vậy cũng đều sẽ để lại dấu vết để lại mới là a. Áo trắng Lao Tu cau mày, giờ phút này rơi bảo dương nguyên hồng trên người ánh mắt, liền nhiều một chút vẻ kính sợ. Xét thực như thế, ta lấy bảy phần lực tôi diễn, không thu được gì, nếu là lại đi, sẽ phải làm bị thương người này, có chút không ổn. Thanh tú nam tử nghe vậy đầy mắt chững kinh, bởi vì có thể làm cho mình sư thúc vận dụng bảy phần lực tôi diễn, còn không thu hoạch được gì, cũng đã giải thích rõ, là tu sĩ này làm che dấu người, tu vi tất nhiên vượt xa bọn hắn. "T, chẳng lẽ lại, thân sự là ẩn thế động viện cao độ?" Có lẽ là, cao trắng lao tu tu một thân đạo pháp, mà phía sau sắc nghiêm cũng nói, có lẽ, còn không chỉ. Lời này vừa nói ra, kia thanh tú nam tử trong mắt chính là lập tức hiện ra vẻ sợ hãi, không ngừng động đậy. Kia lại đứng lên, hắn đã là không dám nghĩ. Sư chất, ta nhìn việc này liền dừng ở đây, chớ có lại nhiều tay cho thỏa đáng. Sư thúc nói cứ phải, ta cũng là ý nghĩ này. Dứt lời, hai người chính là dự định đem ý niệm thu hồi, trên hồi kia nhìn trộm tu pháp. Ông? Ba? Nhưng ngay lúc này, hai người bỗng cảm thấy một đạo vụ bù âm thanh lọt vào hai Trận trong đầu chính là truyền đến một tiếng nổ vang. Cái này một lần biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức để cho hai người trong lòng kinh hãi. Bọn hắn cảm thấy có một cỗ nhìn không thấy lực lượng, kéo lại chính mình tân niệm, để bọn hắn khó mà đem nó thu hồi. Không tốt, chẳng lẽ bị người kia phát hiện. Thanh tú nam tử trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng là nhóm người mình hành vi chọc giận tới Dương Nguyên Hồng sau lưng vị kia đại năng. Sư chất chứa có bối rối, coi chừng đã thương chính mình tân niệm. Theo ý ta, người này cũng không phải là mong muốn cùng ngươi ta đấu pháp. Cùng tên này mới vào chân ý sư chất khác biệt, áo trắng lao tu tại cảnh giới này trải qua ma luyện. Từng trải qua không ít cảnh tượng mờ trắng, cũng trải qua không ít bỏ mình đại nạn, cho nên đối mặt giờ phút này chỉ biến, cũng là có thể ổn định tâm cảnh, thấy rõ cục diện. Thanh tú nam tử lập tức làm theo, quả nhiên, khi hắn chậm dần động tác, kia cô kéo tú cảm giác cũng lập tức giảm bớt, chính mình có thể một chút xíu thu hồi thần niệm. Sư thúc, người này đến tụt cùng ý gì a? Đang lúc hắn há miệng hỏi thăm lúc, một đạo thần bí truyền thanh liền theo hai người thần niệm tiến vào trong đầu của bản hắn. Tiều độ lần này có nhiều cái dày, mong rằng hai vị đạo hữu chớ nên trách tội, lần này gặp được cũng là duyên phận, không biết hai vị có thể nguyện đến đây một lần. Dứt lời lúc, Hai người chính là cảm thấy trong đầu một mình, cảm nhận được cùng nơi nào đó thần bí trôi liên hệ. Phần này liên hệ bọn hắn cũng không lạ lẫm, từng tại trong linh cảnh giới, nhập kia chân ngã động tiên lấy chân nhân danh hiệu thời điểm, bọn hắn cũng từng có tương tự thể nghiệm. Thanh tú nam tử nhìn về phía bên cạnh sư thúc, chờ lấy hắn làm quyết đoán. Áo trắng lao tu giờ phút này sắp mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng đã là sóng cả cuộn cuộn. Hắn cũng không phải là bởi vì đối phương truyền thanh thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, mà là chấn kinh với mình vậy mà không cách nào tìm được đối phương đến chỗ. Đồng thời, người này đã là mời đã nói lên trên tay hắn nắm giữ lấy cùng kia chân ngã động thiên như thế rượu dục chỗ. Cao siêu như vậy thủ đoạn cùng tâm hậu nội tình, đã là tôn gia nâng nhà chi lực đều khó mà với tới. Dưới mắt đối phương phát ra mời, hắn cho dù có lòng, cũng không là gan kia cư tuyệt. Dù sao mình vừa rồi thế, nhưng là tự tiện tôi diễn đối phương đồ đệ, người ta hiện tại đến cùng ngươi nói một chút cũng là nên. Đa tạ đạo hữu mời, vậy ta hai người liền. Cung tính không bằng phân mệnh. Dứt lời, hai người liền đồng thời lấy thần niệm cùng kia phần liên hệ kết kết. Không bao lâu tựa như suy nghĩ việc đồng, tiến vào một phương đêm hạ cô phong chi địa điểm. Nơi đây trong không gian, giương mắt là đầy trời tinh hà, cúi đầu liền chỉ thấy một ngọn núi cao, xa xa cô lập. Hai người đem thần niệm hạ xuống, đi vào đỉnh núi chỗ, liền thấy một vị một đầu tóc đen, đưa lưng về phía bọn hắn áo bào đen tu sĩ, gặp qua đạo hữu. Hai người chủ động tiến lên đi lễ, Trần Dương liền xui như vậy đối với đáp, hai vị đạo hữu chớ trách, ta khuôn mặt này thực là ngày thường xấu xí, nhận không ra người, liền đánh phải như vậy cùng hai người các ngươi trò chuyện với nhau. Không ngại không ngại, hợp tình lý. Áo trắng lão tu đội vàng qua tay, đối phương chính là ẩn tu người, kia không lộ chân dung cũng hoàn toàn có thể lý giải. Dương Như cảm nhận được kia thanh tú nam tử khẩn trương, Trần Dương sau đó hé môi nói, "Đạo Hữu chớ sợ, ta lần này mời cũng vô áp ý, chỉ là ở đẳng kia đồ nhi trên người có cảm ứng, vừa mới đến đây. Hắn đã vào tới ngươi phụ, lại không từng nói minh xuất thân lai lịch, làm chút dò xét cũng là tất yếu sự tình, tính không được sai." Nghe được lời này, tôn ra cái này hai tên chân ý tu sĩ trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đến hung sư vấn tội, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đạo Hữu chớ có nói như vậy, chúng ta rõ ràng có thể triệu kiến cao độ, nhưng lại đi nhìn trộm sự tình, cũng là chúng ta sai lầm. Áo trắng lão tu cũng là người dạ thành tình, đối phương đều nói tính không được sai, hắn nhưng vẫn là nhận xuống tới. Trần Dương cũng là lập tức khẽ cười một tiếng, đạo hữu như thế minh lý, nghĩ đến ta kia Đồ Nhi cũng là vào một chỗ lương địa ra, như thế, ta liền có thể không dụng tâm lo. Áo trắng lão tu nghe tiếng lập tức hiểu ý, biết đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ. Đạo hữu cứ yên tâm, ta Tôn gia tự lão tổ bắt đầu, liền lo liệu lấy cùng người kết thiện chi pháp. Hắn đội vàng bảo đảm nói, đạo hữu cao đồ đã vào tới ta Tôn gia phụ thượng, chúng ta chắc chắn toàn lực hộ đến hắn chu toàn. Được lời này, Trần Dương mục đích liền cũng là đạt tới. Hắn sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó nói câu, "Như thế tốt lắm, không biết hai vị đạo hữu, nhưng có nhà hướng, cùng ta ở đây cùng xem tinh hạ." Lần này ngay cả kia thanh tú nam tử cũng nghe ra lời trên mình, minh bạch đây là đối phương hạ lệnh chủ khách, liền vội vàng tiến lên nói, "Cảm tạ đạo hữu mời, chỉ là ta cùng sư thúc trong nhà còn có sự vụ, không cách nào ở lâu nơi đây." "Dạng này à, thật là quá đáng tiếc, vậy ta liền không đưa hai vị, chúng ta sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Cao tử qua đi, tôn gia hai người nơi nào còn dám ở chỗ này lưu thêm nửa phần, một hơi ở giữa chính là thu hồi ý niệm. Từ phương này tiền địa ở bên trong rút đi, ma liên tại bọn hắn rời đi sau một khắc, đỉnh núi kia thân người chính là khoảnh khắc vỡ nát ra, chỉ để lại trong đó một đạo bảo quang bốn phía bính nhuận đá tròn. Chân Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút nghĩ mà sợ nói, còn tốt chuẩn bị đầy đủ chu đáo, chưa từng nghĩ chân ý tu sĩ bực này lợi hại. Nếu là thật sự lại nhiều lưu lại thời gian ba cái hô hấp, ta liền muốn tại chỗ phá công. Chương 82, Híu Kinh vô hiểm chương 82, Híu Kinh vô hiểm dứt lời thời điểm, mảnh này đêm hạ cô phong tiểu tiên địa cũng như kia ảo ảnh trong mơ giống như đồng không sai tản đi. Lúc này lại nhìn, nơi nào còn có cái gì cô phong cùng tiên nhân. Vất quá là ở đằng tia thần cung đỉnh chót, một tôn đầy người vết rạn nho nhỏ vô giống, nắm tạng đá thôi liêu. Chân dương cái này một trận thao tác xuống tới, nhìn như là nhẹ nhàng vài mái, đem tôn ra hai vị này chân ý tu sĩ tiện tay nắm. Kỳ thực cái này toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi, đều là dấu diến không nhỏ nguy hiểm. Tại lúc đầu nhấc lên hai người thần niệm thời điểm, hắn đi vào phương này thế giới, còn là lần đầu tiên cảm nhận được có thể cùng mình ý thức rằng co lực lượng. Kia thanh tú nam tử về sau có thể chậm rãi rút về thần niệm, có thể cũng không phải là như kia áo trắng lão tu lời nói chính mình không muốn cùng bọn hắn độ pháp. Trần Dương vừa bắt đầu dự định, chính là mong muốn cưỡng ép đem hai người kéo vào phương thiên địa này, dự định đến cái lấy lực phục người, để bọn hắn sinh lòng kính ý. Nhưng thật chờ ra tay về sau, tình huống thực tế cùng ý nghĩ của hắn là có khá lớn xuất nhập. Mang theo cùng thần hồn một, cái này hai tên chân ý tu sĩ thần niệm chưa từng hoàn toàn xuất khiếu dưới tình huống, hắn là căn bản kéo không động hai người. Nhiều nhất chính là hai tướng căng thẳng xuống tới, ai cũng lấy không đến tiền nghi. Nguyên nhân chính là cái này mạnh đến không thành, Trần Dương về sau mới làm ra ứng biến, bắt đầu chậm dần lực đạo, trở lại chỗ trống nhờ căng cứng cục diện có thể làm dịu. Đây coi như là đầu hắn một lần thấy được chân ý tu sĩ lợi hại. Bằng không nói người ta là trung tâm cảnh đâu, thực lực này cùng kia thông linh chân nhân chi lưu, thật sự là không thể gơ đũa cả nắm. Hai cái cảnh giới nhìn như chỉ cách xa một bước, nhưng bước này khoảng cách lại như kia tiên phẩm có khác giống như, khó mà vượt qua. Mà tại cung lâu sau đó, hai người này thần niệm linh thể tiến vào phương này thiên địa, Trần Dương chính là hồi hai nhận thức được chân ý cảnh tu sĩ cường đại. Vừa mới tỏa kia dĩ giản loạn chân tạm thời động thiên, là hắn cùng thủ hạ thần đạo chư tướng hợp lực chế tạo. Phú Nhân thi triển huyền tượng chi pháp hiện hóa nội bộ cung dàn, bạch quyết ba người làm xảo tựa thần thuật luyện thành động thiên ngoại thế, lại lấy vũ hóa thần lực nắm năng hóa thành dãy núi, lại từ khô vận lấy khí vận thần thông ngũ chấp bệnh. Cuối cùng nhờ hắn vị này tạm đá thần quân lấy bản thể đích thân đến, dùng một thân thần lực ngưng tụ khí tượng, trấn áp thiên địa, lúc này mới có trước đây tỏa kia động thiên bộ dáng. Nhưng dù cho như thế, ở đẳng kia hai tên chân ý tu sĩ đi vào thời điểm, Trần Dương vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực khổng lồ. Chân ý tu sĩ trải qua chất biến sau thần nghiệm linh thể, thế nhưng là so kia hạ tam cảnh tìm đạo tu sĩ lợi hại quá nhiều, chỉ là đứng tại chốc kia, đã là nhường phía dưới Hiển Hoa Sơn Phong Vũ Hóa áp lực có phần lớn. Mà bọn hắn ngay lúc đó môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là sẽ đối với tòa này tạm thời động tiên không ngừng tạo thành xung kích. Đồng thời trọng yếu hơn một chút, cái kia chính là lần này bất luận là tồn ra hai người tiến vào vẫn là rời đi, đều không phải Trần Dương có khả năng chống cống. Tại không sử dụng chân thần quyền hành dưới tình huống, hắn không cách nào đem hai người cưỡng ép kéo vào nơi đây, tự nhiên cũng liền không cách nào đem bọn hắn đưa cách, cho nên cuối cùng là đi hay ở, đều xem đối phương. Cũng may mà Trần Dương đầy đủ cẩn thận, cũng không tùy tiện làm việc, mà là lấy ra trong tay mình tất cả có thể sử dụng lực lượng, đem chỗ này tạm thời động tiên chế tạo đầy đủ kiên cố, không phải như vậy đụng một cái liền nát. Thêm nữa trước đây tại Dương Nguyên Hồng trên người một hệ liệt làm nền vừa đúng, lúc này mới có thể thành công dùng cao nhân thân phận hù dọa cái này tôn ra hai người, hữu kinh vô hiểm vượt qua việc này. Không phải, nếu là bị hai người đánh vỡ giả động tiền một chuyện, biết được cái này thần cùng trí bí Vậy hắn cũng đành phải không thể làm gì vận dụng quyền hành trì lực thi triển thần thuật, đem hai người thần nghiệm linh thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Kết quả như vậy, hiển nhiên là Trần Dương không muốn nhìn thấy. Không nói đến mình cùng cái này tồn ra không oán không kỷ, liền nói kia dùng một lần phải chờ thêm mấy tháng quyền hành trì lực, hắn khẳng định là không nguyện ý dùng tại nơi đây. Đây chính là thời khắc mấu chốt dùng để thay đổi cả khuôn thủ đoạn bả bệnh. Như bởi vì sơ sót khinh thường của mình lãng phí ở nơi đây, vậy thì không chỉ là vô ích gắt chủ bài, sẽ còn để cho mình cùng Nguyên Hồng tại về sau trong vòng mấy tháng lâm vào 10 phần cục diện bị động. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, về sau cũng không thể như vậy tạm thời khởi ý hành sự, trung bộ không thể so với Tây Bắc, nô đạo cảnh tiên đạo tu sĩ, cũng không phải trước đây tại Tây Bắc gặp phải những cái kia đối thủ có khả năng bằng được, làm việc còn phải cực kỳ thận trọng mới có thể. Trải qua chuyện này, Trần Dưn xem như lại lần nữa căng thẳng trong đầu sợi kia dây cùng. Đối với trung bộ cục diện có càng thêm khắc sâu nhận biết. Chân ý cảnh tu sĩ còn như vậy, kia nếu là về sau thật gặp phải động biến cao tu, nói không chừng liền có thể một tay lấy chính mình bắt đi nghiên cứu, có thể tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thánh ngoi đầu lên mà thông qua lần này chúng thần hợp lực lẫn chân ý một chuyện, cũng có thể nhìn ra mặt khác hỏi một chút để. Cái kia chính là thần đạo tu sĩ thần thông mặc dù từng cái thần bí khó lường, hiệu quả phi phàm, nhưng cũng đồng dạng có chính mình tính hạn chế. Tại tính trực chất ngoại lực thủ đoạn bên trên, cùng tiên đạo tu sĩ so sánh, vẫn là yếu đi rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu phù nhân đến xem, nàng về sau làm điên tần Quỳnh Ngọc thủ đoạn, chính là tại Trần Dương đưa lên ác lực ra chỉ dưới, dùng tầng tầng huyễn tượng đến không ngừng tra tấn tâm cảnh của hắn, cuối cùng mới khiến cho sụp đổ nội điên. Cái này đặt ở tiên đạo bên trong, trực tiếp một đạo công kích tâm thần tuật pháp xuống dưới liền có thể làm được giống nhau hiệu quả. Lại nói về sau vụ hóa, đầu dạng là như thế. Đối mặt mạc Hải Phúc địa trung kim long xuất thế, hạ xuống hỏa vũ, hắn căn bản mất lực ngăn cản, chỉ có thể lòng tràn đầy bi thiết kêu khóc thần tôn cứu ta. Nếu không phải Trần Dương ra tay, hắn tỉ lệ lớn ngay tại trận kia thiên hỏa về sau, đoạn chuyển biến xấu hung. Tới khu vực nơi này, có thể lợi dụng hoàng hôn cổ đạo bên trong các nơi cơ duyên chi địa, coi như hơi hơi rất nhiều. Nhưng nếu là hắn muốn giết chết một vị nào đó đặc biệt tu sĩ, cũng là chỉ có thể lấy dẫn đạo cùng dụ dỗ làm chủ, không có cách nào trực tiếp hạ tràn một chiêu chế định. Vậy quyết ba người vậy thì càng là như vậy. Đối mặt tại chính mình sáng tạo hệ thống hạ tu thành chủ giáo, bọn hắn có thể làm nghiêm khắc nhất thủ đoạn, cũng chỉ là có thể đem nó tu vi tu rồi, vẫn như cũng không cách nào đem nó trực tiếp giết chết. Chỉ có tới xuống vị cấp độ, có thể một mình nắm giữ một môn thần thuật, phương mới coi là có chân chính đối địch chi pháp. Khó trách thời cổ sẽ có nhiều như vậy đại tài truy cầu tiên thần song tu chi pháp, ta càng là tu hành thì càng cảm giác được cái này hai cái đại đạo hỗ trợ lẫn nhau chỗ. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên trong lòng một mình hình như có nhận thấy, có lẽ hai đạo tương hợp mới là tái tạo thần đạo nơi mấu chốt. Ý nghĩ này vừa sinh ra, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn lập tức trở lại thần điện trên đài cao, bắt đầu chính mình cho tới nay lần đầu tiên hợp đạo điển thử. Cùng lúc đó, hai tên tu hồi thần niệm tôn gia chân ý tu sĩ, cũng đồng dạng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, sợ không thôi. Bạn hạnh bạn hạnh, cùng may người nuối lòng miệng, không cùng ta hai người truy cứu nhìn trộm sự tình. Thanh tú nam tử bất ngữ, thư giãn lấy tâm tình của mình. Một bên tóc trắng lão tu cũng là liên tục gật đầu nói, ẩn tu người phần lớn là như thế, bọn hắn chính là không muốn gây thế gian này phân loạn vừa mới lựa chọn tị thế tu hành. Lần này nếu không phải là cái kia đồ đệ vào nhà ta cửa, giống cao nhân như vậy, chúng ta lại nào có phương pháp có thể nhìn thấy đâu. Lần này tốt, người ta lấy trông chừng chi mặc cho làm hiểu, cũng coi là tất cả đều vui vẻ, người ta chỉ cần giữ được cái này tiểu hữu chu toàn, liền có thể dùng cái này cùng đối phương kết xuống một trận địa liên. Chương 83, đấu giá chương 83, đấu giá tôn gia độc phủ bên trong, Dương Nguyên hùng một lòng nhập định, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn là không biết rõ, mới có một trận do hắn mà ra giao phòng, nhờ kia giao thủ song phương đều dọa cho phát sợ. Ừ lại muốn phá cảnh. Không thành, cái này quá nhanh, đến củng cố một chút. Tại Trần Dương không ngừng quán thâu căn cơ không tổn sức, đất dung núi chuyển lý niệm hạ. Bây giờ Dương Nguyên Hồng chính mình cũng là thông hiểu tiếp cận chi pháp. Cho dù Trần Dương không nói, hắn cũng tại mỗi giờ mỗi khắc nạp ép tu vi của mình, để cậu chính mình đi qua mỗi một bước đều đầy đủ vững chắc kiên cố. Mà bây giờ, chính là hắn lại có sắc phá cảnh dự cảm, bắt đầu một vòng mới tu vi củng cố. Trải qua một phen thao tác, Dương Nguyên Hồng đem thể nội đã lấp đầy mười thành linh lực cùng chân nguyên, ép tới khoảng 3 phần 10 trình độ. Thang đến ép không thể ép về sau, Hắn vừa mới hài lòng nhẹ gật đầu. Theo dạng này tiến độ, chỉ cần lại tu đầy 3 lần, chính mình liền có thể đi vào Ngưng Nguyên Cự trong hàng ngũ. Mấy ngày trình đón về sau, trước đây hơn nửa năm trèo đèo lội suối mỏi mệt cũng tận số thiếu mất, Dương Nguyên Hồng liền có khởi hành du làm ý nghĩ. Hắn đem việc này cáo tri trong nội viện quản sự, cái sau lập tức liền hướng trong nhà báo cáo. Mà Tôn gia biết được sau an bài, lại là nhường Dương Nguyên Hồng hơi kinh ngạc. Bởi vì Tôn gia phái tới cùng đi chính mình du làm yến lai thành người, lại là thân phận kia Tôn quý nhà mình thiên kiêu Tôn Thanh Kha, còn có nàng kia ba vị xuất thân trưởng ca môn đồng môn. Dương Nguyên Hồng không khỏi âm thầm suy nghĩ, lẽ ra cùng đi Du làm sự tình, phái ra cái có thân phận tôn gia đệ tử đều có thể đảm nhiệm, không đến mức nhường vị này tôn gia thiên kiêu ra mặt. Đồng thời từ đây trước Tôn Khánh Ca lâm lời nói khác bên trong, cũng có thể nghe được, khi đó Tôn gia khẳng định không có tính toán nhường nàng đến ngồi cùng Dương Nguyên Hồng. Mà dưới mắt không chỉ có Tôn Khánh Ca đích thân đến, còn mang theo cái này ba tên trưởng ca môn đệ tử, liền chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tại chính mình nhập động phủ tu luyện mấy ngày nay bên trong, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Tôn gia đội chú ý Dương Nguyên Hồng lúc này truyền nhiệm nhà mình Ti Tôn làm phát hiện trẩn dương ở vào thần du trạng thái sau, chính là đại khái đoán được Ngân Do. Khẳng định là tiên tôn cùng cái này tồn ra phía sau chân ý tu sĩ có tiếp xúc, mới để cho đối phương đội chủ ý, đem đối đãi nộ của mình, lại đề cao một cái cấp bậc. Trường Ca môn ba tên đệ tử xuất hiện cũng là từ khiế cảnh ấn chứng điểm này, bọn hắn khẳng định là vậy là biết mình bối cảnh thấp hậu cho nên chuyên mượn cơ hội này đến cái giao. Dương Nguyên Hồng đoán được tiền căn hậu quả, nhưng cũng chưa biểu lộ ra, chỉ làm hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng giơ tay lên nói, gặp qua Tôn đạo hữu, ta lần này bất quá là muốn ở trong thành đơn giản du lã một phen. Sao dám làm phiền ngươi tự mình đến đâu? Dương đạo hưu khách khí, ngươi là ta tôn gia quý khách, nên gọi như thế lễ mộ. Nói, Tôn Khánh ca chính là nghiêng người sang, hướng Dương Nguyên Hồng giới thiệu bà tên Đổng Môn. Hai tiên nữ tu một cái tên là Lưu Thành, một cái tên là Cố Bích Vương, theo thứ tự là Ngưng Nguyên Tứ trọng cùng Ngưng Nguyên Lục trọng tu vi. Cuối cùng tên nam tử kia, tên là tôi không biết, lớn tuổi nhất, tại trong bốn người cảnh giới cũng tối cao, nam tử Ngưng Nguyên Cửu trọng tu vi. Đồng thời, hắn vẫn là trong bốn người duy nhất mang lưng bội kiếm người. Dương Nguyên Hồng từng cái cùng ba người bắt chuyện qua, sau đó liền tại Tôn Khánh ca dẫn đường hạ. Rồi đi Tô thủ. Đoạn đường này Du Lãm, tất nhiên là không thiếu được bị mấy người kia hỏi lùng tung này kia, nói bóng nói gió tìm hiểu lộ tình. Dương Nguyên Hồng đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, đối mặt các loại vấn đề đều là ứng đáp trôi chảy, đã biểu hiện ra đại gia phong phạm, cũng chưa từng tiết lộ nửa điểm thân thế chi mê. Bốn người gặp hắn ý tứ như thế gấp, liền cũng không ở chỗ này chôn dây dường, ngược lại bắt đầu thảo luận đạo pháp tu luyện chuyện. Từ nơi này Dương Nguyên Hồng biết được, trường ca môn lấy đản kiếm xong tuyệt tại trung độ nghe tiếng. Tôn Khánh ca cùng Ưu, chú ý hai người, đều là tu tập đản chi nhất đạo, thôi vọng biết thì là tu kiếm đạo. Cẩm đạo chi pháp, tại Trúc Hồ Thự Tiên Bốn trong viện cũng có. Nhưng so sánh lẫn nhau thư họa cờ cái này ba viện, Cẩm viện bất luận danh khí vẫn là chỉnh thể đệ tử trình độ, đều xếp tại vị trí cuối. Bây giờ có cái này trường ca môn nối nghi so, mà có thể nhìn ra, Trúc Hồ Tiệp Cẩm viện hẳn là tại công pháp truyền thừa bên trên kém chút, mà cũng không phải là đạo này yếu tại nhà khác. Dương Nguyên Hồng cũng không thông hiểu âm luật chi đạo, nhưng đối kiếm đạo vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Dương Linh Duệ từ xưa nói trở về nhà sau, đã là đem bên trong trải qua, thưa qua tiên tôn thuật lại cho Dương gia đám người. Cho nên đang sau khi nghe xong việc này sau, Dư Nguyên Hồng chính là theo lên tiếng nói, "Tôi đạo hữu, ta mặc dù không tu kiếm, nhưng có vị sư huynh lại là tu tập đạo này, hắn nói với ta qua rất nhiều kiếm đạo sự tình, nói đạo này bao hàm cực lớn, như là phi kiếm, thân kiếm, dấu kiếm chờ loại đông đạo, không biết đạo hữu tu được là cái nào cửa kiếm vận." Trường ca môn kiếm, xưa nay lấy phi kiếm đoạt mệnh mà nghe tiếng, ta tu đạo chính là phi kiếm này thuận. Đối với vấn đề này, thôi vọng quyết ngược lại là cũng không thị hiệm. Dù sao loại chuyện này chỉ cần ra tay liền sẽ làm người biết, không có cần tiết dấu giến. Lúc nói chuyện, vừa vặn tới kiêm nên tài lâu đấu giá mở màn giờ. Đám người liền tại Tôn Khánh ca dẫn đầu dưới, đi tới ở bảo bảo mái nhà tầng, uy cách cao nhất một căn phòng. Nơi đây liền có thể nhìn chung phía dưới cảnh tượng, có thể đem bán đấu giá toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Dương Ngạo Hữu, nếu là hôm nay nhìn chúng cái gì vật trong lòng, chi bằng nói với ta. Tôn Khánh ca được nhà mình lão tổ chỉ thị, đã là biết được Dương Nguyên Hồng người sau lưng có cỡ nào năng lượng. Lần này năm người nhìn như trùng hợp đụng tới đấu giá, kỳ thực là tại xuất phát trước, Tôn gia liền đã hoạch định xong lộ đến, chính là vì dẫn Dương Nguyên Hồng đến đây, mượn bán đấu giá cơ hội, nhìn có thể hay không lại bản hắn mấy người tình. Dương Nguyên Hồng nghe vậy hơi chút suy nghĩ, hắn hiện vẻ mặt tu luyện có tiền tôn, chiến đấu bên trên có tam thần giắt tay, cũng đã tu ra dị thể. Đối với bình thường linh bảo đang tại, cũng không có quá nhiều nhu cầu. Cũng chỉ có chân long ngọc tụy cấp bậc này kỳ chân chí bảo, mới là hắn mong muốn tu hoạch bảo bối. Nhưng cấp bậc này chí bảo, chắc chắn sẽ không xuất hiện tại tôn gia đấu giá hội bên trên. Cho nên từ hắn góc độ của mình đến xem, cũng sẽ không có cái gì quá mức vật trong lòng. Bất quá hắn cũng cần, không có nghĩa là Dương gia không cần. Liên cái này mấy cái nháy mắt, Dương Nguyên Hồng cũng đã đem trong nhà tất cả tu sĩ Ba quát lưu tại biên cảnh quân đội Hàn Vương cũng cân nhắc ở bên trong, toàn bộ cắt tiệm một lần. Đã tới điều tới, đối phương lại buông xuống lời này, kia về sau nếu là có thể đụng tới người trong nhà trên việc tu luyện bất phẩm cần thiết, hắn nhưng là sẽ không khách khí. Nghe được Tôn Khánh ca lời này, Lư Thanh cùng tôi vọng Tuyết hai người trong mắt cũng sinh ra vẻ ngưỡng mộ. Bọn hắn cùng Tôn, chú ý hai người khác biệt, gia thế chỉ tính đồng dạng. Mặc dù thân làm trưởng ca môn đệ tử, tại tâm tường trên việc tu luyện cơ bản không cần phát sổ. Nhưng nếu nói trên người bổ liếng, cũng thực sự không tính là đến cỡ nào giải đẳng. Dư Miên Hồng chú ý tới hai người thần thái biến hóa, thế là liền ở trong lòng số so đo, sau đó rất nhanh có chủ ý chương 84, vất được bảo bối chương 84, vất được bảo bối đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu phù bị từng kiện khiên ra đến tiêu giá. Vòng thứ nhất xuống tới, Dương Nguyên Hồng liền nhìn chúng một dạng vật phẩm, là một cái có thể làm võ tu tăng lên tư chất ngưng nguyên bảo đan. Nhà mình lão tổ cùng mình như thế cùng là bỏ tu, nhưng bởi vì nhập đạo quá muộn, bạch bạch làm trễ mãi mấy năm tiên phú. Bây giờ tuổi tác dần dần cao, vẻ mặt tu luyện chính là hơi chút trì trệ. Dương Nguyên Hồng trước đây nghe cô cô Dương Linh Thanh đề cập qua việc này, liền một mực để ở trong lòng đang này chính là xuất từ trung bộ đặc thủ chi bật, bất luận phẩm chất vẫn là hiệu quả đều muốn vượt xa tây bắt chi địa. Nếu là lão tổ có thể an bảo, nhất định có thể về mặt tu luyện lại có chỗ tiến. Tôn Khánh Ca đem vật này vỗ xuống, rất nhanh liền có người đưa đến chỗ này trong gian phòng, giao cho Dương Nguyên Hồng trên tay. Sau đó vòng thứ hai bên trong, Dương Nguyên Hồng lại coi trọng một môn thông linh thuật pháp, tên là Mộ Thổ Bốn Sắc Quyết. Vật này là vì ai chọn lựa, không nói cũng hiểu. Hắn có thể nói là Dương Linh thanh một tay nuôi nấng, cùng ngồi Dương thành tài hại tử. Bây giờ được cái này vớt bảo bối cơ. Hội. Đương nhiên sẽ nghĩ đến bị nại lo liệu gia nghiệp tốt cô cô. Tại cái này hai kiện vật phẩm về sau, tiếp xuống ba lượt đấu giá, Dư Nguyên Hồng liền không có ở coi trọng cái gì đặc biệt thích hợp nhà mình độ vật. Những cái này thiên tài địa bảo, không có tương ứng xử lý thủ đoạn, cầm lấy cũng là vô dụng. Bất quá tại vòng thứ tư bán đấu giá thời điểm, Dương Hồng chú ý tới Lưu Thanh thần sắc biến ảo. Lúc này bán đấu giá là một khối tên là trúc âm thạch linh tài, vật này đối với tu tập âm luật một đạo tu sĩ có lớn trợ lực. Tu Tỉnh Ca cùng cố Viễn Phương đối với cái này cũng không đồng ý, nhưng Lưu Thanh trong mắt lại toát ra khao khát chi sắc. Vật này mỗi lần bị mang lên, nàng chính là sợ về phía cái hung của mình. Nhưng khi Tiêu Bảng Giá bị gọi vào ba bạn linh tinh về sau, Lưu Thanh trong mắt trải qua mấy chuyến giãy giụa, cuối cùng vẫn là từ bỏ đấu giá ý nghĩ. Ai? Bây giờ cảnh giới tuy là còn có thể, nhưng vẫn như cũng chưa từng đem đạo thứ 3 âm luật tu thành, thuận pháp ở đẳng kia nhị trọng cảnh giới trầm trọng không tăng, thực là làm người náo lòng. Nàng trong nội tâm thở dài nói, mình cùng Tôn Khánh ca, Cố Viễn Vương tuy là đồng môn, nhưng bởi vì xuất thân dân cước, nàng không cách nào về việc tu hành được đến trong nhà quá giúp đỡ nhiều lực. Thậm chí tại tông môn kiếm được linh tinh còn muốn thưởng xuyên xuất ra một bộ phận gửi về phụ cấp gia dụ. Loại tình huống này tại trung bộ đại tông bên trong cũng không hiếm thấy, rất nhiều hàn môn quý tử có thể leo núi tu đạo sau đều sẽ trả lại trong nhà. Mà giống Tôn Khánh ca củng cố Viễn Vương loại người này, không những không cần trả lại trong nhà, ngược lại sẽ còn về mặt tu luyện được đến gia tộc đại lực duy trì. Như thế một vào một gia phía dưới, trên lại chính là đột hiện đi ra. Giống trúc âm thạch loại này linh tài, Tôn Khánh ca củng cố Viễn Vương rất dễ dàng liền có thể được đến. Nhưng đội thành lưu thành, lại là nhất định phải một chút xíu móc ba ba để dành đến, mới có thể có mua sắm khả năng cho dù là tại giống nhau thiên tư dưới tình huống, tài nguyên nhiều ít cũng biết ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tu sĩ con đường tiền độ. Chớ nói chi là Lưu Thanh thiên tư vẫn là không bằng hai người, phần này chênh lệch phản ứng tại bây giờ cảnh giới bên trên, chính là tương đối rõ ràng. Mà tôi mà tôi, đơn giản lại nhiều tích lũy 1 2 năm chuyện, cảm thời an tâm tu luyện, nói không chừng linh quang lóe lên, liền có thể đột phá bình cảnh. Lưu Thanh đang như vậy an ủi chính mình, liền nghe tới một bên Dương Nguyên hùng tại lúc này lên tiếng. "Tôn Đạo Hữu, trong nhà của ta có vị tỷ tỷ, chính là tu tập âm luật chi đạo, cái này chúc âm thạch năng không làm phiền đạo hữu hỗ trợ vô xuống." Tất nhiên là có thể. Tôn Khánh Ca lập tức vung tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết, phía dưới kia đấu giá tu sĩ chính là báo ra một phần giá cao, vượt trên ở đây tất cả mọi người sao, vượt này rất nhanh cũng tới Dương Nguyên Hùng trong tay. Lam Lưu Thanh nhìn thấy kia người hầu đem chúc gâm thạch đưa tới thời điểm, nói thật, trong nội tâm nàng là có mấy phần mong đợi. Nhưng nhìn thấy Dương Nguyên Hùng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem bảo vật này thu rồi, trong nội tâm nàng nhỏ nhỏ chờ đợi liền cũng theo đó dứt. Ha ha, thật sự là oanh đường, dám hy vọng xa vời chuyện tốt bọn này. Lưu Thanh thầm cười khổ nói, đối phương chính là ẩn tu nhân sĩ, bối cảnh sau lưng vạn trượng, nơi nào sẽ đối ta như vậy không đáng chú ý tiểu nhân vật làm ẩn huệ. Nghiệm độc về sau, Lưu Thanh liền cũng không nghĩ nhiều nữa về mấy. Mà sau đó vòng thứ 5 đấu giá bên trong, kia Thôi Vọng Tuyết cũng chọn trúng một phần thanh mục hồ kiếm. Vật này có ôn dưỡng kiếm thể, hai ngàn linh tính hiệu quả, đối với kiếm khí cùng kiếm ý tu luyện cũng có chỗ trợ lực. Nhưng liền cùng Lưu Thanh tình huống như thế, Thôi Vọng Tuyết cũng không thâm hậu vô liếng, phía dưới mới kêu lên hai cái giá cả, hắn chính là nhẹ nhàng lắc đầu thu hồi ánh mắt. Dương Nguyên Hồng đúng lúc này lại lần nữa há miệng coi là từ gia sư Minh tặng bảo danh nghĩa, đem phần này thanh mục hộ kiếm cũng thu nhập trong túi quần. Mà sau đó thứ sáu vòng, cũng là một vòng cuối cùng đấu giá bên trong, Dương Nguyên Hồng gặp được một cái bất phẩm, trong mắt lập tức liền sinh ra mấy phần háo quang. Tiếp xuống món bảo vật này, tên là Thừa Phong Tùng Lộ chính là sản xuất tự phụ Diêu tông thiên địa linh bài. Phía dưới phụ trách bán đấu giá tôn giả tu sĩ giới thiệu nói, vật này đối với phong đạo tu tập người mà nói, chính là hiếm có tu luyện đến bảo, chỉ cần lấy linh lực hoặc chân nguyên đem luyện hóa, liền có thể hấp thu nhập thể. Bảo vật này không chỉ có thể làm tu sĩ tinh tiến đạo pháp, còn có thúc đẩy đi phong pháp tiến giai hiệu quả. Nghe được cái này bảo vật danh tự, Dương Nguyên Hồng chính là trong tim cười một tiếng. Danh tự này quả thực chính là vì nhà mình nhị tộc chế tạo riêng bảo vật, Dương Linh Duệ bản liền là tiên kiêu chi tử, về mặt tu luyện tiên phú không cần quá nhiều lắm lợi. Chỉ là bởi vì thụ Tây Bắc chi điệu cực hạng, ở đằng kia lần đoạt đạo về sau, phong pháp liền lại không tiến giai thời cơ. Dưới mắt gặp được vật này, Dương Nguyên Hồng chính là một hồi lâu vui vẻ, không chờ phía dưới tiêu giá, liền để Tôn Khánh ca cầm xuống phần này linh bài. Như thế, nên tài lâu một chuyến này chính là kết thúc mỹ mãn. Dương Nguyên Hồng được rất nhiều bà bối thu mạch tương đối khá, Tôn gia cũng thành công đưa ra ân tình. Tất cả đều vui vẻ, chỉ là kia Lưu Thanh cùng tôi bọn tuyết nhưng trong lòng thì có nhiều tiếng ối. Lần này bởi vì tài lực vấn đề không thể chiếm được vật trong lòng, kia thuật pháp bình cảnh cùng vũ khí tiến giai, chính là lại muốn trì hoãn rất nhiều thời gian. Lần này Du Lãm Quan đi, Dương Nguyên Hồng chính là không có lại ra ngoài, ngoại trừ đến yến lai liệp hội muốn mở ra thời điểm, vừa mới tại Tôn gia quản sự thông báo hạ rời đi nội phủ. Bọn hắn cưỡi Tôn gia tiên trùng, một đường vượt qua vô số dãy núi, cuối cùng đi tới một chỗ ở Bảo Cô liền dãy núi bãi săn bên trong. Vừa tiến vào phiến khu vực này, Dương Nguyên Hồng chính là rõ ràng cảm giác được, trong khu vực này linh khí cùng chân nguyên chấn động, so với bình thường khu vực bên trên đều muốn sao động rất nhiều, cũng khó trách sẽ dựng dục ra những cái kia có thể vượt cấp ăn thịt người lợi hại yêu thú. Tại một đám trẻ đến nơi đây tham gia săn biết tu sĩ bên trong, Dương Nguyên Hồng rất nhanh liền tìm được tia đông phương ra bốn tên tu sĩ, cũng nhớ Kỳ Phương Đông doanh hạ bộ dáng, lấy thuận tiện về sau làm việc. Chúng tu sĩ đều đến đông đủ về sau, liền thấy một tên tóc trắng lão tu thân hình chống rống mà hiện. Tóc trắng lão tu thủ đám người hành lễ, sau đó liền á cười một tiếng, dặn dò bọn này hộ đối bài câu tiếp lấy qua tay, mở ra mảnh này bãi săn trận pháp, tuyên bố săn biết bắt đầu. Các tu sĩ nghe tiếng chính là từng cái thi triển thủ đoạn, đối đuôi nhau ra trận, rất nhanh liền biến mất ở cái này vô biên vô tận trong núi rừng. Lần này từ lão phu tự mình trông chừng, cho là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tóc trắng lão tu 10 phần tự tin nói, không biết cái này ẩn thế cao tu đồ đệ, đến tột cùng có thể có mấy phần số phận mang theo, trước đây thế nhưng là đã liên tiếp 2 lần săn sẽ, chưa từng có đại bảo như thế. Tôn gia nắm giữ mảnh này bãi săn 200 năm lâu, cho nên tại tóc trắng lão tu xem ra, lần này mình tự mình chủ trì sẽ không xảy ra ra biến cố gì, nhưng mà hắn lại là không biết, trải qua 200 năm ấp ủ, nơi đây bãi săn bên trong đã nuôi thành mấy cái tồn tại hết sức nguy hiểm, mà trước đây hai giới săn sẽ chưa từng có đại bảo như thế, chính là tại bọn hắn cố ý thao túng dưới kết quả. Bây giờ thời cơ đã tới, chờ kia phong sơn dương mù che quất bầu trời thời điểm, chính là cái này mấy cái kinh khủng tồn tại, tướng nhân loại tu sĩ lộ ra răng nanh thời điểm. Chương 85, tiến vào bãi săn chương 85, tiến vào bãi săn tiến vào tòa này thâm sơn bãi săn, Dương Nguyên Hồng rất nhanh liền cảm giác được nơi đây cùng ngoại giới khác biệt. Không chỉ là trước đây tại ngoài trận cảm nhận được linh nguyên sao động, nơi đây trải rộng hung sát chi khí nồng đậm tới đã có thể đối tu sĩ tâm thần tạo thành ảnh hưởng. Vào tới trong núi mới bất quá một ngày thời gian, liền đã cảm giác không đến bất luận cái gì tụ khí tu sĩ tồn tại. Bọn hắn đều là bị cái này càng thêm nồng đậm hung sát chi khí ngăn cản đường đi, như lại cưỡng ép xâm nhập, chính là bất lực bảo toàn tự thân, bị cái này tà khí nhu thể, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Nguyên Hồng tâm tư hơi đổi, nghĩ đến chỗ này lúc trước Tôn Phú bác lời nói, Tiên Lai Liệp hội là tồn giá 200 năm trước tại Linh Tiêu đạo viện thủ ý giới cử hành. Trung bộ chúng tôi biết được việc này, sau nói đây là Linh Tiêu Đạo viện Nưu Đồ Phúc duyên chi hội. Trong đó Nưu Đồ hai chữ là mấu chốt, cái này cũng đã nói lên, toàn này bãi săn cũng không phải là từ xưa đến nay liền tồn tại ở cô liền trong dãy núi, mà là từ Linh Tiêu Đạo viện tại 200 năm trước thông qua thủ đoạn gì chế tạo ra đến, lại giao cho Hiến Lai thành Tôn gia quản lý. Về phần tại sao chọn Tôn gia, Dương Nguyên Hồng nói trưởng, việc này tám thành cũng là được bọn hắn vị kia rộng kết lương hữu lao tổ di truyền. Có cái này bãi săn quyền quản lý cùng cự hải quyền, Tôn gia về sau ít ra 500 năm, không cần là góp nhặt gia nghiệp mà sở khố. Dư Nguyên Hồng cũng không thể nào quan tâm tôn gia sự tình, nhưng đối với Linh Tiêu Đạo viện chế tạo thủ đoạn lại là phi thường tầm mỏ. Bởi vì lấy tôn gia người tự thuật, lần thứ tư săn biết thời điểm, liền có kỳ chân chí bảo lòng son ngọc tụy hệ thế. Ngắn ngủi thời gian 40 năm, liền có thể ở chỗ này dựng dục ra loại này giá trị liên thành bảo vật. Kia Linh Tiêu Đạo viện, đến tụt cùng là ở chỗ này làm cái gì đây? Dư Nguyên Hồng trong tim suy nghĩ lấy, năm người chính là tại vượt qua một cái ngọn núi sau, cảm giác được cách đó không xa cánh rừng ở giữa truyền đến một đạo khí tức cường đại. Có yêu thú. Khí tức như thế hùng hậu, nghĩ là có ngưng nguyên viên mãn chi cảnh. Xem ra chúng ta lần này số phận không sai, thứ một con yêu thú liền phải có thu hoạch. Cảm giác được yêu thú này cảnh giới, Tôn Khánh ca chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì lấy yến lai liệp hội kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, tại chỗ này bãi săn bên trồng, cảnh giới càng cao yêu thú, thể nội liền càng là có khả năng đản sinh ra những cái kỳ kỳ chân bảo vật. Mà 160 năm trước, cái kia phúc vận cửu sâu ngưng nguyên tu sĩ, chính là tại chém giết một cái ngưng nguyên viên man yêu thú sau, theo nó thể nội được đến kia long son ngọc tụy, từ đây đến nhập đạo viện, bệnh đổ luân chuyển. Tại cái này về sau, còn lại kia mấy lần đại tải đại bảo hiện thế xuất xứ đều là tại Ngưng Nguyên Nguyên mãn trở lên, phần lớn là thông linh đại yêu trên thân vật được. Bởi vậy liền có thể cơ bản xác định, Ngưng Nguyên Nguyên mãn chính là chí bảo đàn sinh thấp nhất cánh cửa. Yếu tại cảnh giới này yêu thú, thể nội là không cách nào dựng dục ra loại này kỳ chân chi bẩm. Cố Viễn Vương cùng Tô Vọng Tuyết cũng là lộ ra nô nước thấp nhập chi sắc. Duy chỉ có cảnh giới kia thấp nhất Lưu Thành, đang nghe lão viên mãn yêu thú sau, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương chi ý bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình là trong bốn người yếu nhất. Tôn Khánh Ca cùng Cố Viễn Vương trên thân tất nhiên có lợi hại bảo vật bản thân, thôi Vọng Tuyết cũng là có cựu trọng cảnh giới đặt cơ sở mà chính nàng, chẳng những cảnh giới thấp nhất, chỉ có tứ trọng, thậm chí liền kia nhất là ảnh hưởng chiến lược thuật pháp tu luyện, cũng còn kẹt tại nhị trọng cấp độ. Như lấy tu sĩ tầm thường góc độ đến xem, lưu thanh thực lực khẳng định là không kém. Nàng hạn mức cao nhất là có thể lấy tứ trọng cảnh giới thắng ngưng nguyên lục trọng, gặp phải thất trọng cao thủ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng đối phương so chiêu chống lại. Nhưng đặt ở lúc này nơi đây, cùng Tôn Khánh ca những này so với nàng càng thiên tài, xuất thân tốt hơn, hoặc là nhập môn sớm hơn người đối đối, liền lộ ra không thế nào sánh tới. Bất Quá Lưu Thành tâm tính cũng không có yếu ớt như vậy, chỉ là ngắn ngủi gần trường qua đi, liền rất nhanh đuất bằng nỗi lòng. Nàng lần này sở dĩ sẽ cùng theo Tôn Khánh ca tới tham gia yến lai liệu hội, chính là mong muốn ở trong đó làm liệu một fan, nhìn có thể hay không tìm được một hai bảo vật, cải biến chính mình bây giờ tu đạo bên trên quốc cảnh. Tôn Khánh ca quay đầu nhìn lại, bất quá cũng không nhìn về phía Lưu Thành, mà là đem ánh mắt rơi vào Dương Nguyên Hồng trên thân, Dương đạo hữu, yếu tố này có chút lợi hại, đoán chừng tại Ngưng Nguyên thập trọng tới tầng 11 trên dưới, chờ một lúc thôi sư minh xuống phòng, chúng ta bốn người từ hai bên trái phải bây công, ngươi cùng ta một tổ hành động. Minh Bạch. Giữa lúc trò chuyện, năm người chính là đã bay qua cánh rừng, đi tới yêu thú kia khí tức gần hiện chi địa, một chỗ hàn khí tùy ý, sâu không thấy đáy hầm. Lũ đám, năm người vừa tới nơi đây, liền thấy kia trong đầm lấy tốc độ cực nhanh bắn ra mấy đạn bằng truy, đâm thẳng bọn hắn mà đến. Hừ, chỉ là tài mọn. Thôi vọng tiến hướng về phía trước một bước, đi vào đám người trước người, cười náo nghệ ở giữa bóp ra một cái pháp quyết, sau đó Dương Nguyên Hùng liền nhìn thấy cái kia bên hông bội kiếm tuốt ra khỏi vỏ, xoay tròn lấy thân kiếm chính là bay tới đằng trước. Choang. Choang. Kiếm khí dập dờn ở giữa, liền đem những cái kia băng truy toàn bộ chẻ mỡ. Sau đó kiếm thế cũng là không ngớt, tại hắn đưa tay một chút sau, liền quá chặt trong đầm nơi nào đó, tại trong mắt mọi người hóa thành một đạo đường cái xám, đâm xuống. Đinh. Sau một khắc, trong đầm chính là truyền đến một đạo sắt đá dao kích thanh âm, cho dù ở trên không cũng có thể nghe rõ ràng. Tốt đáng chắc, vậy mà có thể đệm ta kiếm đều bắn ra, chư bị còn cần cẩn thận chút, ta đi trước thử một chút nó chất lượng. Thôi vọng tiết nhắc nhở đám người một câu, tiếp lấy liền lách mình mà xuống. Dương Nguyên Hồng mấy người cũng dựa theo này trước tôn Khánh ca an bài, Hai người một tổ bay về phía hai bên trái phải. Phốc. Ngay tại tại thôi vọng Tuyết Triệu hồi phi kiếm thời điểm, một đạo bóng đen to lớn cũng từ trong đầm bạc khởi, nhấc lên một mảnh to lớn thủy thế, trực tiếp đem bốn phía cánh rừng đều chìm đi. Dư Nguyên Hồng Định tần nhìn lại, phát hiện yếu thú này là chỉ đạt làm bộ dáng, nhưng ở kia phía sau lưng chỗ, nhưng lại có tương tự Mai rùa Đường Vân. Loại tình huống này hoặc là huyết mạch tương giao mà sinh, hoặc là chính là được một loại nào đó tạo hóa, đã xảy ra loại này dị biến. Mà từ sau đó Tôn Khánh Ca phản ứng đến xem, yếu thú này rõ ràng thuộc về cái sau. Chỉ thấy nàng đang bay lượn ở giữa. Chính là đầy mắt ngạc nhiên cao giọng nói, "Tuột lắm, tuột lắm." "Dương Đạo Hữu, cái này đại ngạch thế nhưng là có đại hạnh, là tại cái này bãi săn bảo địa bên trong được cơ duyên, với có này bộ dạng, chúng ta đưa nó chém đi, nhất định có thể có thu hoạch." Dứt lời lúc, thôi bọn biết cũng cùng yêu thú kia tại hàn đạm phía trên triển khai đối công. Cái này đà long yêu thú thần thông là có thể ngự thủy ngự băng, bản thể độ thân lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, lại có kia trên lưng mai rùa làm vẫn, động tính ở giữa cũng là uy thế cực lớn. Một người một thú bất quá giao thủ hơn 10 hiệp, liền đã là đem nơi đây mạng lưới rừng cây san thành bình địa. Dư Như cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ vũ khí không đả thương được chính mình, yếu tố kia chính là có càng nhiều tự tin, trực tiếp quyến mang theo một mảnh thủy thế chỉ lên trời sông lên đụng mã đến. Mà nó một từ động kia, chính là cho bốn người khác giáp công cơ hội. Đang lăng, đang lăng, Dư Nguyên Hồng nghe được một hồi dây đàn kích thích âm thanh lọt vào tai, lập tức liền thấy Tôn Khánh ca ba người đều là gọi ra giai đàn, đối với yếu tố kia bắt đầu thi triển âm luật chi pháp. Từng đạo thuật pháp linh quang tự các ngàn đầu ngón tay bắn ra mà ra, nương theo lấy khi đó gấp lúc chậm tiết đấu, chỉ ở mấy hơi ở giữa, liền đem kia đả lòng một thân hộ thể lồng nước phá giải. Trong trung tiêu tám ngưỡng đá long yêu thú trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng nó cũng chưa bội vậy buổi rối, dù sao cho dù không có lồng nước hộ thể, hắn còn có một thân kiên cố mai rùa làm hộ thân. Co như tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe nói kia lọt vào hai tiếng đàn muột hồi nhanh quay ngược trở lại, giống như kia mưa phùn rả rích ở giữa bỗng nhiên gọi lên một tiếng sét, để nó trong nháy mắt cảm thấy toàn thân mềm tê dại, một thân lực lượng đều là khó mà thi triển. Thú vị. Khảo hảo thủ đoạn mới mẻ. Dương Nguyên hẩm thầm than trong lòng một câu, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ thi triển âm luật chi pháp. Cái này nhìn như bình thường nhạc khúc, trong gai bọn hắn đúng là có thể có biến hóa như thế chi năng. Thôi bọn Tuyết thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, tới âm thanh tót khúc tót khúc. Lập tức đem một thân kiếm y rớt vào trên phi kiếm, thế ra sát chiêu. Phi kiếm bệ thức, lưu vân pha bỡ. Ngoảnh, kết phi kiếm nhảy lên không mà ra, thẳng hướng lấy yêu thú kia phần bụng chém tới. Có kiếm ý cùng kiếm pháp gia trì, đạm này phi kiếm trên thân kiếm, liền giống như bị phục lên một tầng lửa nóng. Uy lực của nó tại trong nháy mắt liền tăng đột mấy lần, mũi kiếm bay tới, cơ hồ là không có nhận trở lực gì, liền chui vào yêu thú kia da thịt bên trong, trên không trung kéo ra khỏi một đạo huyết sát. Chương 86, Tiếng đàn chém yêu chương 86, Tiếng đàn chém yêu đạo hữu tốt chiêu pháp, ta cũng tới lấy. Dư Minh hùng hét to một tiếng, cũng là nhân cơ hội này sách quyển mã lên, nhắm ngay đạo này kiếm thương vết nước chính là lại bổ sung một quyển. Một quyển này của hắn nhìn như dùng toàn lực, nhưng ra ngoài dấu tay cân nhắc, trên thực tế chưa từng quá mức dùng sức. Nhưng dù cho như thế, một quyển này lực đạo vẫn là đem yêu thú này thân thể trực tiếp trên không trung là tung, hướng phía dưới mặt đất rơi thẳng mà đi. Thật là lợi hại. Như thế uy lực đã là không kém gì tất trọng tu sĩ không có mượn nhờ bất kỳ linh bảo trợ lực liền có này như thế, kia người này thực tế chiến lực ít nhất là có thể đạt tới ngưng nguyên viên mãn cấp độ. Trưởng ca môn bốn người đều là lần đầu tiên thấy Dương Nguyên Hồng ra tay, thấy thứ nhất quyển chi lực như thế cao minh, chính là không khỏi âm thầm kinh hãi. Càng quan trọng hơn, là Dương Nguyên Hồng một quyển này còn chưa từng vận dụng thủ đoạn khác làm trợ lực, chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực. Thân là ẩn tu nhân sĩ, xuống núi du lịch làm sao có thể không mang theo một chút bạo vật bản thân đâu. Cho nên chỉ này một quyển, liền để cho trưởng ca môn bốn người đối Dương Nguyên Hồng thực lực có đánh giá. Dương Nguyên tâm trọng cảnh giới, toàn lực có thể chiến biến mãn thậm chí có chống lại thông linh khả năng. Bước này thiên tư cùng thực lực, cho dù đặt ở đại tài nhiều thiên kiêu bảng bên trên, cũng là thỏa thỏa có thể đi vào trước bảy trang trình độ. Nếu là lại có thể tu ra cái gì dị dị thể bảo khu, chính là có khả năng đứt vào năm trang trước kim bảng liệt kê. Khó trách có thể để lão tổ chuyên môn dặn dò, kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền lợi hại như vậy, ngày sau con đường tất nhiên bất khả hạn lượng. Tôn Khánh ca ở trong lòng âm thầm nghĩ, nàng hiện tại đã nhìn ra Dương Nguyên Hồng trên người to lớn tiềm lực, đồng thời cũng minh bạch vì sao nhà mình lão tổ ngày ấy sẽ chuyên tìm đến mình một chuyến có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, kia sau lưng sư phụ, đương nhiên cũng sẽ không là hạ người tầm thường. Mấy người suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cái này liên tiếp gặp trọng kích đả long yêu thú, cũng bởi vì kia phần bụng truyền đến toàn tâm đau đớn, từ cuốn đốn bên trong tỉnh lại. Hoàn hồn về sau đó, nơi nào còn có lá gan trên không trung ở lâu, lấy kia tan băng chi pháp đem vết thương ngưng kết sau, chính là quận tròn ôm lấy thân thể, hướng phía kia hàn đạm trô lăn lộn mà đi. Đám người mong muốn tiến lên chặn đường, nhưng lại bị trên người nó bộc phát ra băng hơi thở hàn khí ngăn lại. Phốc, đả long bị đầm, chính là đã không còn bất kỳ ngoi đầu lên ý nghĩ. Trực tiếp tiếp tiềm nhập chỗ sâu nhất. Năm người hạ xuống thân hình, phong tỏa cái này hàn đàm các nơi khu vực. Nhưng bởi vì đối phương tiến nước, bọn hắn liền cũng không có tùy tiện xuống nước truy kích. Dương Đạo Hữu vừa mới một quyền kia coi là thật tốt phong thái, thôi mỗ bội phục. Thôi vọng quyết đầu tiên là tán dương một câu, sau đó chính là có chút đáng tiếc lúc đầu, trách ta kia kiếm thứ hai xúc thế quá lâu, nếu là kiếm pháp lại tiến tiến mấy phần, liền sẽ không mất cái này chém yêu cơ hội. Bây giờ thả nó trở về trong nước, cũng là chúng ta có chút tiến tới lưng nan. Cố Viễn Vương cùng Lưu Thanh nhìn về phía nước hồ đồng dạng phạm vào khó. Bởi vì các nàng cũng chưa từng có kia loại nước chi năng, bây giờ đối phương lặn trong đáy đầm, liền cũng trong lúc nhất thời không có làm sao. Dương Nguyên Hồng mắt nhìn phía dưới đầm nước, nhớ tới chính mình tuổi nhỏ không vào nói lúc kia đoạn lúc tu luyện, quang. bởi vì từ nhỏ chuyên hạng ngự luyện, hắn dưới nước công phu cũng là khá tốt. Bây giờ chỉ cần lại hiện lộ lộ chút thực lực chân thật, liền có thể nhẹ nhõm đem yếu tố này cầm xuống. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy dự định, bởi vì trong năm người trừ mình ra, nhưng còn có một vị đường đường chính chính thật tiên kiêu ở trải qua quan sát về sau, Trường Ca môn ba người ánh mắt chính là không hẹn mà cùng rơi vào Tôn Khánh ca trên thân. Vị này đồng môn thế nhưng là chính diện chém giết qua thông linh tu sĩ, leo lên thiên kiêu bảng thứ 6 trang loại người hung ác, khoảng cách kia kim bảng cũng chỉ tại một tuyến ở giữa. Tôn Khánh ca nếu là toàn lực vì đó, chỉ sợ chính mình ba người cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Đối mặt đáng người ánh mắt mong chờ, Tôn Khánh ca cũng là không có thoái thác, cổ tay hơi đổi liền đem kia dài đàn dựng thẳng lên, ôm ở trước người. Đang, lăng, đang đang đang tại một đạo nặng tay về sau, Dương Nguyên Hồng chính là nhìn thấy Tôn Khánh ca lấy hai chỉ nhẹ nhàng đè xuống hai cây dây đàn, sau đó bắn ra một hồi gấp rút gấp rút như gió thổi mưa phùn giống như nhạc khúc cấm thành. Tại nàng đàn tấu ở giữa, kia âm luật chi pháp chính là từ hư chuyển thực, hóa thành từng đạo hình thái mơ hồ nhỏ bé móc câu cong, từ dài trên đàn nhảy xuống nước. Theo những nải âm luật móc câu cong xuống nước, nguyên bản đã bình tĩnh lại đầm nước liền lại lần nữa nhấc lên ngọn sóng. Đại khái 10 hơi về sau, Tôn Khánh ca ngó nhìn đầm nước ánh mắt dỗng nhiên biến lăng lệ. Chỉ nghe nàng miệng hô một tiếng lên cả tòa mặt nước chính là trong nháy mắt sóng cả tuôn ra, thủy thế sóng sau cao hơn sóng trước, mấy cái nháy mắt chính là đã có phiên ra ngược biển khí tượng. Sóng lật dâng lên ở giữa, bốn người thấp mắt nhìn đi, chính là đã mơ hồ thấy được kia đà long yêu thú tại dưới nước giãy giụa bộ dáng. Thượng, chúng ta âm luật ứng trung câu còn muốn thoát thân. Muôn rồi." Tôn Khánh ca hừ nhẹ một tiếng, sau đó xuề bàn tay ra lấy năm ngón tay làm trảo, đột nhiên hướng trong đầm nước mổ trảo. "Vặn." Sau một khắc, liền thấy kia trong đầm đại ngạc bị nạn câu ra mặt nước, trên thân tràn đầy bị kia âm luật lưỡi câu khảm vào thể nội sau, lít nha lít nhít nhỏ bẻ vết máu. Thấy yêu thú hiện thân, Tôn Khánh ca liền cũng không còn lưu thủ. Dương Nguyên Hồng nghe được kia tiếng đàn đầu tiên là siết chặt, sau đó đột nhiên bộc phát ra dường như đất rung núi chuyển giống như rung động chi thế. "Ép luật, dừng trung khóa." "Dương luật, di thì trấn." Tôn Khánh Ca miệng hô hai đạo pháp môn, lại lần nữa thả ra hai đạo âm luật thuật pháp. Trước một đạo đem yêu thú kia khóa kiếm giữ giữa không trung, lại không bất kỳ chạy trốn cơ hội. Sau một quy tắc là trực tiếp thấu thể mà bảo, trong chớp mắt liền đem yêu thú này toàn thân gần cốt toàn bộ chém rữa, bị mất mạng tại chỗ. Sư muội cao chiêu, sư tỷ thủ đoạn cao cường. Ba vị đồng môn thấy Tôn Khánh Ca như thế lưu loát liền chém giết yêu thú này, cũng là không che giấu chút nào trong lòng căm phục, liên tục tán thưởng. Dương Nguyên Hồng cũng là từ đấy lòng cảm khái nói, "Tôn đạo hữu âm luật chi pháp thần diệu phi phàm, quả thực gọi ta mở rộng tầm mắt." Tôn Khánh ca loại thủ đoạn này, tuyệt đối xứng đáng tiên tiêu tất rồi. Bất luận là đối thuật pháp kỹ xảo vận dụng thành thạo, vẫn là cuối cùng kia âm luận sát chiêu đi lực, trình độ đều tương đối chi cao. Dương Nguyên hùng đăm chửi, nữ tu này nếu là buông tay thi triển công lực, chém xuống bình thường thông linh sơ kỳ tu sĩ hẳn là không thành vấn đề. Tiến ra trước mắt đến xem, cho dù là Dương gia tu sĩ bên trong cảnh giới kẻ cao nhất Trần Hoài Ân, nếu không nhắc lại sách tu vi, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Chư vị khách khí, chu sát này yêu, chính là chúng ta hợp lực chi công, không phải sức một mình ta. Khách sáo một phen sau, Năm người chính là xuống lại mà lên, bắt đầu làm cho người kích động mở ra thử câu. Thôi vọng Tuyết dùng phi kiếm dọc theo yêu thú Mai rùa của Ben, đem tầng này giáp xác bóc xuống, sau đó cắt ra dày đặc da thịt, bắt đầu ở nội bộ lục lọi lên. Có. Không bao lâu, chỉ thấy hắn mặt mày vui mừng, từ yêu thú này nơi ngực, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, chưa bị hoàn toàn luyện hóa gãy xương. Hắn đem vật này đưa cho Tôn Khánh Ca, cái sau tưởng tận xem xét một phen sau nhìn ra môn đạo. Vật này chính là Đông Hải Tiên rùa di cốt, bị cái này lại ngạt được đi, nuốt vào trong bụng, luyện hóa tại tâm miệng, vừa mới được một chút năng lực. Chương 87 Xương ngủ hạ xuống chương 87, xương ngủ hạ xuống kia. Tư nghĩ, vật này giá trị bao nhiêu? Lưu Thanh cũng không thèm để ý thứ này lai lịch, nàng quan tâm hơn gãy xương có đáng tiền hay không. Bởi vì tại hạ chút núi, Tôn Khánh ca liền thương nghị xong đám người chuyến này kia. Đơn giản đạo độc đấu tự nhiên các bàn luật các, nhưng chỉ cần là tập thể hành động chu sát yêu thú được bảo, Lưu Thanh đều có thể được đến một thành chứa lại. Có chút đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh một đoạn gãy xương, đặt ở nên tài lâu có thể bán ra chừng 5 vạn bằng giá, hiện tại cái này phẩm tướng cùng độ hoàn hảo, hẳn là chỉ có thể quy ra ra 2 bạn 5 trên dưới. 2 bạn Lưu Thanh nghe được cái số này chính là trong lòng vui mừng, hai bạn một thành cái kia chính là 2000. Cái này đi săn vừa mới bắt đầu, liền có thể có như vậy khả quan linh tinh nhập chứng, về sau chỉ cần tiếp tục đi theo sư tỷ thật tốt xuất lực, đợi đến lần này thị hội kết thúc, kiếm được cái 3 năm vạn linh tinh vẫn là có cơ hội lớn. Một bên thôi vọng Tuyết Đồng Dạng cũng là ý cười lên mặt, bởi vì chiến lược của hắn so Lưu Thanh cao, cho nên trước kia thương nghị tốt chưa có hai thành. Tôn Khánh Ca thu hồi cái này cắt đứt xương, những người khác cũng không có dị nghị, dù sao yếu tố này cuối cùng là người ta xem xét. Hơn nữa Tôn Khánh Ca chiến lược mạnh nhất bảo tồn ở trên người nàng cũng thỏa đáng. Có lần này khởi đầu tốt đẹp, năm người đi săn lên chính là càng thêm tích cực, ba ngày xuống tới bay ra mấy ngày rảnh rọc, liên tiếp chém giết to to nhỏ nhỏ ngưng nguyên yêu thú chừng 12 con nhiều. Trong đó người mang bảo vật có 4 cái, quy ra là linh tinh tổng giá trị đại khái tại chừng 10 bạn. Nhưng đi tới nơi đây, như lại nghi hướng phía trước xâm nhập, liền cần tùy thời đề phòng sát khí nhập thể, còn có thể gặp được thông linh cảnh giới yêu thú, nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Tôn Khánh ca thực lực đầy đủ, lại có rất nhiều bảo bối mang theo, tất nhiên là mong muốn tiếp tục đi tới. Cố Biện Vương cũng bởi vì đối áp chủ bại tự tin, Đồng dạng chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Nhưng đối với tôi vọng biết cùng Lưu Thanh mà nói, phía trước hung sát chi khí nồng độ đã có thể ăn mòn bọn hắn chân nguyên hộ thuẫn, nếu muốn lưu ý phòng bị việc này, liền sẽ dẫn đến chiến lực bị suy yếu mấy phần. Cho nên tại một phen đàm luận sau, hai người lý trí quyết định vẫn là như vậy dừng bước, về sau liền chỉ ở lúc đến khu vực phạm vi bên trong làm ngang thăm dò. Mà Dương Tôn Khánh ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Dương Nguyên Hùng vậy mà cũng là lựa chọn ở đây dừng bước. Dương đạo hữu thật không theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Chém giết thông linh yêu thú xuất hiện đại bảo sát suất sẽ tăng lên rất nhiều, lấy thực lực của ngươi, tăng thêm ta củng cố sư muội, thậm chí liền thông linh trùng, kỳ yêu thú cũng có thể làm đến thử. Tôn Khánh ca làm ra một phen mời, nhưng vẫn như cũ bị Dương Nguyên Hồng lời nói dịu dàng cùng nhỏ cự. Nếu như thế, nàng liền cũng không lại tiếp tục cưỡng cầu việc này. Ngược lại lấy Dương Nguyên Hồng thực lực, tại trong khu vực này cũng sẽ không có cái uy gì, gì. Sau đó nàng liền đem một phần bãi săn địa đồ giao cho Dương Nguyên Hồng, cung cấp hắn phân biệt hướng hiệp, tiếp lấy liền củng cố viễn phương một đạo bay vào phía trước khe núi bên trong. Dương Nguyên Hồng tự động lần này có hai cái mục đích Thứ nhất là cùng Tôn Khánh Ca kết giao, thuận tiện chính mình về Saudi tìm Vương Đông doanh hậu. Thứ hai thì là lưu ở nơi đây, có thể đơn độc cho tôi vọng Tuyết cùng Lưu Thanh đưa ra ân tình. Đám ba người tìm tới một chỗ hang động trình lớn, Dương Nguyên Hồng liền đem trước đây trên đấu giá hội lấy được hai kiện bảo vật lấy ra ngoài. Cái này? Dương đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lưu Thanh cùng tôi vọng Tuyết thấy Dương Nguyên Hồng đem kia chúc gâm thạch cùng thanh một hộ kiếm từ trong túi quần lấy ra, ánh mắt đều là lóe lên. Dương Nguyên Hồng thấy thế nhẹ nhàng cười nói, ngày ấy ta thấy hai vị đạo hữu đối cái này hai kiện đấu giá chi vật có chút ưa thích. Nhưng nghĩ đến là chưa từng lượng trước có đấu giá một chuyện, cho nên chuyến này chưa mang đủ tiền tài, liền tự tác chủ trương đi đầu đòi hỏi đi qua. Hắn lời nói này thật sự giản yếu, nói ra hai người đối bảo vật khao khát, nhưng cũng không nói thẳng bọn hắn không có tiền, mà là nói không biết rõ có đấu giá một chuyện, không có mang đủ tiền tài. Kể từ đó, chính là lập tức nhường cái này hai tên tu sĩ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong mắt hiện hiện ý cạnh kích. Dù sao tại thế đạo này bên trên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ cho so với mình nhỏ yếu tồn tại lưu lại mắt mũi. Trước đây bởi vì tôn đạo hữu ở đây, ta cũng không thể ngay mặt làm kia mượn hoa hiến Phật sự tình cho nên thẳng đến lúc này vừa mới lấy ra. Hắn bên này vừa nói hết lời, nguyên địa hai người chính là lập tức từ trong túi quần đem toàn bộ nhà lấy ra. "Đạo hữu, trên người của ta tạm thời cứ như vậy nhiều, bất quá lần này săn sẽ kết thúc, hẳn là có thể gom góp toàn bộ, đến lúc đó liền có thể thanh toán còn lại bộ phận." "Đạo hữu, ta cũng là như thế, chỉ đợi đi săn kết thúc, liền sẽ đủ mạch dâng lên." Thấy hai người này đều là ngôn từ khẩn thiết, lời nói chân thành, Dương Nguyên Hồng chính là trong tim âm thầm gật đầu, mà lần sau gắt tay, chỉ đem kia hai quyển bảo vật đưa cho hai người. Hai vị đạo hữu hiểu lầm gia lần này cũng không phải là mong muốn cầu tài, chỉ là bởi vì cảm thấy cùng hai người các ngươi hợp ý, việc này lại bất quá tiện tay cử trị, liền dự định trợ lực hai người các ngươi một phen. Nghe được lời ấy, Lưu Thanh cùng Tôi vọng Tuyết trong lòng chính là càng thêm cảm động, đón lấy bảo vật sau không ngừng cảm ơn. Nhưng bọn hắn cũng biết một cái đạo lý, cái kia chính là trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện, cái này dương hổ cũng không cầu tài, vậy khẳng định còn có phương diện khác nhu cầu. Thế là tại châm trước một phen sau, tư tuổi tác càng dài thôi vọng Tuyết hỏi ra lời nói đến. Dương Nguyên Hồng cũng lạ không quanh co lòng vòng, nói thẳng, bên ta xuống núi du lịch không lâu, Đối cái này dưới núi sự tình cũng là không hiểu nhiều lắm, lại bởi vì thân phận môn nhân, rất nhiều chuyện không tiện tự mình ra tay. Cho nên về sau có lẽ còn cần hai vị giúp ta làm vài việc. Lựa chọn Lưu Thanh cùng tôi và Tuyết, Dương Nguyên hùng là cẩn thận quan sát cân nhắc qua. Hai người này cùng tồn, chú ý hai người khác biệt, là thuộc về loại kia xuất thân tầm thường, nhưng dựa vào tự thân thiên tư bảo tới tiên môn nhân vật. Dạng này tu sĩ thường thường tại tu đạo giai đoạn trước có nhiều lung dong. Nhưng nếu là có thể chịu đựng qua khốn khổ 10 ngày, chờ ngang buồn qua tất lúc, liền có thể có bay lên chi thế. Dễ hoa trên gấm sự tình mặc dù ổn định, nhưng cuối cùng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tối ấm áp lòng người. Hai người bây giờ đang đứng ở nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện, nhưng sổ hộ bị trong ví tiền giống tuyết cuốn bạch giai đoạn, lúc này đối bọn hắn cho ân huệ. Dù chỉ là có chút ân huệ nhỏ, bọn hắn cũng sẽ ở ngày sau lâu dài nhớ nhung trong lòng. Chính như Dương Nguyên Hồng lời nói, đây bất quá là hắn tiện tay cử chỉ. Nhưng đối Lưu Thanh cùng tôi vọng tuyết mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Hai người đang nghe qua Dương Nguyên Hồng yêu cầu sau, cũng là không có quá nhiều do dự, rất nhanh đứng thừa xuống tới. Làm xong những này Dư Mên Hồng chính là dự định cùng hai người phân biệt, một mình hành động đi tìm vị Tiêu Đông Phương gia tiểu công tử. Có thể đang lúc hắn đi đến cửa hang thời điểm, cả tòa bãi săn khí tức lại là trong lúc đó có dị dạng. Lưu Thanh hai người cũng phát giác biết cố, chính là cũng tới tới cửa hang. Ba người giương mắt, liền thấy một mảnh cao có mấy ngàn trượng xám xương ngủ màu trắng, từ cái này bãi săn chỗ sâu lấy tốc độ cực nhanh lậtút mà ra. Qua trong giây lát, bọn hắn trước mắt liền đã là kia ngày tháng tối đường, thiên địa không ánh sáng chi tướng. Mà cái này xương mụ dường như còn có quái nhiêu thần thức hiệu năng, để bọn hắn đối chúng quanh tình huống cảm giác lực yếu đi rất nhiều. Dương Nguyên Hồng biết cái này, tất nhiên là bãi săn chỗ sâu xảy ra chuyện gì dị dạng. Lúc này liền là âm thầm vận động chân nguyên, thúc dục kia tam thần giáp tay sinh trưởng chí năng. Cái này thần thông rất nhanh cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, Dương Nguyên Hồng quay đầu liền cáo Tri Lưu Thanh cùng tôi vọng tuyết hai người, để bọn hắn theo cái phương hướng này hướng phía bãi săn bên ngoài rút lui. Dương Đạo Hữu, ngươi không cùng chúng ta. A, Dương Đạo Hữu. Lưu Thanh nhìn một cái Dương Nguyên Hồng chỉ dẫn phương hướng, đang muốn hỏi thăm, nhưng không ngờ chỉ là một cái quay đầu cơ vụ, liền đã không thấy nhân ảnh của đối phương. Đừng nói là hắn Ngay cả Ngư Nguyên Kiều trọng cảnh giới thôi bạcuyết, cũng là không có chút nào phát giác được Dương Nguyên Hồng rời đi. Hai người trong mắt đồng thời hiện ra vẻ kinh hãi. Khoảng cách gần như thế, trong nháy mắt không có thân hình, còn để bọn hắn chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nói rõ một sự kiện. Kia chính là cái này xuống núi luận tu thực lực chân chính, đã sớm viễn siêu tại bọn hắn phía trên. Thậm chí liền kia Tôn Khánh ca đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Dương đạo Hữu kẻ tài cao gan cũng lớn, nhất định là không có việc gì, sư muội chúng ta vẫn là nghe quên rút lui trước đi bên ngoài a. Sư Minh nói cứ phải, lần này đã có thu hoạch, lại được Dương đạo Hữu đảm bảo cũng không thể gây ở chỗ này, lưởng phí hắn một phen hợp tâm. Hai người nói thôi một câu, sau đó liền hướng phía Dương Nguyên Hồng trước đây chỉ phương hướng, lao vụt một mà màn đi.